võ giả ở giữa có cái gì không giải quyết được vấn đề đánh một trận người nào thắng ai nói tính mà người hiểu chuyện đông đảo tự nhiên sẽ có người mở s o n g bạc song phương riêng phần mình áp chú tự xem người tốt phong h ổ trước kia tại điểm tiếp tế thời điểm cũng không ít làm loại chuyện này t r ư ơ n g năm mươi mốt trăm vạn không ngàn vạn liên phía dưới lập tức sẽ bắt đầu đấu thù a hắn áp hát h o à n xả ngươi áp ảnh thử từ h ạ t nói tuất ta vốn là xem trọng ảnh thử phong h ổ cười nói vậy được đánh cược một triệu ta nghĩ điểm ấy chút tiền ngươi hẳn là sẽ không để ý a hoa vân phi cười lạnh nói một triệu nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít muốn nhìn đối với người nào đối với một tên ở trong vùng hoang dã chém giết sơ cấp chiến sĩ mà nói xuất ra một triệu đến cũng không tính khó thế nhưng là đối với một tên còn không có tốt nghiệp trung học học sinh mà nói một triệu coi như không phải cái số lượng nhỏ phong hổ lao cha cũng coi như có chút tài sản thế nhưng là phong hổ một tháng cũng bất quá cũng chỉ có thể cầm tới mấy vạn khối tiền sinh hoạt thôi một triệu đó là hắn dòng g ã hai năm tiền sinh hoạt tuyệt đối không coi là nhỏ số lượng hoa vân phi mặc dù không rõ lắm phong hổ góc chân bắt đầu nhìn hắn mang theo một cái hồng hồ sùng vật còn tưởng rằng gia cảnh phải rất khá thế nhưng là về sau biết được cái này hồng hồ là hắn ở trong vùng hoang dã cứu trở về hoa vân phi lập tức phán đoán cái này phong hổ gia cảnh nên không được tốt lắm đạt tới sơ cấp võ giả trình độ là có thể đi tham gia săn giết hung thu không sai có thể đó là phổ thông sơ cấp võ giả đãi ngộ giống bọn họ loại này thiền c h i kiêu tử coi như chỉ có đạt tới trung cấp võ giả trở lên trình độ mới có thể ở gia tộc hoặc là sở thuộc thế lực a n bài xuống đi trong hoang dã tiến hành lịch luyện để bảo đảm bọn họ an toàn đương nhiên cũng có số rất ít thiên tài lại ở sở thuộc thế lực a n bài xuống tại sơ cấp võ giả thời điểm liền bắt đầu rèn luyện cùng hung thu ở giữa chém giết cho ó người ộ đ ạ tại sau l ư nên g bảo hộ, có thể h có t i tải rất ít, phong hổ tuyệt sẽ không là trong đó một như phong không hổ vậy sẽ là đó căn á quá i người đối hiểm. Rõ ràng nhất sơ hở chính là là làm nhất chính thương hung thú. Người hộ đạo là tuyệt đối sẽ không như nguy nên, hở chữa thụ thú, hộ cho phép, làm như vậy quá nguy hiểm. Cho tuyệt sơ sẽ cứu c đạo vậy cứ hoa vân phi phán đoán phong hổ tuyệt đối là giã lộ xuất thân phía sau liền xem như có chút điểm bối cảnh cũng bất quá là tiểu bối cảnh thôi hắn chắc chắn phong hổ nên không bỏ ra nổi một triệu đến cũng làm cho từ h ạ c nhìn xem mình rốt cuộc tuyển một cái dạng gì nam nhân một triệu phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó giống như có chút khó khăn bộ dáng làm sao ngươi sẽ không liền chỉ là một triệu đều không lấy ra được a vậy liền thật không có cược cần thiết ta bình thường tùy tiện ăn xong một bữa cơm đều phải tốn mấy trăm ngàn tiền đặt cược không hơn trăm vạn thật là không có ý nghĩa hoa vân phi nhún vai tựa như hắn rất vô tội một dạng không phải liền là một triệu sao cực t h i cược nhìn thấy phong hổ không nói gì một bên từ hạt lập tức mở miệng bất kể như thế nào cũng không thể tại giờ phút quan trọng này bị người cho coi thường ha ha không cần ngươi không phải liền là một triệu sao chút lòng thành m à thôi điểm ấy chút tiền ta vẫn là có phong hổ nghe vậy không khỏi cười nói đi về điểm tiếp tế trước đó trong tay hắn bên trên còn kém không có bao nhiêu hơn một trăm vạn mà trở lại điểm tiếp tế về sau mấy lần hoang dã c à y quái phong hổ lại lấy được hơn một trăm vạn hiện tại hắn tài khoản bên trong nhiều có hay không hơn hai trăm vạn tiền mặt vẫn là tốt vậy chúng ta liền cược hoa vân phi nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói chờ chút phong hổ mở miệng nói thế nào ngươi sợ không dám đánh cược hoa vân phi khinh thường nói đó cũng không phải chỉ là cảm giác tiền đặt cược quá nhỏ điểm ta khó được tới một lần giác đấu trường muôn chơi tự nhiên là chơi lớn một chút chỉ là một triệu có thể có ý gì phong hổ khẽ gật đầu một cái nói ân lời này của ngươi là có ý gì ngươi nghĩ cược bao nhiêu hoa vân phi cau mày nói hắn nhưng lại không nghĩ tới phong hổ lại còn dám tăng lớn tiền đặt cược vậy liền thêm một gấp mười lần mười triệu a phong hổ thản nhiên nói mười triệu đừng nói hoa vân phi ngay cả vân phong đều sợ ngây người chỉ là một cái nho nhỏ sòng bạc mà thôi tiền đặt cược thế mà đạt đến mười triệu g i a hỏa này sợ không phải muốn điên rồi a thiên điên ngươi làm càn rỡ cái gì cực lớn như vậy làm gì vân phong c a o mày nói ha ha vân phong là ngươi để cho ta cực lớn như vậy a phong hổ cười nói ta n h ờ n g ngươi cược nói đùa cái gì ta lúc nào nhửa n g ư ơ i cược vân phong nghe vậy phiền muộn muốn chết g i a hỏa này làm sao ăn nói lung tung đến thời điểm ngươi mở cái kia cực tốc viễn ảnh không phải ngươi nói muốn làm một c ố cùng ngươi không sai biệt lắm phi xa đến một chuyến giác đấu trường cái gì cũng có phong hồ nói vân phong lập tức im lặng đại ca ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta đang nói đùa sao giác đấu trường tiền nếu là dễ kiếm như vậy mà nói giác đấu trường ông chủ đã sớm phá sản được không đánh bạc cái đồ chơi này mười lần đánh cược chín lần thua tốt ta coi như loại hung thú này ra đấu ở mức độ rất lớn là khảo nghiệm người tham dự trong mắt phán đoán cái nào hung thú mạnh hơn nhưng nhìn nhìn lầm vẫn là chiếm cứ đa số nếu không riêng lớn một cái đấu t h u trưởng mỗi ngày chỉ là chết ở bên trong hung thú cũng không biết giá trị giá bao nhiêu tiền duy trì thật lớn như thế đấu t h u trưởng cái kia ích lợi còn cần nói tốt ta với ngươi cược mười triệu ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có hay không bản sự kia lấy đi này mười triệu bất quá trước đó ta nghĩ xem trước ngươi một chút trong thẻ có phải là thật hay không có nhiều tiền như vậy muốn tay không bắt sói mà nói cái kia vẫn là thôi đi hoa vân phi cười lạnh nói muốn dùng loại phương thức này đến hụ sợ bản thiếu ra để cho bản thiếu ra không dám cùng cược đây chính là muốn để ngươi thất vọng rồi tại hoa vân phi trong mắt phong hổ bất quá là gắng gượng mà thôi đừng nói mười triệu trên thực tế hắn liền một triệu đều chưa hẳn có chỉ là muốn thông qua loại phương thức này đem mình dọa lùi thôi nhưng mà bản thân lại có thể nào như hắn c h i nguyện ngươi thật đúng là đã đoàn đúng ta xác thực trong thẻ xác thực không có mười triệu phong hổ đàng hoàng nói ha ha muốn thông qua nâng lên tiền đặt cược phương thức làm ta sợ sao ngươi còn non lắm phong hổ không có khối kim cương cũng đừng ôm đồ s ứ sống từ hạc không phải như ngươi loại này tiết mục cây nhà lá vườn có thể nhúng chạm hoa vân phi cười lạnh nói trương hâm lúc này đã cơ bản không nói mặc dù hắn và hoa vân phi quan hệ muốn so mới quen phong hổ tốt hơn nhiều thế nhưng trung gian có cái vân p h ò n g để cho hắn không dám tùy tiện đứng đội hắn không biết vân phong rốt cuộc là cái thái độ gì đương nhiên n ô long chính là thuần túy xem náo nhiệt hắn vốn là đối với phong hổ có ý kiến hiện tại hoa vân phi muốn tìm hắn cặn bã hắn cao hứng còn không kịp đây tự nhiên cẳng sẽ không ngăn cản tạm thời cho là xem náo nhiệt mặc dù ta không có mười triệu bất quá ta có cái này ta nghĩ dùng cái này thế chấp mười triệu hẳn không phải là vấn đề a phong hổ vừa nói từ bên hông mình lấy ra một cây trùy thủ dê hai trùy thủ bằng hợp kim thứ này xác thực giá trị ngàn vạn bất quá đây chính là ngươi vũ khí ngươi khẳng định muốn áp lên vân phong c a u mày nói g i a hỏa này làm sao trải qua một lần sau khi đã kích vẫn là như vậy nôn nôn nóng nóng, nóng vũ khí tùy thân cũng có thể thế chớp ha ha cha ta một lần mua cho ta hai cái dê hai trùy thủ bằng hợp kim hiện tại chỉ cần có một trôi đã đủ dùng về phần một thanh này chỉ cần bọn họ có năng lực lấy đi là được phong hổ cười nói dê hai thủy thủ bằng hợp kim giá bán ngàn vạn phong hổ một thanh này trên căn bản là hoàn toàn mới mặc dù lại bán mà nói khẳng định bán không đến mười triệu bất quá mọi người cũng không có để ý điểm nhỏ này chi tiết nhưng lại từ hạc trong lòng khá là kích động dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua phong hổ nàng lúc đầu chỉ là muốn lợi dụng một chút phong hổ làm cái tấm một lại không nghĩ rằng phong hổ vì nàng ra sức như vậy liền tùy thân dê hai thủy thủ bằng hợp kim đều lấy ra chẳng lẽ hắn đối với mình thật có ý tứ nghĩ tới đây Từ h ạ chương trong năm h thì tay càng g mươi hai một đôi cậu nam nữ tốt đã ngươi muốn áp lên c h u ô i này d a o găm vậy không bằng ta cũng đến nổi người chơi đùa tốt rồi ngô long nhìn thấy c h u ô i này dê hai trùy thủ bằng hợp kim trong hai t r ò n g mắt toát ra vẻ tham lam dê hai hợp kim vũ khí là công khai ghi giá không sai nhưng kỳ thật dê hệ liệt hợp kim sản lượng cũng không cao có đôi khi muốn mua một kiện dê hệ liệt hợp kim vũ khí đều muốn thông qua đặt trước có thể muốn chờ mấy tháng lâu mới có thể cầm tới vũ khí như vậy một kiện giá trị ngàn vạn đô tốt nô long cũng không muốn cứ như vậy từ trong tay mình chạy đi ha ha tất nhiên nô ca cũng co hứng thú vậy chúng ta liền một người một nửa a hòa vân phi cười nói đồ tốt không có người ngại nhiều như vậy một kiện vũ khí coi như mình không cần đến cũng có thể đem ra cất giữ hoặc là tặng người cũng là vô cùng tốt các ngươi tùy ý tốt rồi đấu thú lập tức phải bắt đầu rồi phong hổ nghe vậy khe cười một tiếng mà giật ở trên ghế salon từ hạc bất đắc dĩ cũng theo phong hổ ngồi cùng một chỗ hắn không quan tâm ai tới tiếp bàn chỉ cần tiền hắn không ít là được rồi về phần từ hạc tất nhiên cầm bản thân làm bia đỡ đạn ân chiếm chút tiện nghi cái gì có vẻ như cũng không tính là quá mức đâu ngươi muốn làm gì từ hạc răng ngả tại phong hổ bên thai cắn kéo kẹt văng lên không làm gì nếu là nam nữ bằng hữu cũng nên biểu hiện giống một chút t a phong hổ xoay đầu lại gì thai nói cậu nam nữ hoa vân phi phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung đôi cậu nam nữ này thế mà ngay trước nhiều người như vậy m ặ t kề thai nói nhỏ rất nhanh đầu thu trường truyền đến một trận tiếng hoan hô theo một tiếng số minh hai cái chiếc lồng chậm rãi bị mở ra hát h o à n xà ảnh thử đồng thời từ lồng bên trong thoát ra đầu tiên là quan sát một chút tình huống chung quanh sau đó đem mục tiêu như ngừng lại trên người đối phương h u n g thú đều đầy đủ trí khôn nhất định nhìn thấy loại tình huống này cho dù là không do ý nghĩa thân thể bản năng cũng sẽ khu xử bọn họ vật lộn mỗi một cái dự thi h u n g thú cũng là bị đói bụng quá mức trong bụng trống g i ố n g để chúng nó căn bản sẽ không cân nhắc quá nhiều chỉ muốn giết chết đối thủ sau đó hưởng dụng đồ ăn mà lúc này toàn bộ trong đấu thú trường cũng vang lên có quan hệ hai cái h u n g thú giới thiệu hát h o à n xà trung cấp h u n g thú ngoại hiệu tướng quân đã là lần thứ tư r a s â n phía trước ba lần đều lấy tử vong chiến nhiễu thành công chém giết đối thủ mà tướng quân lần này đối thủ là trung cấp hung thú ảnh thử ảnh thử là lần thứ nhất xuất hiện ở trên sân thi đấu đối với đấu trường tựa hồ còn có chút lạ lẫm bất quá ảnh thử chỗ lợi hại tin tưởng mọi người đều hiểu nó là loài chuột ma thú bên trong cừng giả năm năm trước ấn độ có từng người từng người tức giận vô cùng đại chiến thần cạm i ể u chính là vẫn lạc ảnh thử thử triều bên trong mọi người đều biết rán cùng chuột là thiên địch ba mươi trước đại hai biến trước đó chưa từng nghe nghe có chuột có thể chiến thắng rán tại ba mươi năm sau hôm nay không biết lao thử biết đánh nhau hay không cái khắc phục khó khăn tiếp đó thì có mời mọi người thỏa thích thưởng thức xà thử đại chiến theo thanh âm kết thúc lại là một tiếng số minh phảng phất là cho đi hát hoàn xà cùng ảnh thử tín hiệu một dạng riêng phần mình không chút do dự hướng về đối phương phóng đi hát hoàn xà thân thể có gần dài mười mét cái này hình thể tại hung thú bên trong cũng không tính lớn mà ảnh thử thân thể càng nhỏ hơn phảng phất một cái t ẹ t đi chó bất quá trần trụi bên ngoài bén nhuận rằng để cho người ta gặp liền sinh lòng bối rối chi chi chi trong phòng tiểu hồng đột nhiên chỉ phía dưới hát hoàn xả cùng ảnh thử kêu lên tựa hồ rất không cam lòng bộ dáng làm sao ngươi cũng m u ô n xuống dưới a khó mà làm được ngươi trên người thương thế còn chưa lành thấu triệt phong hổ cười nói không thể không nói hung t h ú thể chất chính là cường hãn mới bất quá một ngày công phu Tiểu hồng vết thương trên người liền đã có kết dính dấu hiệu, trạng thái trọng thương mặc dù không có hủy bỏ, thế nhưng là toàn bộ thuộc tính người liền hiệu, giảm dấu hồng dính không hủy nhưng h là đã có mặc có dù bỏ, bộ p ân nửa không. Đoán hiệu lại quả tiểu h hoàn toàn bình、phủ. Phong n g ư ờ cái này hồng hồ quy thật cao một bên từ hạc nói ra hỏa rất thông minh phong hổ nghe vậy gật đầu từ hạc thử nghiệm nhẹ nhàng r ố t ve tiểu hồng mà tiểu hồng thì là vui sướng nhảy tới từ hạc trong ngực bày một rất thoải mái tư thế đầu thu trường bên trong hát hoàn xà nhanh chóng du động đầu xuất kích nhanh chóng nhanh như t h i ề m điện nhưng mà ảnh thử tốc độ càng nhanh hơn nữa mười điểm cảnh giác hát hoàn xà mấy lần xuất kích thậm chí ngay cả nọc độc đều phun ra đi vẩy vào mặt đất đem mặt đất ăn mòn mất mô thế nhưng như cũ không có thương tổn đến ảnh thử ảnh thử thân thể nhỏ bé dựa vào bản thân ưu thế tốc độ cùng hát hoàn xà chiến đấu sắc bén răng sắc bén tại hát hoàn xà trên thân thể lưu lại từng đạo từng đạo vết thương hát hoàn xà ra rán căn bản gánh không được ảnh thử răng nhanh nhưng mà những vết thương này đối với thân thể đạt đến 10 m é t hát hoàn xà mà nói bất quá là mưa bụi vết thương nhỏ căn bản không ảnh hưởng được nó sức chiến đấu bên ngoài sân đám người đều hết sức kích động cho rằng hát hoàn xà tất thắng bởi vì ảnh thử nhất định phải cam đoan bản thân hết sức chăm chú không thể có một tia sai lầm nếu không một khi bị hát hoàn xà c ă n trúng hoặc là bị thân thể nó cuốn chặt lấy cái k i a chính là tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà tại phong hổ trong mắt lại không phải như thế ảnh thử răng có độc bởi vì hắn tại hát hoàn xà trên người thấy được một cái trạng thái t r ú n g độc hơn nữa còn là thần kinh độc tố thần kinh độc tố có thể tạo thành mục tiêu thân thể chậm chạp cùng cảm giác độ bén nhạy loại độc này cùng loại với trong trò chơi suy yếu thuộc tính chỉ là độc tố tạm thời tác dụng c o n nhỏ tất cả mọi người nhìn không ra phong hổ nhìn đến các ngươi là phải thua dê hai thủy thủ bằng hợp kim là chúng ta nô long cười nói bây giờ nói thắng thua hơi quá sớm a phong hổ thản nhiên nói tình huống trước mắt rất rõ ràng hát hoàn xà chiếm cứ hình thể ưu thế ảnh thử đối với nó tổn thương cơ hồ không có tác dụng gì mà một khi nó bị hát hoàn xà căn c h ú n g một lần trò chơi kia liền kết thúc nếu là bình thường giã ngoại cả hai gặp gỡ mà nói còn khó nói có lẽ ảnh thử thật có thể mài chết hát hoàn xà nhưng nơi này là đấu thu trường sân bãi có hạn hạn chế ảnh thử tốc độ phát huy hơn nữa bọn chúng cũng là bị đói bụng vài ngày mới đưa lên lôi đài loài rắn hung thu kháng đói bụng ăn một bữa có thể tiếp xuống liên tục hơn một tuần lễ không cần ăn nhưng là loài chuột ma thu không được không ăn một bữa đều đói đến hoảng h ú n g chi bây giờ là đói bụng vài ngày hát h o à n sa chiếm cứ thể lực ưu thế không lâu sau chờ ảnh thử thể lực tiêu hao tốc độ tự nhiên là sẽ hạ đến lúc đó thắng bại còn phải nói gì nữa sao nô long phân tích nói ha ha ngươi nói nhưng lại đạo lý rõ ràng chẳng lẽ ngươi không có phát hiện phong h ổ khẽ cười nói phát hiện cái gì nô long nghe vậy xứng sở ảnh thử đang ăn uống phong hổ nói ăn làm sao có thể nó lấy ở đâu đồ ăn nô long k i n h thường nói nô ca phong hổ đó là tại bản thân ă n ủi sợ thua mất bản thân dê hai thủy thủ bằng hợp kim a một bên hoa vân phi châm t r ọ c khiêu khích nói không các ngươi sai hát hoàn xà chính là ảnh thử đồ ăn ảnh thử hình thể là nhỏ bất quá cái này cũng mang ý nghĩa nó cần thiết đồ ăn kỳ thật cũng không phải là quá nhiều nó giang lợi sắc bén nhảy đến hát hoàn xà trên người cho dù chỉ là sẽ rách một chút da r á n qua mấy lần cũng đầy đủ bổ sung thể lực tổn hao một bên vân phong khẽ gật đầu một cái nói đối với ngô long cùng hoa vân phi đám người vân phong quan sát xem xét tỉ mỉ hơn da r á n thứ này nhân loại là ăn không được nhưng là loài chuột hung thú cái gì không thể ăn chẳng những có thể ăn hơn nữa da r á n bên trong ẩn chứa năng lượng tương đối mà nói thậm chí so thịt rắn càng thêm cường đại mà phong hổ càng là biết do nó còn thừa cơ đem chính mình thần kinh độc tố rót vào đến hát hoàn xà thể nội không bao lâu hát hoàn xà liền sẽ cảm giác toàn thân bất lực hành động chậm chạp đến lúc đó chính là nó tử kỳ a n h thử mới là người thắng lợi sau cùng chương năm mươi ba là nam nhân cũng đừng trốn ở nữ nhân đằng sau vân phong lời bình không hề nghi ngờ để cho ngô long cùng hoa vân phi c h o mày nhưng mà không thể không thừa nhận hắn nói lại là có đạo lý phong hổ ở một bên tự lo ăn một chút tiểu đồ ăn vặt tỉ như dùng hỏa thịt bò làm thành thịt bò khô hạt dưa hoa quả khô các loại những vật nhỏ này bên ngoài ăn là muốn bỏ tiền mua mà trong bao gian thuộc về miễn phí cung cấp nhìn xem phong h ổ không kiêng nể gì cả ăn đồ ăn vặt nô lòng cùng hoa vân phi trong lòng thầm hận không thôi giác đấu trường bên trên ảnh thử cùng hát hoàn xà đã đánh đến gây cấn hát hoàn xà bởi vì thần kinh độc tố nguyên nhân động tác bắt đầu trở nên chậm chạp mà ảnh thử nhưng bởi vì ngẫu nhiên có thể gặp mấy ngụm hát hoàn xà thịt có thể cấp tốc khôi phục thể lực cho nên tốc độ vẫn như cũ rất nhanh lúc này hát hoàn xà nửa đoạn sau thân thể đã là mấp mô vết thương góp gió thành bão huyết dịch cũng c h ả y sôi đ ầ y đất đại lượng mất máu dẫn đến hát hoàn xà thể lực lại một lần nữa hạ xuống mọi người tại đây nhìn thấy bây giờ trên cơ bản đều hiểu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói có thể nói thắng bại đã định mặc dù ngô long cùng hoa vân phi đều rất không cam tâm nhưng lại không có biện pháp nào cuối cùng không thể không ngoan ngoan bồi thường một ư ơ i triệu đi ra về phần quỵt nợ vì còn con này mấy trăm vạn bọn họ còn không đến mức lại nói bên cạnh còn có t r ư ơ n g h âm vân phong hai người nếu là liền cái này mấy trăm vạn đều lại q u ỵ t mà nói về sau bọn họ tại vòng tròn bên trong cũng không cách nào l a n lộn quá mất mặt đối với cái này hoa vân phi nhưng lại âm thầm may mắn cũng may ngô long nửa đường lên g i ế t đi ra bằng không thì mà nói này một ngàn vạn cũng chỉ có thể đều do hắn bỏ ra phong hổ thuận lợi doanh thu mười triệu không khỏi vui vẻ ra mà nói hạc nhi chúng ta có tiền đợi lát nữa đi ăn tiệc từ hạc nghe vậy thì là liếc mắt mười triệu liền kêu có tiền thực sự là đi một ít xa hoa nhà hàng sợ là liền một bữa cơm tiền cơm đều không đủ những cái kia xa hoa nhà hàng cùng cao cấp nhất tiểu đội võ giả mạo hiểm đoàn hợp tác thu hoạch mới nhất tươi hung thú nguyên liệu nấu ăn bay trên trời trong nước dung o ạ n trên mặt đất chạy không thiếu gì cả thậm chí ngay cả thú vương thịt đều có thể ăn vào dạng này ngừng một lát xa hoa cơm chưa xuống tới mười triệu đoán chừng cũng không thừa nổi cái gì hoa vân phi mục thử một nước đột nhiên vũ bàn một cái nói phong hổ có dám tới hay không một trận nam nhân ở giữa chiến đấu cái gì nam nhân ở giữa chiến đấu phong h ổ nghe vậy c a o mày nói vân phi ngươi muốn làm cái gì vân phong c a o mày nói chúng ta xuống lôi đài đánh một trận hoa vân phi nói a ta tại sao phải cùng ngươi đánh phong hổ khẽ gật đầu một cái nói chính là hoa vân phi ngươi đến cùng muốn làm gì từ hạc đứng ở phong hổ phía trước nói nếu như ngươi còn tính là cái nam nhân mà nói cũng đừng trốn ở nữ nhân đằng sau cái này đấu thu trưởng kỳ thật cũng là giải quyết ân đoàn cá nhân nơi trốn thành thị bên trong không cho phép võ giả tùy ý xuất thủ đả thương người nhưng là nơi này có thể chúng ta xuống dưới đánh một trận nếu là ta thắng ngươi liền rời đi từ hạc nếu là ta thua từ đó không lại dây dưa từ hạc cũng sẽ không tìm ngươi phiền phước hoa vân phi nói vậy nếu là ta không đánh đâu phong hổ thản nhiên nói ngươi không đánh vậy ngươi chính là hèn nhát thứ hèn nhát ngươi không minh bạch ta gia tộc cùng từ hạt giữa gia tộc sự tình gia tộc bọn ta cùng gia tộc bọn họ ở giữa có rất nhiều hợp tác hơn nữa còn là bằng vào ta gia tộc làm chủ đạo cho nên hai nhà người mới tác hợp chúng ta cùng một chỗ ngươi nếu là không đánh cái kia chính là ngăn cản hai nhà chúng ta hợp tác ngươi có tin không ta sẽ nhường ngươi ngươi không ngừng sẽ trở thành chúng ta hoa gia đ ị c h nhân vẫn là từ gia đ ị c h nhân ngươi đ ờ i này cũng làm không từ gia con rể mà từ hạt về đến gia tộc cũng sẽ không tốt hơn hoa vân phi n à y sinh ác độc nói vân phi ngươi qua vân phong c a o mày nói vân thiếu gia đây là chúng ta ở giữa sự tình còn mời vân thiếu gia cho chút thể diện không nên nhúng tay hoa vân phi trầm giọng nói đúng vậy à vân thiếu gia ta xem cũng không cần tùy tiện nhúng tay tốt mọi người lại không là tiểu hải tử giữa bọn hắn vấn đề cũng nên giải quyết ngươi như vậy ngăn ở trung gian có thể ngăn cản một lần thế nhưng là ngăn được hai lần ba lần sao sự tình cũng nên giải quyết có phải hay không nô l o n g ở một bên thêm thêm nói ha ha như ngươi loại này phép khích tướng rất cấp thấp muốn cho ta với ngươi đánh cũng được bất quá ta cho tới bây giờ không vô duyên vô c ớ cùng người khác đánh nhau ân ngươi còn có tiền sao phong hổ trầm ngâm một chút hỏi ân lời này của ngươi là có ý gì hoa vân phi nói nghĩ đánh nhau với ta có thể ngươi nhất định phải có tiền mới có thể phong hổ cười nói ý ngươi là hoa vân phi cau mày nói lúc đầu đây ta là muốn cho ngươi móc điểm ra đ à i phí bất quá muốn cược mà nói cũng được dù sao đều như thế vừa vặn ta thắng các ngươi mười triệu chẳng lẽ các ngươi liền không muốn thắng trở về sao phong hổ lông mày nhớ lên hướng về phía hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái tựa như đang gây hấn với tựa như ra sân khấu phí này cũng mẹ nó cái gì loạn thất bắt tao vân phong trên nó toát ra mấy đầu hát tuyến từ hạc đồng dạng cũng là một mặt xem thường nhìn xem phong hổ ngươi coi ngươi là minh tinh vẫn là công chúa vương tử a muốn cái gì ra sân k h ấ u phí ngươi muốn đánh cược như thế nào hoa vân p h i hỏi vậy l i ề n lại đến mười triệu chứ phong hổ hoàn toàn thất vọng dù sao cũng là thắng được thua cũng không đau lòng vậy l i ề n lại thêm trong tay ngươi dê hai t r ụ y thủ bằng hợp kim a nô long ở một bên âm tàn nhìn xem phong hổ nói a ý kia là muốn cược hai mươi triệu có thể a ta thích phục hồi bất quá ta có một cái yêu cầu phong hổ cười nói tiểu tử Còn nhớ thương anh em bằng thủ hợp Nhìn không trùy ta em thủ kim phong hổ mở miệng nói mặc dù hoa vân phi đối với mình rất tự tin thế nhưng biết rõ đao kiếm không có mắt thân thể bọn họ cũng không phải đao thương bất nhập tự sử dụng loại phương thức này luận võ có thể cực lớn giảm bớt tử thương cũng là bạn tốt ở giữa luận bản thường xuyên lựa chọn phương thức phong hổ tại điểm tiếp tế thời điểm liền thường xuyên sẽ thấy điểm tiếp tế những võ giả kia lẫn nhau đối luyện ngẫu nhiên liền t r a của hắn đều sẽ tự mình hạ tràng tốt liền dùng loại phương thức này hoa vân phi gật đầu nói phong hổ nghe vậy trong lòng âm thầm thở p h à o một cái nếu là không cần loại phương thức này phong hổ còn thật không biết mình rốt cuộc có thể hay không thắng được đối phương dù sao song phương công lực t r ê n l ệ n h quá lớn hắn mới bất quá là sơ cấp tứ đoạn mà cái kia hoa vân phi lại là sơ cấp b á t đoạn tồn tại cùng ngốc tử kia trình độ không sai biệt lắm các ngươi thật muốn so sao liền không thể hòa khí một chút giải quyết vấn đề sao vân phong im lặng nói cứ như vậy so vân thiếu ra dựa theo trước đó ước định nếu là ta thua từ đó không có ở đây dây dừa từ hạc cũng sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức khó xử phong hổ hoa vân phi nói vân phong nghe vậy gật đầu đối với hoa vân phi hắn vẫn là rất có hiểu chút ít cũng không phải là tiểu nhân nếu không cùng hắn chơi không cùng một khối đi tất nhiên hắn ngay trước bản thân mặt nói như thế chỉ cần phong hổ có thể thắng song phương ân đoán cũng coi là như vậy bỏ qua chương năm mươi tư, n g ư ơ i hôn ta một cái phong hổ không quan trọng dù sao hắn có nắm chắc tất thắng nếu là nửa giờ trước đó hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng đề nghị này bất quá bây giờ không đồng dạng nguyên nhân ngay tại ở phong hổ vừa mới được kỹ năng đâm mù đây là một cái đơn đấu thần kỹ ứng phó đ ẳ n g cấp cao đối thủ có lẽ không có tốt như vậy dùng nhưng là ứng phó võ giả cấp thấp cái kia chính là trí mạng phong hổ vậy mới không tin cái nào hảo hảo sơ cấp võ giả sẽ nhàn nhức cả chứng luyện tập cái gì nghe âm thanh mà biết vị trí công phu một hồi đánh hắn chỉ cần một tay đâm mù sau đó thuận thế dùng bình khí giả tại hoa vân phi trên người bộ vị yếu hại tỉ như trái tim cổ họng vân vân địa phương lưu lại một điểm trắng liền có thể phong hổ ngươi đúng là điên vì sao đáp ứng còn đưa ra dạng này tiền đặc cược ta xem ngươi là thành tâm nghĩ muốn thua a một bên từ hạc sốt ruột níu lại phong hổ ống tay h á o nói xin nhờ đ ừ n g đối với ta như vậy không có lòng tin có được hay không làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thua phong hổ nghe vậy không khỏi liếc mắt nói nói nhảm ngươi tài nghệ ta còn có thể không biết sao căn cứ ngươi trực tiếp tiếp hiệu trưởng cái kia vừa đưa ra phán đoán ngươi bây giờ nhiều nhất là sơ cấp tứ ngũ đoạn tiêu chuẩn mà thôi ngươi biết hoa vân phi là sơ cấp vài đoạn sao từ hạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói không phải liền là sơ cấp bát đoạn sao phong hổ một mặt không quan trọng bộ rằng nói là sơ cấp c ử u đoạn từ h ạ c nói không có gì khác biệt phong hổ lắc đầu nói bắt đoạn c ử u đoạn tại phong hổ nơi này đều như thế ngươi ngươi thực sự là tức chết ta rồi bất kể là bắt đoạn vẫn là c ử u đoạn đều không phải là ngươi có thể chiến thắng ngươi biết không từ h ạ c khí cấp bại phôi nói như vậy xem thường ta phong h ổ nghe vậy không khỏi sở lô núi một cái nói ta đang nói nghiêm chỉnh từ h ạ c khuôn mặt nghiêm túc nói ta cũng rất nghiêm chỉnh a phong hổ nói theo n g ư ơ i tốt rồi đừng ngươi ngươi ta ta ta sẽ không thua yên tâm đi phong h ổ nói khẽ đúng lúc này mướn phòng cửa bị mở ra hai tên người hầu trong tay mang theo một cái máy đọc thẻ đi đến nhìn về phía chúng nhân nói hoa tiên sinh là ngài cần mướn phòng đặc thủ phục vụ sao ân là ta và vị bằng hữu này muốn tự mình hạ t r à n g đi lôi đài thi đấu ngươi cho an bài một chút hoa vân phi nói tốt cái kia trước cho mời hai vị t r ư ớ c kiểm tra một lần nội lực cường độ còn có hai vị tư liệu cơ bản điền một chút để tại chúng ta tốt đối với hai vị tiến hành một phen giới thiệu người thị giả kia nói không có vấn đề hoa vân phi gật đầu nói mời hai vị đem nắm chặt nơi này đưa vào chân khí người thị giả kia nói đối với cái này loại dụng cụ phong hổ cũng không xa lạ gì phàm là muốn đi tham gia võ giả chứng nhận đều sẽ kiến thức đến loại này chân khí nó có thể kiểm chắc ra ngươi cường độ chân khí từ đó đánh giá ra ngươi thuộc về giai đoạn gì võ giả bất quá tham gia võ giả chứng nhận cũng không phải là đơn giản như vậy còn có tốc độ lực lượng phản ứng thần kinh chờ nhiều hạng kiểm tra cuối cùng tham dự thực chiến kiểm tra cuối cùng tiến hành tổng hợp bình phán mới có thể cầm tới tương ứng đẳng cấp võ giả giấy phép có không ít võ giả rõ ràng nội lực đã là ngũ đoạn lục đoạn nhưng là cầm tới võ giả giấy phép nhưng chỉ là tam đoạn tứ đoạn còn có võ giả khả năng chỉ có tam đoạn tứ đoạn nội lực nhưng lại có thể cầm tới ngũ đoạn lục đoạn võ giả giấy phép đương nhiên rất nhiều võ giả xuất phát từ dấu dốt hoặc là ý nghĩ khác thực tế thực lực cũng cao hơn tại võ giả trên giấy phép đẳng cấp không ít đẳng cấp võ giả cùng thực lực bản thân cùng các phương diện tố chất cùng một nhịp thở cũng không phải là chỉ cần nội lực đạt tới liền có thể chỉ bất quá ở chỗ này muốn cặn kẽ kiểm tra đẳng cấp võ giả là rất khó cho nên chỉ có thể kiểm tra nội lực cường độ sơ cấp tứ đoạn người thị giả kia kinh ngạc nhìn thoáng qua phong h ổ sau đó nhìn về phía hoa vân phi chút năng lực nhỏ nhoi ấy liền muốn cùng hoa vân phi đối n ị c h muốn chết đ â u a hoa vân phi thuộc về nơi này khách quen người hầu đã sớm nhận biết cũng biết hắn là sơ cấp võ giả cựu đoạn thực lực mà hoa vân phi kiểm tra một chút về sau cái tiêu dụng cụ quả nhiên hiện ra võ giả cựu đoạn nội lực người mới tứ đoạn còn phách lối như vậy hoa vân phi không khỏi mở miệng c h â m c h ọ c nói vốn đang cho rằng ra hỏa này có bao nhiêu lợi hại đây hại hoa vân phi lúc bắt đầu thời gian còn không làm sao tự tin dù sao chủ động đưa ra ngàn vạn s o n g bạc không chút thực lực ai mà tin a ha ha ta là mới tứ đoạn a b ấ t quá ngươi cái này cựu đoạn nếu như bị ta đây cái tứ đoạn đánh bại vậy coi như ném đại nhân phong hổ cười nói ta nếu có thể bị ngươi một cái sơ cấp tứ đoạn đánh bại cái kia ta hoa vân phi cũng liền luyện võ không đã nhiều năm như vậy hoa vân phi khinh thường nói nói đùa cái gì bản thân sẽ thua bởi một cái mới sơ cấp tứ đoạn lúc này bên ngoài cũng bắt đầu vang lên rộng rãi các vị khán giả các bằng hưu các ngươi có phúc được thấy có cái mướn phòng khách nhân chuẩn bị tự mình hạ tràng tiểu chơi một cái mọi người sắp nhìn thấy một trận đặc sắc võ giả quyết đấu mặc dù quyết đấu hai vị này cũng không phải gì đó siêu cấp cao thủ chỉ là sơ cấp võ giả nhưng bọn hắn thân phận lại rất không bình thường bởi vì hai người kia đều hết sức trẻ tuổi năm nay mới bất quá mười tám tuổi mà thôi mọi người đều biết mười tám tuổi tuổi tác vẫn chỉ là cấp ba một tên đệ tử thi đại học sắp bắt đầu hai vị này thực lực đều có tư cách tham dự chiến thần võ quán thi tuyển nói cách khác các ngươi sắp nhìn thấy cực độ có thể là hai cái tương lai chiến thần võ quán tinh anh học sinh ở giữa quyết đấu bên ngoài người chủ trì lưỡi nở hoa sen đem phong hổ cùng hoa vân phi khen thành một đoá hoa bất quá trên khán đài đám người xác thực rất hưng phấn mười tám tuổi liền có thể đạt tới sơ cấp võ giả tiêu chuẩn người quá ít cùng loại ngũ chung một trường học sơ cấp võ giả học sinh vẫn chưa tới mười cái toàn bộ trung nguyên căn cứ khu trăm vạn học sinh bên trong có thể đạt tới sơ cấp võ giả trình độ cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người thôi h ư ớ n g h ồ căn cứ phía trên giới thiệu hai người bọn họ còn không phải bình thường sơ cấp võ giả một cái là sơ cấp tứ đoạn một cái là sơ cấp cửu đoạn sơ cấp tứ đoạn tạm thời không nói cái kia sơ cấp cửu đoạn nhất định là có thể thi đậu chiến thần võ quán phong h ồ ngươi thực có năm chắc không từ hạc mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng nhìn một bên hoa vân phi trong lòng thầm giận đợi lát nữa nhất định không thể quá nhanh thắng ra hỏa này nhất định phải hảo hảo giáo hấn một phen để cho hắn tại từ hạc trước mặt số mặt nhìn từ hạc sẽ còn hay không cùng với hắn một chỗ cái này còn giống như thật không có quá lớn nắm chắc dù sao nội lực t r ê n l ệ n h đẳng cấp có chút lớn phong hổ trần trờ một chút nói ngươi ngươi vừa mới không phải còn nói có nắm chắc sao từ hạc lập tức mở to hai mắt nhìn g i a hòa này đến cùng có hay không chuẩn vân phong cũng là cười khổ lắc đầu hắn cũng không coi trọng phong hổ hai người t r ê n l ệ n h thực sự là quá lớn lấy hoa vân phi thực lực đối lên với tên trọc đều chưa hẳn thất bại huống chi là phong hổ chỉ là hắn cũng không biết phong hổ gia hỏa này rốt cuộc là nghĩ như thế nào ân ta cảm giác nếu như ngươi lại hôn ta một cái ta có thể sẽ có năm chắc hơn phong hổ nói đùa đột nhiên phát hiện trêu chọc từ hạc cũng thật có ý tứ ngươi s ắ c lang từ hạc nghe vậy hai gò má hừng đỏ sau đó quay đầu đi mà hoa vân phi liền càng thêm chắc chắn bản thân trước đó sách lược nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút gia hỏa này ngươi nhất định phải thắng a ngay tại phong hổ vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức từ hạt lại tại phong hổ trên miệng ấn một lần cảm thụ được có lưu dư ôn mềm mại phong hổ không khỏi ngạc nhiên bản thân bất quá là chỉ đùa một chút thôi làm sao còn đến thực chương năm mươi lăm có gian tình hoa vân phi hung hăng cắn bờ môi của mình song quyền nắm chặt hai con ngươi đỏ bừng hắn cảm giác mình trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt hắn nhất định phải phát tiết mà phong hổ thì là ngạc nhiên nhìn xem từ hạt cô nàng này không phải là thực thích mình sao bằng không thì mà nói làm sao liên tục hai lần tự hôn mình đâu đừng hiểu lầm ta làm như vậy chỉ là hy vọng ngươi có thể thắng mà thôi nếu là ngươi thua cái này hoa vân phi sợ là còn muốn tiếp tục dây dưa ta đến lúc đó đừng trách ta đem ngươi miệng cho may lên từ hạc tại phong hổ bên thai hung dữ h uy hiếm nói tốt ta nguyên lai、like、là ý tứ này xem ra là mình cả n g h i quá rồi cùng là đây chính là ngũ trung đại danh đỉnh đỉnh b ă n g sơn nữ thần nào có dễ dàng như vậy liền bị bản thân công hãm hai vị mời ra trận một bên người hầu thúc g ụ c nói t ố t cái này xuống tràng phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó hai người cùng một chỗ xuống tràng nhìn thấy trẻ tuổi như vậy sơ cấp võ giả xuống tràng đang ngồi người xem lại là một trận thét lên h u n g thú quyết đấu bọn họ nhìn qua không ít thế nhưng là thiên tài cao thủ ở giữa quyết đấu bọn họ nhìn thấy cũng không nhiều về phân áp chú ân nói như thế nào đây quảng bá đã nói áp chú phương thức để cho phong hổ cảm giác sỉ nhục bởi vì hai người thực lực sai biệt quá lớn đánh cũng chỉ là một cuộc so tài hữu nghị cho nên hoa vân phi tỷ lệ đặt cược là một so một m ộ t đồng thời thả đặt cược hạn mức cao nhất là một triệu phong hổ tỷ lệ đặt cược là một so m ư ờ i tiền đặt cược vô hạn mức cao nhất một đoạn như vậy nói ra đến để cho phong hổ mười điểm phiên muộn coi như ngươi không coi trọng anh em cũng không trở thành đem tỷ lệ đặt cược điều chỉnh khoa chương như vậy chứ một cái là một m ộ t m ộ t một cái là một mười mãi mãi cái chưa ân ngươi chờ sau đó phong hổ quay đầu nhìn về phía phía trên mướn phòng cao r ộ n g h ồ lao bà giúp ngươi lão công áp chú có bao nhiêu tiền toàn bộ mẹ nó cho ta áp lên thua coi như ta thắng phân ngươi một nửa trong phòng chung từ hạc nghe được phong hổ tại như thế trước công chúng phía dưới gọi lao bà của mình từ hạc hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi cũng may phong hổ chỉ là hô lao bà người khác lại không biết hắn đang gọi ai nếu không mà nói từ hạc thật là không có mặt ở chỗ này đi xuống h t đám người nghe được phong hổ lời nói về sau chỉ là cười nhẹ lắc đầu trong lời này thế nhưng là có nghĩa khác cũng là lão bà ngươi còn phân cái gì ngươi ta chỉ là đối diện phát cái kê hoa vân phi cũng nhịn không được nữa giận dữ hét nàng còn không phải lão bà ngươi ân không phải lão bà của ta làm sao chẳng lẽ cũng là ngươi lão bà a phong hổ khinh bị nói đừng mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy thua người rời đi từ h ạ n g không cho phép dây dưa nàng nữa hoa vân phi hai con ngươi đỏ bừng cắt cũng không biết là ai chết không được cần thể diện người ta rõ ràng không thích ngươi còn nhất định phải dây dưa phong hổ khinh thường nói đám người nghe thế nếu là vẫn không rõ hai người vì sao lại ở nơi này võ đài cái kia quy cũng liền quá thấp một chút chật chật ta phảng phất từ hai người lời nói bên trong nghe được một ít gian tình hh ắ c ắ c nguyên lai là một đôi tình đ ị c h đ a tuổi trẻ thật tốt hoa vân phi tứ hạc làm sao nghe được quen thai như vậy đây không phải là lão hoa nhà cùng lão từ nhà hải từ sao nghe nói hai nhà cố ý kết làm tần tấn chuyện tốt cường cường liên thủ đều thả ra tin tức nói chờ thi trường đại học xong muốn làm cái đính hôn nghi thức cái này phong hổ là từ từ đâu xuất hiện có thể tới nơi này không nói cũng là mánh khóe thông thiên h ạ n g người tối thiểu cũng đều là lâm thành vòng tròn bên trong phú hào giai tầng dân chúng bình thường chỉ là nhìn thấy cái kia một nghìn khối vào sân phí liền sẽ trùn bước hoa gia cùng từ gia cũng là lâm thành bản địa hào môn thế gia nơi này tự nhiên có không ít cùng quen biết người tại nghe được mấy người này tên liên tưởng một hạ nhân vật quan hệ cơ hồ liền thăm dò trong đó mạch lạc ha ha lúc đầu ta còn đang suy nghĩ cái này hai người trẻ tuổi có phải hay không đấu thú trường an bài tới cố ý hô tiền nếu là loại tình huống này hẳn không có loại nghi ngờ này một tên bụng phệ trung nhân nhân ôm một bên n ù n g trang diễm mặt cô gái trẻ tuổi một đôi tay ở tại lồi lõm tinh tế trên thân thể trên dưới hoạt động phong hổ cùng hoa vân phi thực lực sai biệt khá lớn dẫn đến rất nhiều người có lòng nghi ngờ có phải hay không đấu thu trường cố ý an bài sau đó lại kết quả bất ngờ h ố tiền thế nhưng là tất nhiên liên lụy đến công tử nhà họ hoa cùng từ gia tiểu thư cái kia cũng không đến nổi không ít người đều biết cái này đấu thu trường phía sau hoa gia cũng là cổ đông một trong dù nói thế nào cũng không trở thành vì ít tiền để cho công tử nhà họ hoa tự mình hạ tràng hơn nữa trong đó còn liên lụy đến từ gia tiểu thư danh dự vấn đề nhưng lại phòng bên trong từ hạc mặt đen lại đánh g c ế t tình này Vân huyên náo không Hoa Phi, sợ sự đánh ủ lớn là, lâu, lỗ lúc lan đúng không? Thế mà đem nàng dành tự cho gọi ra. Sợ là, không bao lâu, chuyện này truyền đến cha mẹ mình trong lỗ thai, đến lúc đó còn không biết muốn mọc lan tràn ra bao nhiêu khó khăn đem đó đ gọi khó Thế cho thì cha thai, chắc tự biết trở. mà mẹ mọc bao bao ra. ra Sợ sẽ đánh a phong hổ chúng ta ủng hộ ngươi tiêu diệt hoa vân phi cắt hoa thiếu gia chúng ta ủng hộ ngươi ngươi và từ tiểu thư mới là trời đất tạo nên môn đương hộ đối kia là cái gì phong hổ rốt cuộc là lấy ở đâu lên đánh hắn đều niên đại gì còn môn đương hộ đối hiện tại giảng cứu tự do yêu đương phong hổ tuổi còn trẻ cũng đã là sơ cấp tứ đoạn chờ thi đại học qua đi thi đậu chiến thần võ quán tiền đồ bất khả h ạ lượng làm sao ngươi biết hắn không xứng với t ử tiểu thư mới sơ cấp tứ đoạn mà thôi so với người bình thường là rất ưu tú nhưng là ngươi không thấy được hoa thiếu gia đã là sơ cấp cựu đoạn ngươi nói hai người bọn họ ai ưu tú hơn bàn về tiền đồ đương nhiên vẫn là hoa thiếu gia có tiền đồ hơn phong hổ kia phấn đấu cả một đời cũng chưa chắc có thể có hiện tại hoa thiếu ra tài sản phong phú y ê u tú có tác dụng c h o gì người ta không thích ngươi không có nghe phong hổ nói là hoa thiếu ra dây dưa từ tiểu thư chính là có tiền thì thế nào bất luận cái gì thời điểm đều không thiếu khuyết kẻ có tiền thiếu khuyết là chân chính thuần chân tình yêu đây chẳng qua là hắn lời nói của một bên ai biết là tình huống như thế nào có lẽ là phong hổ đang một mực dây dưa từ tiểu thư đâu phong hổ cùng hoa vân phi còn không có đánh lên những cái kia đ á m khả khán giả nguyên một đám so với bọn hắn hai còn kích động thậm chí còn có bởi vì ủng hộ người khác nhau kém chút trước đánh nhau phong hổ tới nhận lấy cái chết hoa vân phi nổi giận gầm lên một tiếng tay cầm trường kiếm nhanh chóng công tới đương nhiên trường kiếm trong tay của hắn nhưng thật ra là tài liệu đặc biệt làm thành trọng lượng cùng trường kiếm bình thường không có khác biệt lớn nhưng là mũi kiếm cùng mềm phía trên tiêm n h ư ễ m ô i cho dù là đâm trúng người tối đa cũng chính là đau một lần sẽ không thụ thương mà phong hổ trùy thủ trong tay đồng dạng cũng là như thế ha ha vậy coi như muốn nhìn tốc độ ngươi như thế nào vụ trộm nói cho ngươi ta tốc độ thế nhưng là rất nhanh a phong hổ cười đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau mỗi lần tiến bộ đoạt được tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn tốt nhất ở vào trong trận chiến đấu này thể hiện rơi tới tận cùng tại phong hổ còn chưa mở ra tật phong bộ tình hôn giới tăng thêm hồng vĩ đ i ề u thử chi dày năm mươi điểm nhanh nhẹn tăng thêm tốc độ của hắn liền đã vượt qua sơ cấp cựu đoạn hoa vân phi chỉ là lôi đài diện tích có hạn dẫn đến phong hổ phát huy không phải như vậy thông thuận có thể mặc dù là như thế hai người giữ lẫn nhau vượt qua một phút đồng hồ tại phong hổ chỉ trốn bất công tình hôn dưới hoa vân phi thậm chí ngay cả phong hổ một mảnh góc áo đều không có đụng phải chương năm mươi sáu ta mẹ nó đụng phải một cái giả sơ cấp c ử u đoạn phốc phốc có lầm hay không đây cũng quá giả rồi a chính là nói xong là sơ cấp c ử u đoạn cùng sơ cấp tứ đoạn đối bính đâu tại sao có thể như vậy sơ cấp c ử u đoạn thậm chí ngay cả sơ cấp tứ đoạn một mảnh quần áo cũng không đụng tới con mẹ nó chẳng lẽ ta gặp một cái giả sơ cấp c ử u đoạn huynh đệ đây chính là sơ cấp c ử u đoạn cùng sơ cấp tứ đoạn đội bính chỉ bất quá có thể là người chủ trì giới thiệu thời điểm nhìn lầm rồi phong hổ là sơ cấp c ử u đoạn hoa thiếu da mới là cái kia sơ cấp tứ đoạn c u n g khỉ làm s i ế p cũng giống vậy đánh cái muội muội kết thúc rồi lao tử một triệu xem như đổ xuống sông xuống biển hố hàng a đây nhất định là đấu thú trường thiết kê xóm c ụ vậy ông đập lưng ông đâu cái gì sơ cấp c ử u đoạn sơ cấp tứ đoạn có hay không đi chiến thần võ quán cầm võ giả giấy phép à? những cái kia không rõ ràng cho lắm các phú hảo nguyên một đám sầu mi khổ kiểm mặc dù bọn họ rất có tiền thế nhưng là một triệu cứ như vậy trôi theo dòng nước cũng rất b u ồ n lần dầu dù sao hai tiền đều không phải là do lớn thổi tới không phải cũng sẽ bọn họ tân tân khổ khổ kiếm được cái này đấu thu trường kiếm lời còn thiếu sao lại còn như vậy hố lao tử tiền cái này còn có nói lý địa phương không đương nhiên có thể nghĩ như vậy trên cơ bản cũng là phổ thông phú h ả o bản thân có tiền làm ăn mở công ty nhưng cũng không phải là võ giả xuất thân cho nên nhìn không ra hào rượu trong đó mà những cái kia võ giả xuất thân phú h ả o nguyên một đám cũng không giống nhau nhìn xem phong hổ tránh trái tránh phải dáng người phiêu giật nguyên một đám dối cái đầu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phong hổ thậm chí còn có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra không lo được nơi này không cho phép chụp ảnh quy củ đang len lén thu hình lại bọn họ cùng những cái kia phổ thông phú hào không giống nhau mỗi một cái đều là biết hàng người t e r u ien vn bình tĩnh mà xem xét hoa vân phi không đụng tới phong hổ cũng không phải là hoa vân phi không được mà là phong hổ quá yêu nghiệt hoa vân phi thực lực mặc dù không có đi qua trực tiếp nghiệm c h ứ n g nhưng là một chiêu một thức thân pháp công kích trên cơ bản không có quá nhiều có thể bắt bẻ địa phương dầu gì cũng là tại bình thường sơ cấp cựu đoạn võ giả trong phạm vi mà hắn không đụng tới phong hổ cũng chỉ có thể nói phong hổ tốc độ thật sự là quá biến thái những người này sở dĩ d ố i cái đầu nhìn phong hổ động tác thậm chí không tiếc ghi lại video chính là n g h ĩ cẩn thận nghiên cứu một chút phong hổ thân pháp vì sao hắn có thể có tốc độ như vậy tất cả võ giả đều hiểu nội lực cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu nhất định mạnh nội lực là cơ sở không sai nhưng là chân chính muốn đem chính mình một thân nội lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế liền cần học được đặc thù võ k ỹ đến thi triển t ỷ như một người nếu là hoàn toàn phát huy ra bản thân nội lực có thể đánh ra năm trăm kg l ự c đạo thế nhưng là phần lớn người lại chỉ có thể đánh ra ba trăm kg l ự c đạo không cách nào hoàn toàn phát huy ra bản thân phải có thực lực nhưng là bộ phận người ngươi chẳng những có thể đánh ra năm trăm kg l ự c đạo thậm chí còn có thể đánh ra vượt xa năm trăm kg l ự c đạo đây chính là đặc thù võ k ỹ tạo thành kết quả nhưng mà loại vũ k ỹ này rất thưa thớt đại bộ phận võ giả bình thường cũng rất khó tiếp xúc đến bất quá nếu là có thể thi vào chiến thần võ quán thì có cơ hội học được một chút tốt hơn võ quán đại học cũng có bộ phận võ kỹ truyền thừa cái này cũng là mọi người vót đến nhọn cả đầu cũng phải chen vào chiến thần võ quán nguyên nhân những cái kia võ giả xuất thân các phú hào nhìn thấy phong hổ tốc độ bản năng nhận định phong hổ nhất định là đầy đủ một loại nào đó bộ pháp võ kỹ cho nên mới có thể có tốc độ như vậy cho nên mới nguyên một đám quan sát như vậy cẩn thận chính là muốn thông qua phong hổ động tác nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra chút vật gì đến dù là chỉ có thể thấy được bí ẩn trong đó một hai cũng đầy đủ tăng lên bọn họ không ít sức chiến đấu bất quá bọn họ nhất định là tốn công vô ích phong hổ tốc độ nhanh như vậy có thể không là bởi vì cái gì đặc thù bộ pháp võ ki tạo thành chỉ là bởi vì hệ thống nơi tay nhanh nhẹn tăng thêm mà thôi phong hổ có ý tứ tiểu gia hỏa thực lực như thế làm nhập ta chiến thần võ quán hảo hảo thao luyện một phen hẳn là một cái hạt giống tốt đ à i cao trong đó một cái mướn phòng bên trong một tên nhìn qua ước chừng chừng năm mươi tuổi láo giả ngồi ở chủ vị chậm rãi ăn hoa quả khô một bên còn có bốn năm người bất luận là ăn mặc vẫn là uy nghiêm khí thế nhìn qua cũng bay thường nhân thế nhưng là ở nơi này láo giả trước mặt lại là tất cung tất kính nghe nói lao giả đánh giá nguyên một đám coi trọng phong hổ ánh mắt bên trong mang theo một tia quái dị thần sắc không biết là hâm mộ vẫn là đáng thương mà số mười bảy trong phòng chung mấy người đang tại mắt lớn chừng mắt nhỏ tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời gia hòa này lúc nào có tốc độ như vậy vân phong tự lẩm bẩm từ hạc thì là trong hai t r ò n g mắt lóe ra dị dạng thần thái ở cái này mạng người cơ hồ như cỏ rác thời đại bên trong phụ thuộc vào cường giả là người bản năng liền lại càng không cần phải nói giống từ hạc một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp lúc đầu nàng đối với phong hổ là cực độ chẳng ghét bất quá đi qua đài thi đấu một trận chiến lại thêm vân phong nói tới có quan hệ với phong hổ trước kia một ít sự tích đối với hắn có chỗ cải biến từ khi đi tới đấu thu trường nhìn thấy hoa vân phi trong lòng một ít tính toán để cho nàng cùng phong hồ ở giữa sinh ra một ít vi diệu tình cảm mà bây giờ lại nhìn thấy phong hồ đại triển thần uy trong lòng tự nhiên nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan nô long liền buồn b ự c sắc mặt tâm trầm nhìn xem trên lôi đài chiến đấu trong miệng không nhận ra phun ra hai chữ phế vật không cần phải nói đây là tại máng hoa vân phi sơ cấp c ử u đoạn thực lực theo lý mà nói nên hoàn toàn nghiền ép sơ cấp tứ đoạn kết quả biến thành dạng này nhất định chính là phiên bản bên trên một cái rắn chuột đại chiến trương hâm nhưng lại không nghĩ quá nhiều chỉ là khá là thay bạn tốt mình hoa vân phi lo lắng mà thôi cái này nếu bị thua về sau tại vòng tròn bên trong hoa vân phi sợ là liền muốn trở thành trò cười hai phút đồng hồ trôi qua hoa vân phi vẫn không có đụng phải phong hổ một tia gốc áo lập tức giận ngươi nếu có gan thì đừng chạy hoa vân phi dẫn theo kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phong hổ lập tức liếc mắt nói có năng lực ngươi nhưng lại đổi kịp ta à ngươi trừ bỏ xe chạy còn biết làm gì hoa vân phi buồn bực nói kỳ thật hắn còn có một cái thủ đoạn cũng có thể đổi kịp chỉ bất quá phải bỏ ra khá lớn đại giới lúc này lập tức phải tiến hành thi tốt nghiệp trung học hắn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn ta chỉ cần xe chạy là được rồi không cần làm cái gì ngươi là sơ cấp cửu đoạn ta là sơ cấp tứ đoạn chỉ cần ngươi một mực không đả thương được ta trận luận võ này kia chính là ta thắng phong hổ cười nói đây cũng là sân đấu võ bên trên một quy củ vì để tránh cho không hạn chế đối t h ọ i luận võ bình thường sẽ không vượt qua nửa giờ nếu là nửa canh giờ sau hai người không có phân ra thắng bại vậy liền chữa thương thế ai thụ thương nặng ai thua nếu là liền bị thương thế đều không có vậy liền xem ai công lực hơi thấp một bậc người đó chính là người thắng nếu là cùng một nội lực cảnh giới thì là ngang tay ngươi hôn đ à n ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu hoa vân phi giận dữ không thôi nhưng mà lại là ba phút đồng hồ trôi qua kết quả vẫn như cũ là ngươi bước ta hôn đản cho ta nhận lấy cái chết nói xong hoa vân phi đột nhiên bắp thị toàn thân giống như là bóng hơi một dạng tăng vọt một vòng con mắt đỏ bừng tốc độ đột nhiên tăng nhiều hướng về phong hổ lao đến mà phong hổ thấy thế thì là giật nảy mình cợt mờ n ở ngươi cái tên này không phải liền là một cái đánh cuộc đến mức chơi lớn như vậy sao chương năm mươi bảy kinh thiên phát hiện hoa vân phi xem xét chính là sử dụng cùng loại kích thích thân thể tiềm lực cấm chiêu đồng dạng loại chiêu thức này đều là đang liệu mạng thời điểm mới có thể dùng bởi vì dùng đến đại giới không nhỏ căn cứ sử dụng sau gia tăng thực lực biên độ đồng dạng sẽ tiêu hao người sử dụng thể lực nội lực tinh khí huyết dịch thậm chí là tuổi thọ các loại sử dụng xong q u a đi, còn cần tính dưỡng một đoạn thời gian điều dưỡng thân thể nếu không khả năng lưu lại bệnh căn cái này mắt thấy liền muốn thi tốt nghiệp trung học gia hỏa này ở thời điểm này sử dụng cấm chiêu chẳng lẽ sẽ không sợ thi không đậu chiến thần võ quán không có cách nào chỉ có thể vận dụng kỹ năng tật phong bộ mở ra tốc độ di chuyển lập tức tăng vọt 30%, lại một lần nữa kéo ra cùng hoa vân phi ở giữa khoảng cách hoa vân phi có chút tuyệt vọng bản thân rõ ràng cũng là dùng cấm chiêu làm sao vẫn đuổi không kịp mẹ nó chẳng lẽ mình thật muốn thua không cam tâm hoa vân phi như một đầu nổi giận sư tử cơ hồ nổi điên mà phong hổ cũng khá là không dễ chịu nếu là ở c h ố n g t r ạ i địa phương hắn còn có thể h à o hảo cùng hoa vân phi lại chơi hai khối tiền nhưng là nơi này không được lôi đ à i quá nhỏ hoàn toàn hạn chế hắn phát huy lại tiếp tục như thế không ra một phút đồng hồ hắn liền bị phá hỏng húng chi hắn tật phong bộ kỹ năng chỉ có thể kéo dài hai phút đồng hồ thời gian chỉ cần hoa vân phi chịu đựng được hắn tất nhiên muốn thua tất nhiên như thế vậy cũng không nên lại tiếp tục chơi tiếp tốc chiến tốc thắng cũng làm cho ra hỏa này sớm chút dừng lại bằng không thì kích thích thời gian quá dài ra hỏa này nếu là phế hắn và hoa ra vậy coi như thực thành không chết không thôi đại thủ hồng vĩ điêu thử chi dạy bổ sung kỹ năng cấp tốc mở ra phong hổ tốc độ lập tức lại tăng lên một m ư ơ lần này ra tốc chỉ có thể kéo dài m ộ ư ơ i giây phong hổ không do dự dựa vào bản thân tuyệt đối vượt qua đối phương tốc độ lập tức tại hoa vân phi trái tim bên h ồ n g cổ mấy cái vị trí lưu lại điểm trắng ngừng thắng bại đã phân phong hổ nhanh chóng vọt đến một bên sau đó cao giọng nói ở vào phẫn nộ bên trong hoa vân phi nghe vậy s ư n g sở sau đó nhìn thấy trước ngực mình bên hông điểm trắng trường kiếm trong tay lập tức rơi xuống đất cả người phảng phất mất hồn một dạng ngơ ngác nhìn xem phong hổ nhanh đem hoa vân phi đưa bệnh viện vân phong thanh â m từ số m ộ mươi bảy mướn phòng bên trong phát ra mà đấu thu trường người cũng minh bạch sự t ì n h có vẻ như khiến cho có chút lớn vội vàng phái phái người đem hoa vân phi đưa đi bệnh viện đấu thu trường người chủ sự có phần có chút một mực cái này hoa ra thế nhưng là đấu thú trường phía sau cổ đ ô n g một trong đây cũng là hoa vân phi có thể tùy tiện an bài bọn họ xuống tràng quyết đấu nguyên nhân trải qua bọn họ phân tích phong hổ là bất kể như thế nào cũng không khả năng đánh thắng được hoa vân phi ai biết được thế mà ra loại kết quả này nếu là hoa vân phi thân thể chỉ là bị chút vết thương nhỏ vẫn còn tốt nếu là xuất hiện chuyện rắc rối gì sợ là liền hắn đều muốn bị liên lụy từ trên lôi đài đi ra trở lại môn phỏng phong hổ hưng phân nói hạc nhi ngươi áp bao nhiêu ha ha phát t ải một mười a lần này kiếm lợi lớn áp cái gì từ hạc nghe vậy s ư ớ n g sở ngươi sẽ không có áp a ta không phải là để cho ngươi biết có bao nhiêu tiền trước áp lên thắng một người một nửa thua tất cả đều là ta phong hổ im lặng nói như thế kiếm tiền cơ hội thật tốt sẽ không ngươi vừa mới không gọi ta ta không biết ta không áp từ hạc mặt đỏ lên nói nàng cũng là bị gió hổ một tiếng lao bà cho c h ấ n kinh rồi lại thêm hoa vân phi làm rõ thân phận nàng trong đầu nghĩ đồ vật quá nhiều kết quả thật không có áp ngươi ai tốt như vậy kiếm tiền cơ hội lãng phí thật sự là thật là đáng tiếc liền chính chủ cũng đưa đến bệnh viện ta tiền đặt cược à à đúng rồi tiền đặt cược ta còn có một bút tiền nợ đánh bạc cuối cùng là không có phí công đánh trận này vừa nói phong hổ cười tủm tỉm nhìn về phía một bên ngô long ngươi ngô long thấy thế lập tức giận dữ liền chính chủ đều không đưa tiền đây ta chẳng qua là một vật làm nền ngươi cũng không cảm thấy ngại đòi tiền ngô long ngươi không phải là muốn rực nợ chứ đường đường ngô ra thiếu ra chiến thần võ quán học viên không đến nổi ngay cả chút tiền ấy đều không lấy ra được a vân phong hé miệng nhìn về phía ngô long nói vân phong lên tiếng ngô long biết rõ số tiền kia không ra vậy khẳng định là không được cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoan đem mười triệu chuyển đi mặc dù rất đau lòng nhưng là không có cách nào bất quá chỉ là tới nơi này chơi đùa mà thôi kết quả không thấy một nghìn năm trăm vạn cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình ha ha đa tạ ngô ca à, lần sau còn có dạng này tốt sự tình nhất định phải mang ta một cái tiền này kiếm b u ộ nếu n không phải là hoa vân phi ra hỏa này tiến đến bệnh viện một cô cực tốc viễn ảnh không lâu tới tay nhà phong hổ ở một bên vui cười nói một cô cực tốc viễn ảnh bất quá hơn hai ngàn vạn hôm nay chỉ là tiền đặt cược hắn liền thắng ba mươi triệu mua một cô cực tốc viễn ảnh dư xài nô long nghe khỏe miệng co giật hai lần cũng không quay đầu lại đi ra ngoài tiểu nhân đắc chí ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có thể thắng a lần sau lão tử nhất định phải gỡ vốn không thể ai pha lê tâm quá yếu đuối cái này không chịu nổi vân phong ngươi và gia hỏa này quen thuộc ngươi có biết hay không vì sao gia hỏa này sẽ nhìn ta không vừa mắt ta rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn thậm chí lần đầu tiên nghe được tên hắn căn bản không biết hắn là ai a phong hổ quay đầu nhìn về phía vân phong nói có lẽ cùng hắn đường mội có quan hệ a vân phong trầm ngâm nói đường mội cái gì đường mội không phải là ngươi bội tình bạc nghĩa sau đó người ta ca ca muốn tìm ngươi báo thù a một bên từ hạc mắt lẽ nhìn thoáng qua phong hổ nói cái gì bội tình bạc nghĩa nói mỏ ta nào biết được hắn đường mội là cái đó dễ hành a phong hổ lập tức liếp mắt nói cho đúng là cùng cắt viễn có quan hệ vân phong nói tại sao lại kéo tới cắt nhị đản trên thân phong hổ ngạc nhiên nói cắt nhị đản là ai Từ hạc hỏi, ngô trân ầ n Nhi, nàng là viễn bạn gái, ngươi và viễn trước đó không hợp nhau. Gia hỏa này cũng trong trường bốn tặng ngươi tin này Nô Long này ngươi phiền hợp hỏa học phía thể phức. gái, Gia cái bởi điểm mới là và là, là cắt cắt trước tức, có cố tìm vì v đó sợ ý p h o nhi g nói, Nô Trần n vì nàng từ hạc nghe vậy b i ể u môi khinh thường hiển nhiên vân phong trong miệng ngô t r ầ n nhi nàng cũng nhận biết hơn nữa hai người tựa như còn có thủ m ở dạng kéo xa như vậy cái này cắt nhị đản có thể à, không nghĩ tới liền trên đầu hắn đầu hói kỳ hoa bộ dáng lại còn có thể tìm tới bạn gái cái này ngô gia có phải hay không rất lợi hại phong hồ hỏi ân tạm được cũng coi là một cái có chiến thần tọa trấn gia tộc bất quá ngô gia chủ nếu là tại kinh thành lan lộn trung nguyên căn cứ khu bên trong ngô gia chỉ là bảng chi mà thôi vân phong bĩu môi tựa hồ đối với ngô gia thực lực khá là khinh thường xác thực đại bá của h ắ n vân làm tông thế nhưng là thành danh đã lâu chiến thần Ai biết đ ư ợ chương vân gia còn gia có a cao gia gia hòa gia quan gia đao hay y này, không khác không không những chiến thần khác cấp cao thủ?、Bàng、chi Chiến thần gia tộc Bàng Chi cũng rất lợi hại, thật là không có nghĩ đến nhị thể hệ. Nhi Chờ đình phải ngô Nô Nô Nô lôi ngô Bàng Bàng cũng đến đàn còn lên Long Trần trấn, n cấp tộc có cắt có có lợi lại rất trèo là đã, ờ năm mươi tám tức giận lôi đình đao ngô trấn ngươi nói là cái kia siêu cấp võ giả đi ân hắn xác thực cũng là người nhà họ ngô bởi vì siêu cấp võ giả thân p h ậ n địa vị không thấp thuộc về ngô gia nhân vật cấp bậc trưởng lão hơn nữa cái kia ngô trân nhi chính là lôi đình đao ngô trấn con gái ngươi làm sao đột nhiên để lên hắn vân phong nghe vậy kinh ngạc nói lôi đình đao ngô trấn ngô trân nhi lao cha mẹ trai trứng đột nhiên phong hổ một trận nổi giận trực tiếp một bàn tay vô lên bàn đã cẩm thạch làm thành cái bàn bị phong hổ một trưởng này đánh ra vết dạn có thể thấy được trong lòng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ hiểu rồi phong hổ cái gì cũng biết lôi đình đao ngô c h ấ n ngô c h â n nhi lao cha mà ngô c h â n nhi lại là cắt nhị đ à n bạn gái c h ắ c không được cha mình mời mời siêu cấp võ giả thời điểm cắt thanh lão g i a hỏa kia để cử lôi đình đao ngô c h ấ n c h ắ c không được ngô c h ấ n ở nhìn thấy siêu cấp hung thú thiết bối thương lang thời điểm chỉ là vội vàng giao thủ sau đó liền đem nó dẫn tới cha mình bên người sau đó một mình đào tẩu c h ắ c không được đâu phong hổ trước đó trong lòng còn khá là kỳ quái đường đường lôi đ ỉ n h đao n ô c h ấ n siêu cấp cao thủ làm sao sẽ vô duyên vô cớ vì năm trăm vạn đi tiếp thu phụ thân h ắ n mời đi săn giết thiết bối thương lang nhưng là thấy thiết bối thương lang về sau lại lập tức đào tẩu nguyên lai dễ ở chỗ này lôi đ ỉ n h này đao n ô c h ấ n căn bản cũng không phải là đi săn giết thiết bối thương lang mà là phải hại chết cha mình cũng may bản thân kịp thời đổi tới bằng không thì lao cha sợ là thật không có mệnh một khi láo cha không có cái kia điểm tiếp tế có thể không sẽ rơi vào tay c á t thanh ở trong đó khẳng định còn có c á t nhị đản tên vương bắt đản kia từ đó giật dây vạch chân đáp án phong hổ cảm giác rất bi thương cũng rất đau lòng hắn và c á t nhị đản ở giữa là có mâu thuẫn từ nhỏ tích lui xuống nói thật hắn không thích c á t nhị đản c á t nhị đản cũng không thích hắn nhưng là hai người cũng hoàn toàn không có phát triển đến ngươi chết ta sống cấp độ dù là phong hổ tại chính mình bị phế thời điểm hoài nghi phía sau có c á t nhị đản bóng dáng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đẩy hắn vào chỗ chết thế nhưng là cắt gia phụ tử tâm thật sự là quá độc ác phía trước đầu tiên là đem lão tử cái này điểm tiếp tế người thừa kế phế đi đằng sau tại thiết kế để cho cha mình ngoài ý muốn nổi lên như thế điểm tiếp tế thuận lợi thành trương bị cắt thanh tiếp thu phong hổ có chút không rõ cắt thanh bất kể như thế nào cũng là cùng cha mình tam thúc dư chấn có vài chục năm chiến hữu tình hắn liền thực hạ thủ được n g ư ờ i thế nào vì sao đột nhiên kích động như vậy t ừ hạc thấy thế không khỏi quan tâm nói xảy ra chút sự tình ta muốn trước trở về một chuyến vân phong đa tạ ngươi hôm nay thay ta giải vây ngày sau chúng ta chiến thần võ quán gặp lại phong hổ chắp tay nói ha ha là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi không có ta tên trọc cũng không thể đem ngươi thế nào từ hạc cười nói phong hổ nghe vậy chỉ là cười cười nếu không có vân phong sợ là thật đúng là không nhất định là kết quả gì dù ứng phó hoa vân phi phương thức đi đối phó tên trọc không nhất định có tác dụng trọng yếu nhất là hôm nay bởi vì từ hạc thu được một cái đơn đấu thần kỹ đâm mù đây là phong hổ lá bài tẩy cuối cùng lúc đầu phong hổ đối lên với hoa vân phi là không có bao nhiêu năm c h ắ c kết quả hắn đánh giá thấp một vật chính là trên người dày dày có thể gia tăng năm mươi điểm nhanh nhẹn đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ năm mươi điểm nhanh nhẹn không sai biệt lắm tương đương với hắn sinh khoảng cấp m ộ ư ơ i thuộc tính nếu là hắn tu vi lại tăng thêm ngũ đoạn cũng liền cùng hoa vân phi không sai biệt lắm là lấy hắn có thể dùng bản thân tốc độ tuyệt đối áp chế hoa vân phi tại không có sử dụng đâm mù thần kỹ tình hồ dưới chiến thắng hoa vân phi bất kể như thế nào nhân tình này ta nhớ kỹ ta hiện tại có chút việc gấp đi trước phong hổ nói xong hướng về hai người chắp tay về sau ngay sau đó rời đi hắn muốn đi trước cha mình bệnh viện đem chính mình suy đoán nói cho phong chiến về phần đằng sau phong chiến sẽ xử lý như thế nào hắn liền mặc kệ phong chiến kinh lịch mưa gió có thể so sánh hắn nhiều hơn chuyện này để cho hắn tới xử lý là không thể tốt hơn nữa gia hòa này nói đi là đi một bên từ hạc lẩm bẩm miệng nói sợ là t h ự c có chuyện gì gấp hơn nữa cùng lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n có quan hệ bằng không thì mà nói không thể vừa nghe được cái này tin tức lập tức đi ngay vân phong nói khẽ cái kia lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n kỳ thật cũng không tính là gì mấu chốt là sau lưng của hắn ngô gia vân thiếu gia cái này vị phong hổ huynh đệ là lai lịch thế nào tại chúng ta lâm thành ta cũng chưa từng nghe qua đại gia tộc nào họ phong a trương hâm kỳ q u a y nói phong hổ phụ thân kỳ thật chỉ là một cái bên ngoài điểm tiếp tế trưởng khống giả mà thôi đối lên với ngô gia không cho dù là lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n bản thân sợ là đều có vấn đề vân phong khẽ gật đầu một cái nói cao cấp võ giả cùng siêu cấp võ giả ở giữa tranh lệch rất lớn song phương địa vị cũng có cực lớn khác nhau tại đại gia tộc bên trong siêu cấp võ giả dầu gì cũng có thể lăn lộn cái bên ngoài t r ư ở n g lão hoặc là quản sự tương xứng đầu nhập vào một phe thế lực cũng có thể được trọng dụng mà cao cấp võ giả liền không có đãi ngộ này từ khi mười hai cái thất thải cái phêu xuất hiện về sau thời gian càng về sau giữa thiên địa tràn ngập năng lượng thần bí thừa số càng nhiều thích hợp tu luyện càng nhiều người thiên tài cũng càng nhiều đồng dạng hung thu thực lực cũng ở đây tăng trưởng đại thai b i ế n trước đó nhất lưu cao thủ còn có thể trở thành một môn phái trụ cột vững vàng một ít tiểu môn phái võ học thế gia môn chủ gia chủ cũng bất quá chỉ là tu vi này thôi thế nhưng là thời gian đã tới ba mươi năm sau hôm nay cao cấp võ giả chỉ có thể coi là cấp độ trung bình chỉ có tiến vào siêu cấp võ giả cấp bậc mới xem như chân chính bước vào thượng tầng tiến vào cái gọi là cường giả cấp độ từ tiểu thư ta xem ngươi cũng mo điểm về nhà đi sợ l à không được bao lâu lệnh tôn lệnh đường liền sẽ biết rõ chuyện này trương hâm cười nói là muốn trở về một chuyến biểu ca không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi từ hạc chột giả nói nàng đại danh đã tại đấu thú trường lưu truyền rộng rãi để cho nàng một mình đi đối mặt phụ mẫu trong lòng còn có chút tâm thần bất định có vân phong chỗ rửa cũng không giống nhau vân gia cùng từ gia là hoàn toàn khác biệt gia tộc từ gia là thương nhân mặc dù địa vị không thấp trong gia tộc cũng rất có chút võ giả nhưng không có chiến thần toa c h ấ n cùng vân gia so sánh kém không chỉ một cấp bậc. vân gia chính là cổ lão tu hành thế gia tại đại thai b i ế n trước đó chính là hoa hạ có tên võ thuật thế gia đại thai biến về sau liền càng không cần phải nói một cái vân lam tông chiến thần cũng đủ để cho bất luận kẻ nào không dám khinh thường vân gia vân phong là vân gia đệ tử thiên tài vân lam tông chiến thần cháu ruột trong gia tộc địa vị khá cao liền xem như từ hạc gia ra gặp vân phong lúc nói chuyện cũng là khách khí được ta đi chung với ngươi gặp gì a một bên khác phong hổ đã chạy tới bệnh viện trong bệnh viện nhị thuốc cắt thanh tam thuốc dư c h ấ n còn có lao mã lao vân vân vân mấy cái đang tại trong phòng bệnh cùng phong chiến nói chuyện thím nhìn thấy cắt thanh phong hổ trong lòng một trận phẫn nộ nếu là hơn một năm trước đó đối với mình hắn sợ không phải dưới xung động trực tiếp liền mở ra nội tình nhưng là bây giờ hắn đã sẽ không như vậy lỗ mãng có một số việc là muốn giảng cứu chứng cứ mà hắn hiện tại còn không có thiết thực chứng cứ dù sao điểm tiếp tế người vô pháp đến nhất trung đi chứng thực cắt viễn có phải hay không cùng lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n con gái có một chân chương năm mươi chín chân chính hấp thụ sau màn đối với những người này đột nhiên xuất hiện ở đây phong hổ nhưng lại không ngoài ý dù sao cũng là đại thủ lĩnh bị thương hơn nữa hiện tại thú triều còn không có thối lui bọn họ những người này cũng không có việc gì tới xem một chút đại thủ lĩnh thương thế cũng là phải có chi ý a hổ tử ngươi tại sao lại đã trở về không phải đi học sao phong chiến nhìn thấy phong hổ không khỏi kinh ngạc nói không có gì trong trường học cũng không có chuyện gì liền đợi đến báo danh sau đó đi tham gia chiến thần võ quán kiểm tra là được rồi phong hổ nói ha ha vậy thì thật là tốt ta bộ dáng bây giờ cũng không tiện mang mọi người đi ăn cơm người d ẫ n ta chiếu cố một chút n g ư ờ i nhị thuốc tam t h u ố c bọn họ a phong chiến cười nói cha nhị thuốc cùng tam t h u ố c cũng không phải ngoại nhân còn có thể dùng ta đi chiếu cô à, để cho lâm bá dẫn bọn hắn đi ăn cơm tốt rồi ta còn có chút công pháp bên trên sự t ì n h muốn thỉnh giáo lao ba phong h ổ nói mọi người vừa nghe phong h ổ có công pháp bên trên sự t ì n h thỉnh giáo nguyên một đám lập tức đứng dậy cáo tử đồng thời từ lâm bá dẫn đầu tìm một chỗ ăn thật ngon một bữa võ học công pháp đều có truyền thừa trừ bỏ một ít võ học ra truyền bên ngoài internet bên trên có căn cứ khu chính phủ công bố một chút phổ thông công pháp tất cả mọi người đều là có thể miễn phí học tập trừ cái đó ra phổ thông võ quán võ giáo bên trong cũng có công pháp truyền thừa nơi này công pháp so với internet bên trên đại chúng công pháp đến liền mạnh hơn không ít nếu không nữa thì internet bên trên còn có một số trả tiền có thể được công pháp hoặc là bại sư tìm tới một cái cường đại chỗ r ử a vân vân cũng có thể thu hoạch được công pháp truyền thừa nói tóm lại công pháp truyền thừa nơi phát ra rất nhiều nhưng vẫn là rất tư mật tỉ như bà ấ sư học nghệ học được công pháp không cho phép tùy tiện truyền thụ người khác nếu không sẽ bị sư môn truy sát tư trường học trong võ quán học tập công pháp cũng là chỉ cho bản thân học tập không thể tùy ý truyền thụ đồng dạng tại mua trên internet công pháp cũng là như thế internet bên trên có quyền lợi buôn bán công pháp chỉ mấy cái như vậy tỉ như căn cứ khu chính phủ tỷ như chiến thần võ quán liên minh chính đạo ma đạo liên minh v v mỗi một nhà bán công pháp cũng không giống nhau nhưng là mua sắm về sau tùy ý tung ra lại nhận trở lên tất cả thế lực tập thể truy sát tổng thể mà nói công pháp vẫn là thuộc về tương đối tư mật tồn tại phong hổ muốn hướng cha hắn thỉnh giáo công pháp bên trên sự tình bọn họ tự nhiên rất biết điều đi thôi nói đi có chuyện gì phong chiến nhìn về phía phong hổ nói hắn hiểu rất rõ chính mình cái này con trai công pháp bên trên sự tình giai đoạn sơ cấp bản thân tất cả c ả n g lộ đã sớm truyền thụ qua dù sao hắn trước kia chính là sơ cấp đ ỉ n h phong bây giờ còn chưa có khôi phục như trước kia công lực nói chuyện gì thỉnh giáo công pháp lão ba biết rõ lôi đình đao ngô c h ấ n tại sao phải hại ngài nguyên nhân phong h ồ hít sâu một hơi nói ân có ý tứ gì phong chiến nghe vậy n h ư ớ n mày hôm nay ta và mấy cái cùng một chỗ nói chuyện phiếm trong đó có cái gia hỏa gọi ngô long đối với ta đủ kiểu bắt bẻ về sau ta từ mấy người bọn họ trong miệng biết nói cái này ngô long là người nhà họ ngô phong h ổ nói khẽ ngô gia cái nào ngô gia ngô long ngô trấn chẳng lẽ còn có quan hệ gì phong chiến nghe vậy cho mày có quan hệ với trung nguyên căn cứ khu những cái kia thế lực hơi lớn hắn mặc dù không hiểu nhiều nhưng là biết rõ đại khái cái này ngô gia cũng không bình thường chính là một cái chiến thần gia tộc trung nguyên căn cứ khu chỉ là ngô ra một cái chi nhánh mà thôi nhưng thực lực dĩ nhiên là sâu không lường được xa xa không phải bọn họ phong gia có thể so sánh có ngô long cùng ngô c h ấ n cũng là xuất thân cái kia ngô gia mà ngô long sở dĩ nhìn ta không vừa mắt là là bởi vì hắn đường bội ngô c h â n nhi phong h ổ nói cái kia ngô c h â n nhi cùng ngươi có quan hệ gì phong chiến h ổ nghi nhìn thoáng qua phong h ổ không phải là gia hỏa này bội tình bạc nghĩa kết quả người ta đường ca còn có lôi đỉnh đao ngô c h ấ n tại ra mặt cho nàng a cái gì bội tình bạc nghĩa nô chân nhi là lôi đình đao nô trấn con gái đồng thời cũng là cắt nhị đản tiểu tử kia tại nhất chung bạn gái lao ba ngài còn chưa hiểu sao phong hổ im lặng nói cái gì cắt viễn bạn gái là lôi đình đao nô trấn con gái phong chiến nghe vậy bỗng nhiên ngồi dậy lại đè ép đến vết thương không khỏi sắc mặt run rẩy lao ba ngươi đừng kích động nằm xuống nhanh nằm xuống phong hổ thấy thế bất đắc dĩ nói cái này sao có thể lão nhị hắn mặc dù thường ngày bên trong đối với ngươi khi dễ nhà hắn tiểu tử rất có bất mãn có thể cũng không nên diễn biến đến nước này à. không nên cấu kết ngoại nhân đến hại ta à phong chiến cười khổ nói nhớ năm đó hắn và c á t thanh dư chấn cùng một chỗ mang theo một chút bên trong võ giả cấp thấp dọn dẹp ra một vùng phế tích bắt lại một cái điểm tiếp tế sau đó vất vả kinh doanh đến bây giờ trong lúc đó không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở bọn họ đều gắng gượng quà đến, đến rồi làm sao hiện tại ngược lại thành cựu địch lúc đầu ta cũng không nguyện ý tin tưởng có thể sự thật như thế có lẽ nhị thuốc phương diện này tâm tư không lớn nhưng là cắt nhị đạn thật có ta quá rõ ràng ra hỏa này hắn giã tâm rất lớn phong hồ trịnh c h ọ n nói sợ là không chỉ như vậy phong chiến khẽ gật đầu một cái nói còn có nguyên nhân khác phong hồ hỏi có trước đó có người muốn mua x ă m chúng ta điểm tiếp tế ta không có bán phong chiến c h ậ m dai nói có người muốn mua chúng ta điểm tiếp tế ai chẳng lẽ là phong hầu nghe vậy xứng sở sau đó nói không sai chính là người nhà họ ngô dựa theo bọn họ thuyết pháp bọn họ là muốn làm một cái bên ngoài điểm tiếp tế đến rèn luyện đệ tử cha ngươi ta không thể trêu vào ngô ra vốn nghĩ nếu là đối phương cho giá cả phù hợp ta liền cùng lao nhị lao tam thương lượng một chút bàn đến đến lúc đó dẫn đầu các huynh đệ làm một cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn ba người chúng ta vây ở cao cấp võ giả cảnh giới vài chục năm vẫn không có đột phá sợ là cùng một mực tại điểm tiếp tế bên trong sinh hoạt quá an giật có quan hệ thế nhưng là cái kia ngô gia tâm quá đen gia giá quá thấp mới cho ba mươi ước cho nên bị ta cự tuyệt phong chiến nói ba mươi ước liền muốn mua điểm tiếp tế người nhà họ ngô điên rồi đi phong hổ c a o mày nói phong gia điểm tiếp tế vị trí mặc dù không nói được tốt bao nhiêu nhưng là tuyệt đối không kém phong chiến bọn họ ba huynh đệ kinh doanh ra hàng năm đều có thể kiếm lời mười mấy ước dạng này địa phương đừng nói ba mươi ước năm mươi cái ước cũng không khả năng bán đây không phải là nói đùa cho nên ta cự tuyệt nô gia cũng mất đoạn dưới ta cho là bọn họ từ bỏ ai biết được phong chiến thở dài một tiếng t e z u i e n vn nô gia bọn họ lớn như vậy một cái gia tộc vì một cái điểm tiếp tế thế mà dùng loại thủ đoạn này cũng quá hèn hạ a phong hổ buồn bực nói vốn cho rằng đối lên với là cắt r a phụ tử như vậy mà nói phong hổ tự tin bọn họ hai người ổn chiếm ưu thế điểm tiếp tế lòng người cũng đều là đi theo phong chiến ai biết được trong n g á y mắt nguyên lai n g ấ p ngẽ phong ra điểm tiếp tế còn có ngô gia cái này ngô gia cũng không tốt làm không nói đến hắn bản gia trong thế lực có chiến thần toa c h ấ n liền xem như trung nguyên căn cứ khu chi nhánh ngô gia cũng xa xa không phải bọn họ có thể chống lại mà đúng lúc này hệ thống đột nhiên đến r ồ i tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ nhị thủ l i n h cắt thanh tâm sự thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm nghìn điểm tích tích, tích. từ nhị thủ lĩnh cắt thanh nhiệm vụ phát động nhiệm vụ hoàn nhị thủ lĩnh cắt thanh tâm sự là vòng thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành ban thưởng nhiệm vụ điểm năm phát động vòng thứ hai nhiệm vụ đánh bại ngô ra âm mưu bảo trụ phong ra điểm tiếp tế nhiệm vụ thời gian ba tháng nhiệm vụ ban thưởng không biết chương sáu mươi võ giả bình cảnh phát động nhiệm vụ hoàn phong hổ nhìn thấy hệ thống nhắc nhở không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nhiệm vụ hoàn vật này chính là do nhiều cái tương quan nhiệm vụ một vòng trừ một vòng hoàn thành vòng này tiến hành xuống một vòng nhiệm vụ ở trong game loại nhiệm vụ này rất ít nhưng là ban thưởng cũng rất phong phú từ trang bị điểm kinh nghiệm đến điểm kỹ năng tự do thuộc tính đạo tặc kỹ năng các loại cũng có thể mỗi hoàn thành một vòng nhiệm vụ trừ bỏ đường trường cho ban thưởng bên ngoài căn cứ nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc trình độ còn có nhiệm vụ điểm ban thưởng tích lũy xuống nhiệm vụ điểm lại có thể dùng để hối đoái đồ vật chẳng khác gì là song trọng ban thưởng phong hổ nhưng lại không nghĩ tới bởi vì liên lụy đến ngô gia sự tình thế mà kéo ra một cái nhiệm vụ hoàn đến bất quá nhiệm vụ thời gian chỉ có ba tháng ngược lại để phong hổ khá là phiền não muốn để cho ngô ra từ bỏ phong ra điểm tiếp tế nhất định phải xuất ra đầy đủ thực lực mới được nhưng mà hắn mới bất quá là một cái sơ cấp võ giả mà ngô ra bên trong bên trong cao cấp võ giả đều không biết có bao nhiêu trung nguyên căn cứ khu chi nhánh bên trong mặc dù không có chiến thần nhưng mà ai biết có hay không đỉnh cấp võ giả đây chính là gần với chiến thần tồn tại liền xem như không có đỉnh cấp võ giả siêu cấp võ giả cũng khẳng định không chỉ một cái võ giả thế g i a bên trong có thể đảm nhiệm gia chủ thực lực bình thường đều sẽ không quá kém cái kia lôi đỉnh đao ngô chấn chỉ là ngô gia trường lão hắn gia chủ thấp nhất cũng là một tên siêu cấp võ giả mới đúng bất quá đổi một cái phương thức đến xem phải hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thật cũng không tính là quá khó càng không cần trực tiếp cùng ngô gia đối lên với phong gia điểm tiếp tế là bị đến căn cứ khu luật pháp bảo hộ không phải nói ai muốn cầm liền có thể lấy đi ngô ra sách lược là thông qua c ắ t thanh phụ tử diệt trừ mình và lao cha sau đó từ c ắ t thanh thuận lợi thành trương tiếp thu điểm tiếp tế nói cách khác bọn họ chỉ cần đem c ắ t thanh phụ tử đá ra điểm tiếp tế như vậy ngô ra âm mưu tự nhiên là đánh bại về phần về sau có thể hay không áp dụng biện pháp khác cái kia chính là về sau sự tình hoặc là vòng thứ ba nhiệm vụ hộ tử hộ tử ngươi thế nào phong chiến nhữ mày nhìn mình con trai làm sao đột nhiên s ư n g sở a lao ba chuyện gì tỉnh táo lại nhìn mình lao ba nói chuyện này ngươi liền không cần lo ta sẽ xử lý phong chiến nói khẽ ngài định xử lý như thế nào phong hồ hỏi xem tình huống mà định ra đi xem trước một chút lão nhị bọn họ đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa nói thật nếu là người nhà họ ngô không ra mặt lao nhị không tính là gì một khi người nhà họ ngô ra mặt chúng ta nhất định phải rút lui phong chiến nói đến đây mặt mũi tràn đầy không cam tâm thần s á c rút đi lão ba ngươi vất vả kinh doanh vài chục năm điểm tiếp tế nói rút đi liền rút đi a phong hổ một mặt khó có thể tin thân sắc không có cách nào ngô ra thực lực quá mạnh không phải chúng ta có thể so sánh bọn họ là chiến thần thế gia cho dù trong chúng ta nguyên căn cứ khu ngô ra chi nhánh chỉ là siêu cấp trở lên võ giả thì có mười cái chúng ta lấy cái gì cùng người ta đấu phong chiến lắc đầu nói thực lực không đủ còn không nguyện ý bung ô tay kết quả kia cũng chỉ có một chết có lẽ quy tắc bên trong bọn họ không biện pháp gì tốt nhưng là quy tắc bên ngoài thủ đoạn có nhiều lắm phong chiến cũng không khả năng cả một đời không ra điểm tiếp tế trên hoang dã giết người chỉ cần không có chứng cơ trực tiếp chết rồi cũng là chết vô ích mười cái siêu cấp võ giả trở lên cao thủ ngưu như vậy bọn họ vì sao không tự mình mở ra một cái điểm tiếp tế phong hổ nghe vậy lập tức im lặng vốn còn nghĩ nếu là ngô gia chỉ có mấy cái siêu cấp võ giả còn có thể nghĩ biện pháp tìm người hỗ trợ ứng phó một lần mười cái Mẹ làm làm? điểm mà mà xâm thêm mười mấy năm qua khai phát, điểm năm, mới điểm nó, này Không dàng như không khoảng thành bằng không nói, hơn nữa nhập hoàng đến càng cường hung gần nhất lượng cùng vị trí, trên cơ bản đã cố định, theo ta được biết, gần nhất trong thời gian không hiện Phong nói, khó có vậy, sao sẽ số qua xa, qua qua khai ta treo theo phải thể cách thị thì hữu hiệu thú. phát, thời Chí tiếp tiếp tiếp đại Đi biết, dễ dã, được được vị đã đều đã không có xuất hiện mới điểm tiếp tế trợ rút, trọc tế trí, xuất tế. cơ cố vậy chúng ta nhà điểm tiếp tế không phải càng ngày càng đáng tiền phong hổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói đó là tất nhiên h u n g thú một ngày không thể diệt tuyệt điểm tiếp tế cũng sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên theo ta được biết có không ít võ giả gia tộc vì sau khi rèn luyện thế hệ võ giả đều trực tiếp hoặc là gián tiếp muốn trưởng khống một cái điểm tiếp tế phong chiến nói ý nghĩa nói đúng là cho dù là chúng ta đổi u rồi ngô r a còn có cái thứ hai ngô r a thậm chí cái thứ ba ngô r a xuất hiện phong hổ lĩnh hội cha mình ý nghĩa ân kỳ thật ta cũng muốn theo một vài gia tộc lớn hợp tác mặc dù sẽ tổn thất một bộ phận lợi ích nhưng là thắng ở an toàn tỷ như chúng ta điểm tiếp tế phủ cận đầu kia thiết bối thương lang nếu là chúng ta phía sau có người ủng hộ mà nói vấn đề sợ là đã sớm giải quyết chỉ là ta không dám tùy tiện cùng người hợp tác sợ bảo hộ l ộ t ra dẫn sói vào nhà ai lần bị thương này không biết lúc nào mới có thể đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới phong chiến khẽ gật đầu một cái nói nếu là hắn có thể đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới đến lúc đó tình cảnh thì sẽ tốt hơn rất nhiều hắn kẹt tại cao cấp võ giả đình phong đã tốt thời gian mấy năm siêu cấp võ giả nói nghe thì dễ lão ba a đúng rồi lão ba ngươi nội lực cũng đã đạt đến cực hạn a phong hồ hỏi đã sớm đạt đến cực hạn mấy năm qua này mặc dù mỗi ngày như thường lệ tu luyện nhưng là đã không thể gia tăng thành ta gia tăng một tia nội lực mỗi lần vận công đột phá đều cảm giác được chỉ thiếu một chút xíu nhưng chính là không có cách nào đột phá điểm này phong chiến cười khổ nói giống hắn loại tình huống này võ giả có rất nhiều đây là bình cảnh chỉ cần không thể đột phá bình cảnh cảnh giới liền vĩnh viễn không cách nào được tăng lên đương nhiên kỳ thật còn có biện pháp chính là mua sắm siêu cấp võ giả phá trứng đan thế nhưng là đồ chơi kia thật sự là quá mắc hắn căn bản mua không nổi cao cấp võ giả phá trứng đan liền đã đắt như vậy lâm bá đều một mực kẹt tại trung cấp võ giả đ ỉ n h phong liền lại càng không cần phải nói siêu cấp võ giả phá t r ứ n g đan tác dụng phụ lớn hắn không nguyện ý dùng tác dụng phụ nhỏ chút cũng mua không được về phần không có tác dụng phụ sợ là đỉnh cấp võ giả muốn xuất ra nhiều tiền như vậy đến đều rất đau lòng chỉ thiếu một chút xíu lão ba có lẽ ta có biện pháp nhường người đột phá phong hổ hít sâu một hơi nói người có biện pháp biện pháp gì phong chiến hỏi vật này phong hổ vừa nói trong tay đột nhiên xuất hiện một quả trứng đây là trứng gà hổ tử ngươi nói đùa cái gì một khoả trứng gà đối với ta có thể có làm được cái gì phong chiến liếc mắt nói cái đồ chơi này cho dù là hung thú gà t h ằ n g nhãi con đẻ trứng cái này có thể đối với hắn bình cảnh có trợ giúp mới là lạ nhưng lại phong hổ bờ vai bên trên tiểu hồng nhìn thấy cái này trí dương trứng gà về sau biểu hiện mười điểm kinh dị không ngừng vung vẩy lên móng bướt trong miệng chi chi chi gọi bậy còn có đoạn động tác cũng may phong hổ phản ứng kịp thời ngươi muốn ăn cái này phong hổ chỉ trong tay chứng trí dương gà nói chi chi chi tiểu hồ ly nước miếng đều nhanh muốn chảy ra đột nhiên gật đầu ha ha đừng có thể cho ngươi ăn cái này không được ta có đại dụng chờ sau này lại lấy được nhất định giữ lại cho ngươi lão ba đây cũng không phải là phổ thông trứng gà ân cụ thể ta cũng nói không rõ ràng tóm lại trừ bỏ nó đối với ngài tuyệt đối có chỗ tốt phong hổ nói khẽ chứng trí dương gà vật đại bổ sau khi phục d ụ n gia g tăng điểm kinh nghiệm 1.000 điểm lâm thời toàn bộ thuộc tính thêm 20, thời gian kéo dài một giờ chương 61, t h i ê n thiên chín đ o á n đằng sau lâm thời toàn bộ thuộc tính thêm 20, đối với chiến đấu không có tác dụng gì nhưng là phía trước cái kia gia tăng 1.000 điểm kinh nghiệm tác dụng nhưng lớn lắm 1.000 điểm kinh nghiệm ngay cả hiện tại phong h ổ cũng không chút nào để ý dù sao hiện tại hắn thăng một cấp đều muốn mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm thế nhưng là tại phong h ổ trong mắt điểm kinh nghiệm kỳ thật chính là nội lực cụ thể định lượng trị số cha mình hiện tại nội lực đã đạt tới bình cảnh thời gian mấy năm không có chút nào gia tăng hắn chỉ cần có thể gia tăng một chút xíu nói không chừng liền có thể đánh vỡ hiện tại bình cảnh hàng rào từ đó tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới mà n à y một ngàn điểm kinh nghiệm có lẽ chính là mấu chốt trong mấu chốt đương nhiên toàn bộ thuộc tính thêm hai mươi cũng rất tốt mặc dù không nhiều tối thiểu có thể bảo đảm cha mình ở đột phá thời điểm tinh k h í thần có thể đạt tới đ ỉ n h phong đối với đột phá bình cảnh cũng tuyệt đối có trợ giúp tiểu t ử ngươi đến cùng đang làm cái gì phong chiến c a o mày nói phong chiến nghĩ hoặc bất quá nhìn con trai mình trên người h ư n g hồ nhìn chằm chằm trứng gà không phóng tầm mắt bộ dáng tựa h ồ cái này trứng gà thật là một cái khó lường đồ vật h u n g thú giác quan có thể so sánh nhân loại nhạy cảm nhiều bọn chúng thích gan đối với mình hữu dụng đồ vật cái này thuộc về bản năng lão ba ngươi liền tin tưởng ngươi con trai một lần thứ này Ta phong hồ trịnh trọng nói phong chiến nhìn phong h ổ cũng không giống là nói đùa bộ dáng chỉ là nhìn xem trên tay trứng gà có lẽ thật không phải phổ thông trứng gà mà là cái gì hung thủ trứng nhưng là muốn nói nó có thể đột phá bình cảnh trừ phi cái đồ chơi này là tiên thiên t r i đoãn chẳng lẽ vật này là tiên thiên t r i đoãn nghĩ tới đây phong chiến hô hấp không khỏi dồn dập mấy lần đồng thời lại nhìn mình con trai thứ này hắn nơi nào đến tiên tiên h c h i n đoãn đây là một loại cách gọi nghe nói tại đại thai biên trước đó võ giả cấp chiến thần kỳ thật không gọi chiến thần mà gọi là tiên thiên võ giả sở dĩ đằng sau đổi thành chiến thần cấp là bởi vì cái này d à n h tự càng thêm ba khí dễ dàng thu hoạch được dân chúng tán thành càng là thực lực trực quan thể nghiệm có thể cho dân chúng càng lớn lòng tin cho nên bây giờ đều gọi chiến thần mà không phải tiên thiên mà hung thú cũng giống như vậy hung tiên h h ú vương tu vị cùng tu c ế n thần một dạng, cũng một t là i thiên mà tiên thiên chi đoãn ngón tay chính là chưa ấp t r ứ n g thú vương đời sau trong đó bao hàm thú vương tiên thiên chi khí cùng sinh mệnh tinh hoa trong truyền thuyết tiên thiên chi đoãn thì có đột phá bình cảnh tác dụng thậm chí lấy được một tia đến từ hung t h ú tiên tiên chi khí giấu tại bản thân trong tương lai đột phá tiên tiên cũng chính là chiến thần thời điểm đều có nhất định giúp rút, rút bất quá những vật này cũng là nghe đồn có là tin đồn có là ở trên mạng nhìn thấy phong chiến cũng không biết là thật hay giả nhưng không thể phủ nhận là tiên tiên chi đoán tuyệt đối là đại bổ đồ tốt đương nhiên chân chính ăn thịt người rất ít bình thường đều là muốn biện pháp đắc t r ứ n g sau đó thu làm sùng vật hung t h ú vương hậu thay mặt cho dù là về sau trưởng thành không đến hung thú vương cấp bậc kia kém nhất cũng có thể trưởng thành đến siêu cấp hung thú thậm chí là đỉnh cấp hung thú cảnh giới h ổ tử ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết đây có phải hay không là tiên thiên chi đoãn phong chiến hít sâu một hơi hỏi nếu là thật sự hắn sợ là còn không thể ăn cái đồ chơi này nếu là bán sợ là so với hắn điểm tiếp tế còn muốn đáng tiền nói một cách khác so với hắn phong chiến đáng tiền nhiều tiên thiên chi đoãn phong hổ nghe vậy sững sờ sau đó cười nhẹ lắc đầu nói l ã o ba ngươi nghĩ nhiều vật kia nơi đó là ta có thể được thú vương hang ổ dáng dấp ra sao trừ bỏ những chiến thần kia có ai gặp qua liền lại càng không cần phải nói tiên thiên chi doãn nói đùa cái gì cái này t r ứ n g chi dương gà mặc dù coi như không tệ nhưng so với tiên thiên chi doãn còn kém mấy cái cấp bậc thật không phải phong chiến hổ nghi nói thật không phải chỉ là rất đặc thù một quả t r ứ n g mà thôi phong hổ cười khổ nói phong chiến nhìn phong hổ cũng không giống là nói đùa bộ dáng sau đó gật đầu nói tất nhiên vô lý cái kia ta liền thử xem tiểu tử ngươi cũng đừng gạt ta à đem ta đi bán sợ là cũng không biết một khoả tiên thiên chi đoãn ấp chứng tiên thiên chi đoãn kém nhất cũng có thể nuôi dưỡng được một cái siêu cấp hung thú hơn nữa không phải phổ thông siêu cấp hung thú có thể cùng đỉnh cấp hung thú vật cổ tay siêu cấp hung thú nếu là bồi dưỡng đến đỉnh cấp hung thú cảnh giới vậy càng là ngang nhau trong cảnh giới gần như vô địch cho người ta ăn sợ là còn chưa nhất định có hung thú lợi hại ân an đi vạn nhất thực đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới đến lúc đó nhị thúc còn muốn có động tác gì cũng sẽ cân nhắc một chút phong hổ gật đầu nói rời bệnh viện phong hổ đến trong nhà mình mở tv trong tv thông báo chính là thú triều chẳng diện từ khi đại thai biến bắt đầu thú triều không ngừng nhân loại tại chống cự thú triều cũng có một chút tâm đắc nói như vậy thú triều lúc bắt đầu thời gian hung mạnh nhất nếu là thứ nhất phát không công nổi đợt thứ hai cùng đợt thứ ba xu thế liền sẽ yếu bớt một chút cấp ba thú chiều phía dưới thú chiều nhiều nhất một ngày liền sẽ tán đi trần qua tu y nét từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ thú chiều đã gần sát kết thúc căn cứ trong tin tức đưa tin sau tiếp theo sớm đã không có kéo dài hung thú tụ tập thậm chí đã tụ tập lại cũng có tản ra s u thế nhìn thấy cái này phong hổ khoe miệng toát ra vẻ mỉm cười thú chiều kết thúc đúng là mình thu hoạch điểm kinh nghiệm thời điểm tốt bây giờ cách thi đại học còn có mấy ngày bất kể như thế nào không thể lãng phí cầm điện thoại lên bấm ngụy nhiên điện thoại uy hổ ca ngươi ở đâu đâu ta đây nói xong mời ngươi ăn cơm đâu điện thoại đối diện chuyển đến ngụy nhiên thanh âm ta ở nhà đây có cái sự tình muốn ngươi giúp ta xử lý một lần phong hổ nói t ố t hổ ca ngươi nói ngụy nhiên không chút do dự nói mấy ngày nay ta phải ở bên ngoài tu luyện không đi học ngươi giúp ta đi lão sư nơi đó xin phép nghỉ mặt khác chiến thần võ quản báo danh cũng mau muốn bắt đầu đến lúc đó đừng quên đem ta danh tự cho báo lên phong hổ nói yên tâm đi hổ ca giao cho ta ngươi không biết ngươi đánh bại tề hạo hiện tại toàn trường đều đã điên đều nói ngươi là trường học chúng ta đệ nhất cao thủ đây à đúng rồi còn có mấy người không phục muốn khiêu chiến ngươi ngụy nhiên hương phân nói mở mày mở mặt ta mặc dù đánh bại tề hạo không phải hắn thế nhưng là xem như phong hổ tại ngũ t r u n g bạn tốt nhất ngụy nhiên trang nghiêm cũng được trong mắt mọi người bánh trái thơ ngon ai cũng biết Lấy Nguyễn Nhiên cùng phong hổ quan hệ, quan một khiêu phong hổ thi đậu chiến thần chính nhân h quán, tương Nguyễn vật. cái kia tương lai chính là đại i đậu võ là n phong hổ, tự nhiên cũng tiền lượng. đi đố i theo tự bất hổ, khả hạ h ê là k chiến không hứng thú nếu là thật có năng lực liền để bọn họ đi chiến thần võ quán báo danh đi đến lúc đó có là cơ hội khiêu chiến ta phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói hắn cũng không có thời gian như vậy tốn tại loại này n h ả m chán trong chuyện bất quá đợi lát nữa lại là muốn đi một chuyến chiến thần võ quán chương sáu mươi hai Võ quán kiểm thực r a p o n muốn đi chiến thần quán chuẩn lần nữa g gạch giả giấy hồ phép h sở trở dĩ đem kiểm đi đã rơi lại tra t võ võ về. là bị bỏ tập võ giả một khi đạt tới sơ cấp võ giả về sau trọng yếu nhất chính là võ giả giấy phép chỉ có thành công thông qua kiểm tra lấy được võ giả giấy phép mới có thể xem như chính thức tán thành võ giả mà ở toàn bộ hoa hạ có thể ban bố võ giả giấy phép cũng chỉ có chiến thần võ quán chứ bỏ chiến thần võ quán dù là bao quát căn cứ khu chính phủ hoặc là chính đạo liên minh Ma đạo liên minh mà hoa đạo đều đăng đặt đến, đặc hạ, toàn toàn liên lập là lực là lập giả, chiến nói, giấy giả không bản cũng sẽ ở chiến thần võ quán đăng ký lập hồ sơ, nếu không nhưng không không cũng không thể hưởng thụ võ giả đặc quyền. cách, hồ thực hồ phép, thể thụ v.v. võ võ võ ký có cả cơ có có tư tất bộ bộ sơ, sơ, sẽ ở dù hoa hạ mỗi một cái căn cứ khu bên trong đều có chiến thần võ quán mà các đại vệ tinh thành bên trong cũng tương tự có chiến thần võ quán phân bộ đương nhiên tại hoa hạ võ quán có rất nhiều đồng dạng trải rộng các đại căn cứ khu còn có chính đương ạ đạo đại đại o võ võ võ quán, quán, Quyền quán cái thần Minh. này nghe nói là từ đại thai biến ma Hai thế từ thai lực, là r ớ lớn c các lịch lực cụ cái cực có đó đại đ nói phái khá tạo lại kiến, Minh lai hai người biết. môn lâm mà thần Quyền thần nghe thành, nhưng thì thế thể võ là là là là tổ từ ít gì, bí, ư nhiên trừ bỏ phía trên những cái này đại thế lực còn có một số mới quật khởi chiến thần gia tộc quân đội cổ lao thế gia v v hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố Mỗi một chiến thần võ quán tọa lạc tại lâm thành ngay trung tâm ngay cả văn phòng chính phủ công thính vị trí cũng không bằng chiến thần võ quán bởi vậy có thể thấy được chiến thần võ quán địa vị mà ở chiến thần võ quán hai bên từng bước từng bước chính đạo võ quán một cái là ma đạo võ quán về phần thần quyền minh thì là xây dựng ở chiến thần võ quán chính đối diện chiến thần võ quán cửa chính hai bên riêng phần mình có một đầu thạch điêu làm thành long liên minh chính đạo một trái một phải thả là một thanh kiếm cùng một cây đao ma đạo võ quán một bên để đó một bộ hài cốt pho tượng mặt khác một bên thì là lại xương đầu bảy thành kinh quan về phần đối diện thần quyền minh liền càng đơn giản hơn không có vũ khí cũng không có cái gì bộ xương khô cái gì mà là hai người pho tượng tứ đại võ quán đến thành trung tâm nhất địa phương chia cắt hoàn tất mà ở tứ r rộn rộn ràng ràng, ra ra ra, rất ra ra o vào vào vào, vào. n từng cái võ quán đều có rất nhiều người ra vào, nhất là chiến thần võ quán, người g đó đều đều có có là võ võ thời t cái cơ khắc mỗi mỗi hộ đại võ quán tương đối chiến thần võ quán kỳ thật càng giống là chính thức võ quán địa vị đặc thù mà mặt khác tam đại võ quán giống như là dân xử lý bất quá thực lực cũng là rất mạnh nơi này vẫn chỉ là lâm thành phân võ quán mà trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán so với cái này còn muốn khoa chương nhiều nghe nói mỗi cái trong căn cứ Tứ đại võ q u á người tỏa chấn n ũ là là lý quán, là làm càng toàn thần vào chiến cấp cao chỉ căn cứ chiến việc thần thủ, họ không khu thần hộ mệnh. thần phong hổ h đại Tiến bọn muốn quản quán, quán, quen tứ bộ võ võ dễ ớ n g về võ tốt ta muốn tiến hành sơ cấp võ giả kiểm tra phong hổ đi tới báo danh đăng ký cửa sổ khe khẽ gõ một cái mặt bàn con trẻ như vậy liền đến tiến hành sơ cấp võ giả kiểm tra à, nếu như không là lần thứ nhất kiểm tra là muốn thu nạp phí tổn ta khuyên ngươi cũng không cần xúc động tiểu cô nương nhìn thấy phong hồ kinh ngạc tại phong hồ t u ổ i tác mười mấy tuổi liền có thể cầm tới sơ cấp võ giả giấy phép không phải là không có nhưng là rất ít có không ít tự nhận là thực lực rất mạnh nhưng đi qua thực tế sau khi khảo sát đều thất bại ha ha không là lần đầu tiên ngươi giúp ta đăng ký một cái đi vừa nói phong hồ đem thẻ căn cước của mình đưa tới hừ không thức hảo nhân tâm tiểu cô nương tựa hồ vừa tới nơi này đi làm không bao lâu nhìn thấy phong hổ kiên trì như vậy không khỏi hư lạnh một tiếng sau đó tiện tay x o á t một lần ngươi ngươi ngươi hơn một năm trước đó chính là sơ cấp võ giả thập đ o ạ n tiểu cô nương thấy thế không khỏi che miệng lại cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài vậy ngươi tại sao phải tiến hành sơ cấp võ giả kiểm tra a không phải là đang tiến hành cấp võ giả kiểm tra sao mỹ nữ ta trước đó bởi vì thụ thương cho nên võ giả giấy phép g ạ c h bỏ hiện tại muốn một lần nữa kiểm tra phong hổ nói a dạng này a ta thấy được đan điền thụ thương làm sao chưa tốt ách tốt ta ngươi chờ một chút lập tức liền tốt tiểu cô nương kia nhìn thấy phong hổ tựa hồ hơi không kiên nhẫn không khỏi thẻ lưỡi sau đó rất là đáng yêu bắt đầu thao tác máy tính phong hổ thì là im lặng trước đó tới nơi này rất nhiều lần nhưng là một lần cũng chưa từng gặp qua vấn đề nhiều như vậy phục vụ viên tốt rồi hiện tại số mười tám kiểm tra trong phòng không có người i n g ư ơ có thể đi nơi đó tiểu cô nương vừa nói đưa một tấm thẻ tới phong hổ cầm thẻ rời đi mà tiểu cô nương kia trong miệng còn là lẩm bẩm đan đ i ể n thụ thương còn có thể tốt sao lại có thể như thế đây không đạo lý à liền xem như chiến thần cấp cao thủ đan đ i ể n thụ thương vậy cũng muốn xong đợi à phong hổ đi tới số mười tám kiểm tra phòng quẹt thẻ đi vào sau đó cửa phòng đóng lại không biết lần này có thể kiểm tra ra thực lực gì đến phong hổ hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng phun ra mới nắm chặt dụng cụ nắm tay bộ phận rót vào nội lực một cái người máy trong tay cầm một cái máy đọc thẻ cái này dụng cụ sáng hôm nay phong hổ mới dùng qua tích tích người kiểm tra phong hổ nội lực cường độ sơ cấp tứ đoạn phía dưới bắt đầu kiểm tra lực công kích người nhắm ngay máy đo lực toàn lực đập nện lực đạo càng mạnh thành tích càng tốt phong hổ đi tới máy đo lực trước mặt hít sâu một hơi vận khởi toàn thân nội lực đột nhiên một q u y ề n đoành một tiếng đập nện tại máy đo lực bên trên tích tích tích, lực đạo 672 kg sơ cấp ngũ đoạn tiêu chuẩn phía dưới tiến hành tốc độ kiểm tra mời dọc theo trước mắt đường băng xuất phát chạy dự bị bắt đầu tích tích t í c h tốc độ 71 m é t m ỗ i giây sơ cấp c ử u đoạn tiêu chuẩn phía dưới tiến hành phản ứng thần kinh độ linh hoạt kiểm tra mời đến nhập vòng tròn bên trong bắt đầu sau sẽ có một trăm đầu tia hồng ngoại bắn ra trốn tránh số lần càng nhiều thành tích càng tốt sau đó phong hổ tiến vào đặc biệt vòng tròn mà đối diện thì là có một cái máy khảo nghiệm h ọ c tháo. rất nhanh từng đầu chỉ đỏ giống như súng máy đạn một dạng từ trong lô bắn thẳng đến phong hổ mà phong hổ thì là toàn lực tranh né tích tích tích bị đánh trúng số lần tám sơ cấp thập đ o ạ n tiêu chuẩn phía dưới tiến hành thực tế sức chiến đấu kiểm tra đối mặt người máy chiến đấu kiên trì thời gian càng dài thành tích càng tốt sau đó một người máy xuất hiện trong phòng sau đó bắt đầu đối chiến phong hổ mà phong hổ cũng không có trốn tránh mà là sử dụng dao găm trực tiếp cùng đối diện người máy cứng đối cứng lên tại thực chiến người máy trước mặt nhu lợi là không dùng phía trước mấy hạng kiểm tra trên thực tế chính là vì thu thập người kiểm tra số liệu sau đó người máy sẽ căn cứ người kiểm tra là số liệu cơ hồ sử dụng cùng người kiểm tra giống nhau lực lượng tốc độ phản ứng thần kinh các loại tiến hành đối chiến những cái này thực chiến người máy chương trình bên trong có rất nhiều đặc trưng tốt chương trình bên trong chứa đựng đại lượng võ kỹ hơn nữa theo lúc đối chiến ở giữa gia tăng thi triển người máy sẽ từng bước gia tăng bản thân lực lượng tốc độ v v Thẳng đến đánh bại người kiểm tra, đánh đến người đó bại kiểm sau c ă n cứ các h ạ n tiến hành tổng g số liệu hợp ư ớ c đ ị n h n g ư ờ i kiểm tra sáu ứ c chiến c Những đấu. i chiến người này máy thực đ ề là là đồ đùa được tốt, từng thể người nói đùa nói, nếu là có có phá mươi ộ t thực đài chiến n g ờ i máy vận hành h c ư n trình, g l ề n chiến thần võ quán có hoạch được thể thu đại võ ba ộ phận nhiên, Đương đến n võ kỹ. y c ò ngũ k h ô n người có thể thành công、qua. Chương n g có thể qua. 63,、ngũ、tinh tiểu thiên tài cùng người m á y đối chiến là phong hổ thích nhất làm sự tình bởi vì tại người máy vận hành chương trình bên trong có rất nhiều võ học t u y ệ t kỹ giao thủ quá trình bên trong cũng sẽ không thật bị thương hại người kiểm tra có thể nói là tốt nhất bồi luyện hơn nữa tại tốt người máy giao thủ quá trình bên trong nếu là ngộ tính đầy đủ còn có thể học trộm được một ít võ học kỹ xảo trên thực tế phong hổ đã sớm nghe nói tại chiến thần võ quán bên trong thì có một nhóm thực chiến người máy tồn tại chuyên môn nhằm vào võ giả khuyết điểm tiến hành võ kỹ bên trên chỉ điểm từ đó có thể bù đắp thiếu hụt để cho mình trở nên càng ngày càng lợi hại lấy phong hồ kinh nghiệm biết rõ chỉ cần có thể ở nơi này thực chiến người máy dưới tay kiên trì hai phút đồng hồ liền có thể thu hoạch được cùng mình nội lực tương đối đánh giá mà kiên trì thời gian càng lâu thu hoạch được đánh giá thì cũng càng cao phía trước mấy vòng kiểm tra đều chỉ là vì tạo ra số liệu cung cấp cho người máy vận hành chương trình mà cụ thể có thể cầm tới đẳng cấp gì võ giả giấy phép thực chiến mới là mấu chốt phong hồ trước kia khảo hạch đa số cũng là chỉ có thể cầm tới cùng nội lực ngang nhau đẳng cấp giấy chứng nhận ngẫu nhiên mới có thể cầm tới so với chính mình nội lực càng cao hơn một cấp bậc cấp đẳng cấp không phải hắn không đủ mạnh mà là thực chiến người máy quá biến thái phía trước đẳng cấp khảo hạch còn khá hơn một chút càng về sau đẳng cấp khảo hạch càng là khó khăn không ít sơ cấp võ giả cũng là từ sơ cấp cửu đoạn thậm chí cả bắt đoạn trình độ trực tiếp tấn thăng làm trung cấp nhất đoạn cũng là bởi vì mặc dù trong bọn họ lực đạt đến sơ cấp thập đoạn nhưng là khảo hạch lại chỉ có thể cầm tới bắt đoạn kiểu đoạn võ giả giấy phép đương nhiên phong h ổ trước đó đã từng tiến vào thập đoạn bất quá truyền thuyết thập đoạn phía trên còn có đẳng cấp là chuyên môn vì những cái kia sức chiến đấu siêu cường nhưng là nội lực cảnh giới lại không có đạt tới trung cấp võ giả cao thủ thiết lập tại rất nhiều cao thủ trong mắt có thể cầm tới thập đoạn trở lên giấy phép người mới thật sự là thiên tài phía trước hai phút đồng hồ phong h ổ kiên trì rất tùy ý đơn giản tới hai phút đồng hồ về sau áp lực lớn. rõ ràng tăng、lớn. đối với dao găm sử dụng phong hổ cũng không có cái gì cố định chiêu thức có thể nói đại đa số là dựa vào bản năng sơ cấp dao găm sở trường kỹ năng này bên trong tăng lên tốc độ công kích 10% cho đi phong hổ trợ giúp rất lớn đối diện thực chiến người máy sử dụng đồng dạng là dao găm lực đạo cũng không thể so với phong hổ mạnh nhưng mà dao găm vung vẩy ở giữa đã có loại tự nhiên mỹ cảm sau ba phút phong hổ cái chán đầy mồ hôi lấy hắn hiện tại tốc độ cùng lực đạo Đã có c h ú t theo không kịp đ ố i p h ư ơ n g t i ế tấu, đồng ã tới h i lâu, p h o h ổ nổi, cảm giác chịu mình không b ắ tật đầu buộc phát t phong bộ lực lượng, lập tốc ứ c gia tăng t 30% tốc độ di diện nhiên đi. đối người chuyển, để cho con phong hổ đông nhiên đống nhẹ đi. Mà đối diện người máy để đông đống Mà m ắ t là đột n h phát i ê n n á s g lên ba ắ n lần phong hổ thân phá hổ thể, một s u đó lại ả m đạm xuống, trên công n tay thế h ư n không g châm có l ạ i Có phong hổ lại thuận lợi giữ vững được hai phút đồng hồ tại tật phong bộ hiệu quả biến mất trong nháy mắt phong hổ đầu hàng sau đó người máy lại một lần mở ra hường quang quét hình phong hổ thân thể mở ra tật phong bộ có thể nhiều kiên trì hai phút đồng hồ không ra chính là ba phút nửa thời gian tích tích tích khảo hạch kết quả trạng thái bình thường thực lực tổng hợp sơ cấp thất đoạn thực lực buộc phát trạng thái thực lực sơ cấp kiểu đoạn đánh giá tốc độ ưu đẳng trong sức mạnh các loại võ giả giấy phép sơ cấp thất đoạn tiềm lực ước định ngũ tinh sơ cấp thất đoạn hơn nữa còn có ngũ tinh tiềm lực ước định phong hổ nghe vậy không khỏi khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười đây chính là vui mừng ngoài ý muốn cần biết trước kia phong hổ tại kiểm tra thời điểm có thể chưa từng có tốt như vậy thành tích tiềm lực ước định cũng chỉ là tam tinh mà thôi cái gọi là tiềm lực ước định là chỉ người máy thông qua trong khoảng thời gian này khảo nghiệm đối với người kiểm tra một loại khẳng định kém cõi nhất loại kia không có tinh nhất tinh thuộc về trung đẳng nhị tinh thuộc về lương đẳng tam tinh thuộc về ưu đẳng tứ tinh tinh anh ngũ tinh nhân tài lục tinh thiên tài về phần lục tinh trở lên phong hổ thì không rõ lắm một bộ này tiêu chuẩn là chiến thần võ quán chế định tiềm lực ước định tự nhiên là càng cao càng tốt nhưng cái đồ chơi này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi có người sơ kỳ bộc phát có người có tại nhưng thành đ ặ t mượn chỉ có thể là một cái tham khảo trị số phong hổ sơ cấp tứ đoạn nội lực có thể cầm tới sơ cấp thất đoạn thực lực đánh giá bộc phát về sau càng là sơ cấp c ử u đoạn đã là hết sức kinh người khảo hạch kết thúc đổi mở trong phòng người máy thanh âm tiếp tục vang lên sau đó đại môn mở ra mà chiến thần võ quán đại lâu văn phòng tầng cao nhất một cái một tên dâu bạc lão giả đàng cùng ba người c h u y ề n t h ế m trong ba người một cái mùi hương trung niên nam tử một cái trung niên mỹ phụ cái cuối cùng tựa như là hòa thượng trên đầu còn có bốn cái hương sẹo tiết chủ quản thú triều kết thúc sắp đến có hứng thú hay không cùng một chỗ tổ đội đi săn g i ế t hung thú nếu là vận khí tốt mà nói nói không chừng có thể đụng phải đ ỉ n h cấp hung thú thú triều tiến đến làm ố i họa lớn mà thú triều kết thúc thời điểm thì là chuyển họa thành phúc không nói thú triều bên trong đã chết vô số hung thú thi thể mà thú triều sau khi kết thúc hung thú rút lui quá trình bên trong chắc chắn sẽ có dạng này hoặc là như thế nguyên nhân dẫn đến một chút cao cấp trở lên hung thú đồi hồi tại nội thành phụ cận cái này đối với những cái kia sơ trúng cấp võ giả mà nói là thai nạn nhưng là đối với những cái kia siêu cấp võ giả thậm chí cả đỉnh cấp võ giả mà nói chính là phát tài cơ hội tốt trước kia muốn săn giết cấp bậc này hung thú cũng nên chạy rất xa mà một khi rời xa căn cứ khu liền có khả năng sẽ đụng phải số lớn hung t h ú thậm chí cả thú vương vô cùng nguy hiểm nhưng mà thú chiều sau khi kết thúc ai quy khá cao thú vương sẽ rất nhanh rút lui sạch sẽ mà đại bộ phận cao cấp trở lên hung thú cũng sẽ rời xa điều này sẽ đưa đến những cái kia lưu lại ra hỏa lạc đ à n mấy người cùng một chỗ tổ đội chính là thu hoạch hung thú phát tải cơ hội tốt ta cũng có ý nghĩ này mấy ngày nữa liền muốn thi tốt nghiệp trung học các ngươi ba vị huấn luyện viên chuẩn bị thế nào cái kia lao đầu dâu bạc cười nói ai cũng là ngươi tiết chủ quản dễ chịu tọa c h ấ n một thành thư giãn thoải mái liền có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên phối cho chúng ta mấy cái liền vất vả nhiều chỉ mong lần này có thể có mấy cái không sai người kế tục bồi dưỡng một lần cũng có thể để cho chúng ta mấy cái kiếm một ít c ô n g hiến ba người bên trong cái kia mùi ư n g trung niên nam tử trên người tản ra dũng mánh khí tức nói lão ưng chủ quản vị trí này nhìn xem dễ chịu nhường ngươi tới sợ là mấy tháng ngươi đều không tiếp tục chờ được nữa tiết chủ quản nghe vậy không khỏi cười nói đúng vậy à ư ơ n g đại ca thật muốn là nhường ngươi cùng tiết chủ quản thay đổi vị trí sợ là ngươi còn không vui lòng đây chỉ ngươi cái này khắp thiên hạ chạy loạn tính cách trung niên mị phụ hé miệng cười nói đúng lúc này tiết chủ quản trên cổ tay đồng hồ đột nhiên tản mát ra một tia lang quang giật mình trong miệng nhắc tới nói ngũ tinh nhân tài nhưng lại mầm mống tốt ta điều ra thu hình lại cho ta xem một chút ngũ tinh nhân tài tiết chủ quản lời này của ngươi có ý tứ gì mùi lưng nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng ngay vừa mới rồi có cái tiểu gia hỏa đang cùng thực chiến người máy trong khảo nghiệm thu được ngũ tinh nhân tài đánh giá tiết chủ quản cười nói a là cái nào võ quán bồi dưỡng tiểu thiên tài vẫn là xuất từ trung nguyên căn cứ khu mấy cái kia chiến thần thế gia mùi lưng nghe vậy hỏi ngũ tinh nhân tài lại được xưng là tiểu thiên tài dù sao thiên tài so với người mới tốt n g h e nhiều đa số tình huống dưới tất cả mọi người xưng là tiểu thiên tài đều không phải là tiết chủ quản khẽ gật đầu một cái chương sáu mươi b ố võ quán huấn luyện viên a đều không phải là hắn lớn bao nhiêu mùi lương đám người nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng mấy người bọn hắn cũng là chiến thần võ quán huấn luyện viên dạy dỗ học sinh chất lượng như thế nào thế nhưng là cùng bọn hắn độ cống hiến cùng một nhịp thở trên cái thế giới này đừng nói là tiểu thiên tài thiên tài chân chính cũng cũng không hiếm thấy chỉ bất quá những người này phần lớn cũng là các đại chiến thần thế gia môn phái thế lực bản thân bồi dưỡng r a cho dù là tiến vào chiến thần võ quán đều chỉ là vì tu hành cũng không phải là chiến thần võ quán người mà chiến thần võ quán thu nạp đối tượng càng nhiều là tới bắt nguồn từ người bình thường t ỷ như các đại trưởng cao đẳng t ỷ như từ chiến thần võ quán trong khảo nghiệm phát hiện một chút thương hải di châu đương nhiên không có đi qua hệ thống đào tạo từ bé tắm rửa tắm thuốc sư môn trưởng bối đặt nền móng phổ thông bình dân bên trong sinh ra thiên tài tỷ lệ có thể nói là tương đối thấp n g ũ tinh nhân tài đã vô cùng ghê gớm nếu là đi qua bọn họ dạy dỗ thêm chút bồi dưỡng nói không chừng có thể càng hơn một bậc trở thành thiên tài chân chính có thể cùng những chiến thần kia thế gia truyền nhân môn phái võ quán thế lực bồi dưỡng r a đệ tử tinh anh môn so tay một chút ha ha nóng lỏng yên tâm tiểu gia hỏa này hay là cái học sinh lớp mười hai không có gì bất ngờ xảy ra mà nói năm nay nhất định là muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học ngũ tinh đánh giá sơ cấp thất đoạn võ giả giấy phép tám chín phần mười nhất định sẽ ghi danh chiến thần võ quán đến lúc đó liền xem các ngươi ai ra tay nhanh tiết chủ quản cười nói có hay không hắn kiểm tra video điều ra đến xem thử nói không chừng chúng ta tới một chuyến thật đúng là phát hiện một nhân tài mối ương hưng phân nói đương nhiên có vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại trên tư liệu nói hắn trước t i ê n là sơ cấp thập đoạn thế nhưng là về sau đan đ i ể n thụ thương nội lực hoàn toàn biến mất cho nên treo võ giả giấy phép hiện tại mới bất quá hơn một năm công phu lại khôi phục được võ giả tứ đoạn nội lực thật đúng là một tiểu biến thái a tiết chủ quản nói khẽ ân đan đ i ể n thụ thương còn có thể c h ữ a cho tốt thật giả mùi ưng nghe vậy s ư ớ n g sở trên tư liệu là nói như vậy bất quá trong đó khả năng có bệnh viện trần sai a bất quá tiểu gia hỏa này xác thực rất lợi hại nếu không phải làm trễ nải hơn một năm thời gian h i các các ân võ giả tứ đoạn nội lực so với những cái kia ưu tú tiểu gia hỏa đến xác thực kém không ít bất quá cái này không sao nội lực không đủ có thể lấy tu luyện bất quá tiềm lực chiến đấu nhưng là khác rồi mối ưng khẽ cười nói ở cái thế giới này bên trên nội lực thấp một chút không quan hệ chỉ cần có tiền mua sắm một chút gia tăng nội lực tu vi đang ăn dược nội lực này tự nhiên là sẽ từ từ dâng đi lên nhưng là ý thức chiến đấu tiềm lực chiến đấu những vật này cũng không giống nhau cái đồ chơi này ăn hết đăng ăn dược ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích là phải dựa vào chính mình chật chật ta lúc ấy ai, ai nguyên lai、like、là tiểu gia hỏa này mối ưng sau khi xem trong miệng chật chật có tiếng nói ân làm sao hương đại ca biết hắn trung niên mỹ phụ nghe vậy sửng sốt nói ha ha tiểu gia hỏa này hôm nay thế nhưng là gia không nhỏ danh tiếng tại đấu thu t r ư ờ n g đánh bại một cái sơ cấp cựu đoạn tiểu gia hỏa phục long đại nhân thế nhưng là tự mình tán dương hắn là mầm mống tốt mùi ương cười nói đánh bại một cái sơ cấp cựu đoạn nhìn đến hắn năng lực thực chiến thật đúng là đủ mạnh à phục long đại nhân thế mà tự mình tán dương tiểu tử này nhưng lại có phúc tiết chủ quản n g h e vậy đối với cái này vị phục long đại nhân nổi lòng tôn kính có thể được phục long đại nhân tán dương tiểu tử này nên có bất phàm nguyên bản không nói một lời hòa thượng cũng nói theo trên tư liệu nói hắn bây giờ đang ở lâm thành thượng tân khu thứ ngũ trung học nhìn đến hẳn là sẽ ghi danh chiến thần võ quán không sai mỹ phượng quay đầu chờ báo danh danh sách nhân viên thống kê đi lên ngươi kiểm tra cho ta một lần có thể muôn ngàn lần không thể để cho tiểu gia hỏa này chạy ra chúng ta lòng bàn tay mùi ương cười nói khó được gặp được một thiên tài hơn nữa phục long đại nhân còn tự thân tán thường qua mùi ương tự nhiên là muốn coi trọng là ương đại ca trung nhiên mỹ nữ nghe vậy gật đầu nói ân ký phải cẩn thận một chút chớ bị mấy người bọn hắn phát hiện vạn nhất bị cướp đi coi như không ổn những tên kia cả đám đều nhìn chằm chằm căn cứ khu bên trong nhất trung nhị trung các loại trường học lại không nghĩ rằng nho nhỏ này lâm thành thượng tân khu thứ ngũ trung học lại còn cất giấu một cái như vậy tiểu thiên tài a mui ưng không khỏi cười đùa nói chiến thần võ quán huấn luyện viên cũng không chỉ là mấy người bọn hắn mỗi lần khai giảng tranh đoạt học sinh ưu tú chính là lệ cũ dù sao học sinh chất lượng quan hệ đến mỗi một giáo quan bản thân lợi ích phong hổ tự nhiên không biết bởi vì hắn tại võ quán thực lực khảo hạch kết quả thế mà đưa tới chiến thần võ quán các huấn luyện viên chú ý cầm lên võ giả giấy phép rời đi chiến thần võ quán phong hồ chuẩn bị ra khỏi thành lúc này thú triều sơ lui không ít đã sớm mài thương chờ đợi tiểu đội võ giả mạo hiểm đoàn môn diên phần mình hưng phấn thảo luận liền chờ phía trước quân đội quét dọn chiến trường hoàn tất về sau tiến lên kiếm một chén canh quân đội ngăn khuất thú triều phía trước nhất giết chết hung thú vô số kể đám hung thú này tự nhiên muốn về quân đội tất cả bất luận kẻ nào dám tự tiện cướp đoạt chiến lợi phẩm đều sẽ trở thành quân đội địch nhân đừng tưởng rằng quân đội quân đội liền cũng là điều khiển vũ khí người bình thường trên thực tế quân đội một mực tại thu nạp võ giả hơn nữa nội bộ quân đội cũng tự hành bồi dưỡng có bản thân tiểu đội võ giả thậm chí còn có một số chiến thần cấp cao thủ sẽ trên danh nghĩa quân đội trở thành tướng quân tỷ như vân lam tông chính là như thế bất luận cái gì cùng quân đội là địch nhân tự nhiên cũng là bọn h ắ n địch nhân anh, theo một tiếng pháo nổ biểu thị quân đội đã quét dọn chiến trường hoàn tất cảnh giới kết thúc mạo hiểm đồ cùng tiểu đội võ giả môn có thể ra tay rồi cơ hồ lập tức một mình xe gắn máy xe bán tải việt giã suv xe tải lớn v v từng c h i ế c bắt đầu lao tới tiền tuyến về phần phi xa là không ai lái ra ngoài bởi vì chi phí quá cao phổ thông xe mới bất quá mấy vạn mấy trăm ngàn liền có thể mua một cỗ mà phi xa thấp nhất đều m u ố n trăm vạn cất bước hơn nữa bay ở giữa không trung dễ dàng dẫn tới phi cầm hung thú công kích chi phí quá cao đi ra ngoài một chuyến đều không biết có thể hay không kiếm l ợ i một triệu trở về ai sẽ làm thâm hụt tiền mua bán đương nhiên đi đến tiền tuyến không chỉ là đám võ giả còn có thương nhân thương nhân bản thân không có cái gì sức chiến đấu bất quá có tài lực có thực lực có quan hệ đại thương nhân sẽ trực tiếp đi quân đội tìm kiếm hợp tác mà những cái kia tiểu thương nhân cũng có bọn họ con đường phát t à i đến m ỗ i lúc này bọn họ đều sẽ tổ chức xe tải đội ngũ theo đuôi võ giả tại võ giả đánh giết hung thú về sau tại chỗ nói chuyện làm ăn dù sao lúc này truy cầu chính là hiệu suất đám võ giả giết chết hung thú cũng không khả năng một mực mang theo chỉ lấy đi đáng tiền nhất bộ phận lại quá lãng phí lúc này các thương nhân xe tải vừa vặn phát huy được tác dụng bọn họ dùng hơi thấp giá cả bán đi giảm b ấ t vận chuyển thời gian mà các thương nhân là từ đó kiếm lời song phương có thể nói vô tức cùng chương sáu mươi lăm một mình săn giết tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy còn tại đến trường đi liền đi ra săn giết hung thú phong hổ một người vùi đầu chạy về phía trước bên người đồng dạng còn có không ít đi theo chạy võ giả chỉ là đang đông đảo võ giả bên trong phong hổ tuổi tác chỉ sợ là nhỏ nhất một cái tự nhiên đưa tới không ít người chú ý thú triều vừa mới kết thúc võ giả đông đảo lúc này đi ra rèn luyện một chút nguy hiểm hệ số thấp nhất phong hổ cười nói thú triều kết thúc chờ đợi nhặt chỗ tốt võ giả không biết có bao nhiêu khoảng cách gần phía dưới tuyệt đối là nhiều người hung thú thiếu chỉ cần không phải quá thâm nhập t u y ệ t một đối là l ầ nghe được phong hổ trả lời một bên mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhìn cái này ngây thơ chưa thoát bộ dáng làm gì cũng không giống vượt qua hai mươi tuổi cũng đã là sơ cấp võ giả thất đoạn lập tức mấy người không khỏi có loại tuổi đã cao sống đến thân chó cảm giác tiểu huynh đệ sợ là còn chưa tròn mười tám tuổi a trung niên nhân kia tiếp tục hỏi ân phong hổ nghe vậy gật đầu lợi hại tuyệt đối là tương lai chiến thần võ quán học sinh chúng ta mấy cái giống như ngươi vậy lớn thời điểm đều còn tại thực tập võ giả vài đoạn bồi hồi đâu trung niên nhân không tự chủ được nói đúng vậy a tiểu huynh đệ thực sự là lợi hại chúng ta là đao phong tiểu đội thành viên nếu là tiểu huynh đệ khác không có đội ngũ một hồi có thể đi theo chúng ta cái này thú chiều sơ tán cũng không phải như vậy an toàn sơ trung cao cấp hung thú hô tạp thậm chí còn có siêu cấp trở lên hung thú giấu kín trong đó vẫn là rất nguy hiểm trung n i ê n nhân bên người cầm trong tay trường đao trung n i ê n nhân nói ha ha đa tạ vị đại ca kia tạm thời ta không cần phong hổ cười nhẹ lắc đầu nói hắn có thể cự ly xa điều tra ra hung thú đẳng cấp nếu là xuất hiện trung cấp trở lên hung thú hắn tự nhiên sẽ sớm tránh đi một người dết sơ cấp hung thú hiệu suất có cam đoan nhưng nếu là đi theo đám người bọn họ sợ là sẽ phải ảnh hưởng bản thân cày quái hiệu suất nói tới chỗ này phong hổ bắt đầu gia tăng tốc độ chậm rãi vượt qua những v õ giả này đội trưởng nhìn đến người ta là khinh thường cùng chúng ta cùng một chỗ cái kia bắt đầu trong khi nói chuyện năm người cười khổ nói ai đợi lát nữa an vào đau khổ l i ê n minh bạch chúng ta hảo ý mặc dù chúng ta đao phong tiểu đội thành viên cũng đều là sơ cấp v õ giả nhưng chúng ta cũng là thường xuyên xuất nhập h o à n g g i ã k i n hắn nghiệm chiến đấu phong phú, h đấu m ộ thấy cái tiểu mau à là bàn i nói kinh nghiệm chiến với đợi đội kia tử, tuy nói thực ta, thực ta lát thú, trưởng hung quần năng mạnh hơn chúng nhưng chúng mong nữa đừng khả chỉ lực được là kém kẹ gặp xa, dọa ra về sợ so x u hổ Hắn h nói. t ấ là hảo tâm nhưng mà nhưng lại không biết bọn họ cái võ giả này tiểu đội tại phong hổ trong mắt không đáng kể chút nào liền một tên trung cấp võ giả tọa c h ấ n đều không có chỉ là nhất không hợp thời đội ngũ thôi cùng ở bên cạnh họ sẽ chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng bản thân giết quái hiệu suất nhìn phía trước phong hổ có loại về tới trong trò chơi tân thủ thôn cảm giác một con quái vật cái mông đằng sau có thể đi theo mười cái người chơi hoàn toàn chính là có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện nhìn thấy loại tình huống này phong hổ ngược lại có chút hối hận không có làm chiếc xe gắn máy tới lúc này cũng chỉ có thể bằng vào hai cái đ u ổ i chạy trốn càng là đi ra ngoài người bắt đầu chậm rãi giảm bớt mà hung thú thì là chậm rãi gia tăng thậm chí thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy có cao cấp trở lên võ giả chiến đấu đến nơi này đã coi như là thoát khỏi có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện hung thú cùng nhân loại đại chiến máu bắn tung tóe phía trước ngã xuống đất không dậy nổi võ giả để cho phong hổ ý thức được nơi này cũng không phải là cái gì trong trò chơi tân thủ thôn mà là chân chân chính chính thế giới hiện thực ninh hạo là một cái đầu cơ trục lợi hung thú vật liệu thương nhân sinh ý không tính lớn thậm chí ngẫu nhiên còn cần b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tiến và o hoang dã có thể là để kiếm tiền hắn can đảm cẩn trọng mấy năm xuống tới nhưng lại cũng tích lũy không ít thân ra lần này thú triều đột kích để cho ninh hạo ý thức được bản thân phát tài cơ hội tới tự mình lái một chiếc xe tải tiến vào hoang dã chính là muốn nhận đến đầy đủ hùng thú vật liệu nhưng mà hiện thực lại đánh hắn một bàn tay cùng nhau chen vào hoang dã quá nhiều người võ giả nhiều thương nhân cũng nhiều có thế lực sở thuộc võ giả đội ngũ hoặc là nổi danh mạo hiểm đoàn thậm chí cả những cái kia cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn loại hình hoặc là mình mở xe tải đến hoặc là có cố định đối tượng hợp tác căn bản không tới phiên hắn mà những cái kia lẻ kẻ tiểu đội võ giả làm sao có thể đoạt lấy mạo hiểm đoàn hoặc là thế lực sở thuộc võ giả đội ngũ ngẫu nhiên xuất hiện một chút vật liệu cũng bị nghe tin lập tức hành động các thương nhân cho đoạt hết hắn chỉ có thể một đường tiến lên hắn chỉ là người bình thường biết rõ làm như vậy rất nguy hiểm bất kỳ một cái nào h u n g thú cho dù là mới sinh h u n g thú cũng có thể muốn mạng hắn nhưng mà c ầ u phú quý trong nguy hiểm hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lái về trước vì liền là nhìn có thể thu mua hay không đến một chút hung thú vật liệu a còn trẻ như vậy còn chạy xa như vậy không phải người ngu chính là đối với thực lực mình rất tự tin a một mình hắn mặc dù bị cái này ba lô nhưng là hung thú thi thể khẳng định không cách nào hoàn toàn mang về có lẽ ta cơ hội tới phong hổ không có chú ý tình huống chung quanh phía trước có có một đám bảy con độc rắc hiệu đã thành hắn tiến công mục tiêu độc rắc hiệu lv hai lượng máu chín nhanh nhẹn 210, công kích 730, phòng ngự 300. m ộ t đám 20 cấp khoảng t r ư ờ n g độc giác hiệu trong đó lợi hại nhất một cái là 28 cấp không sai biệt lắm tương đương với võ giả cựu đoạn thực lực đối với phong hổ mà nói hoàn toàn không là vấn đề hít sâu một hơi phong hổ xuất ra kẹt tại trên người hai cái dao găm hướng về một đám bảy con độc giác hiệu vào tới sau lưng tại xe tải bên trong ninh hạo lập tức sợ ngây người hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người mạnh như vậy d á m một thân một mình đi đối mặt bảy con hung thú coi như trước mặt bảy con hung thú cũng là sơ cấp hung thú vậy cũng rất lợi hại chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi này là trung cấp võ giả đương nhiên càng rung động còn tại đằng sau ninh hạo phát hiện hắn chưa từng có gặp qua một người tại đánh giết hung thú thời điểm có thể làm được như vậy trôi chảy đơn thương độc mã xông vào bảy con hung thú bên trong bất quá hai phút đồng hồ công phu bảy con hung thú toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà căn cứ ninh hạo quan sát đám hung thú này chân trinh có thể công kích được cái người này trên người số lần toàn bộ hành trình xuống tới đều không cao hơn hai lần hơn nữa cũng là chân đá cũng không phải là độc giác hiệu trên người uy lực to lớn nhất sừng hiệu nhìn đến đây ninh hạo vội vàng xuống xe vào tới vị huynh đệ kia không biết trước mắt đám hung thú này có thể bán cho tại h ạ phong hổ mới vừa giết hết bảy con hung thú đang nghỉ ngơi khôi phục nội lực thuận tiện chờ đợi tật phong bộ thời gian cung đồ lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người lao đến người là thương nhân phong hổ thấy thế cười nói ân ninh hạo vội vàng gật đầu cũng được trước mắt bảy con độc rất hiệu ngươi cho tám vạn là được phong hổ cười nói dù sao hắn cũng không biện pháp toàn bộ mang đi liền xem như chỉ đem đi sừng hiệu cũng rất phiền phước chương sáu mươi sáu miệng tiện phải ăn thiệt thòi tám vạn tiểu huynh đệ ngươi cái này trào giá cũng quá có chút tàn nhẫn quá a một đầu sơ cấp hung thu giá cả không sai biệt lắm mới giá trị một vạn khoảng t r ư ờ n g trước mắt tổng cộng là bảy con độc g i ắ c hiệu ngươi lại để cho tám vạn ta thế nhưng là cái phổ thông thương nhân bất chấp nguy hiểm lái xe lại tới đây tiểu huynh đệ ngươi cũng không thể để cho ta làm thâm hụt tiền mua bán a linh hạo giống như bị dẫm cái đuôi mèo một dạng lập tức nhảy dựng lên đồng thời trong lòng cũng đang tính toán cái này mua bán kỳ thật vẫn là kiếm lời đương nhiên có thể ép giá tốt nhất hắn còn muốn kiếm lời càng nhiều ha ha ngươi đừng cầm lắc lư tiểu bạch một bộ kia đến lửa phình ta đám hung thú này đến cùng có thể trị giá bao nhiêu tiền ta có thể cũng rõ ràng là gì cái khác không nói liền chỉ trước mắt những cái này sừng hiệu một cái liền có thể bán chín nghìn nhất là cái này một cái nhìn màu sắc đã tiếp cận trung cấp hung thú giá trị cao hơn trừ bỏ chân quý nhất sừng hiệu thịt mai xương cốt da v â n v â n cộng lại bình quân một cái tuyệt đối giá trị một năm vạn trở lên bảy con thấp nhất cũng có thể bán mười vạn r a mặt vận khí tốt bán mười một mười hai vạn cũng rất bình thường ta mới chịu tám vạn ngươi không lỗ vốn phong h ổ hé miệng cười nói nói đùa ngươi coi anh em là những cái kia tiến thêm nhập võ giả cảnh giới tới săn giết hung thú mới manh sao anh em từ nhỏ đã tiếp xúc những cái này hung thủ vật liệu thứ gì có thể bán bao nhiêu tiền rõ ràng tốt ta không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi hay là cái người trong nghề a cái kia ninh hạo nghe vậy xấu hổ cười nói rất nhiều võ giả đều tưởng rằng sơ cấp hung thú vật liệu giá trị không sai biệt lắm kỳ thật bằng không thì phổ thông trung cấp hung thú một cái xác thực giá trị tại một vạn trên dưới nhưng là cũng có ngoại lệ tầm mười cấp sơ cấp hung thú cùng hơn hai mươi cấp sơ cấp hung thú giá tiền là không giống nhau võ giả bình thường phân không rõ lắm nhưng là những thương nhân kia thấy rõ ràng có giá trị cao sơ cấp hung thú cùng giá trị thấp sơ cấp hung thú giá cả t r ê n lệch mấy lần cũng là bình thường một chút không tốt thương nhân liền thường xuyên sẽ lợi dụng trong đó môn môn đạo đạo đi hố một số võ giả không chỉ là người mới bị hố liền xem như thường xuyên du tẩu tại hoang dã võ giả cũng thường xuyên sẽ bị hố dù sao không phải là ai cũng biết đi nghiên cứu những cái này rất nhỏ đồ vật ninh hạo nghe xong phong hổ nói chuyện liền biết gặp gỡ tay tổ muốn từ tay người ta bên trong ăn trộm gà dùng m ả n h lưới đó là không thể rồi ha ha ta từ bé ngay tại những n à y hung thú vật liệu bên trong lan lộn n g ư ờ i nghĩ được ta sợ là có chút khó phong hổ cười nói t ố t tám vạn liền tám vạn ta đây liền cho tiểu huynh đệ chuyển khoản tiểu huynh đệ tiếp xuống nên còn muốn tiếp tục săn g i ế t hung thú đi không biết có thể đem sinh ý đều cho ta làm cái kia ninh hạo thận trọng nói có thể hôm nay tranh thủ đem ngươi chiếc này xe tải cho tràn đầy tất cả hung thú vật liệu bán về sau ta muốn tám thành phong hổ nói đem ta xe tải này tràn đầy tiểu huynh đệ ngươi muốn cái này có thể đem xe tải này cho tràn đầy đừng nói là tám thành chín thành đều được ninh hạo cười nói hắn chỉ coi phong hổ nói là lấy chơi đổ đầy xe tải làm sao có thể hắn t r ư ớ c này xe tải nếu là tới giả bình thường thể tích hung thú trên trăm con còn không là vấn đề không phải nói tràn đầy mà nói sợ là một trăm hai mươi ba mươi con cũng không khó muốn nói phong hổ một người có thể giết đến tận trăm con hung thú hắn là quyết định sẽ không tin tưởng t ố t cứ quyết định như vậy đi những cái này liền giao cho ngươi ta tiếp tục săn giết hung thú phong hổ nghe vậy cười nói hắn ngược lại cũng không sợ ninh hạo dám nuốt riêng hắn đ ổ vật chạy thương nhân mặc dù có tiền nhưng là địa vị so với võ giả còn hơi kém hơn không ít trừ phi là đạt tới siêu cấp phú hào cấp bậc kia đ ộ n g một tí ảnh hưởng một thành mấy trăm vạn dân sinh nếu không mà nói không mấy cái dám đi hố võ giả tiền ninh hạo nếu là có thực lực kia mà nói cũng sẽ không chạy tới cùng hắn làm ăn nên trực tiếp đi quân đội nơi đó tụ tập hung thú vật liệu nhất định là trồng chất như núi tật phong bộ dùng qua hồng vĩ điêu thử chi giải kỹ năng muốn làm l ệ n h hai mươi bốn giờ phong hổ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dùng bản thân dao găm chậm rãi cay quái đồng thời đang cày quái thời điểm đặc biệt chú ý mình chạy chỗ bộ pháp tranh thủ sẽ không bị hung thú cho đụng phải lần nữa tìm kiếm được ba cái tụ tập cùng một chỗ xuyên g i á c thú phong h ổ n h à o tới mà sau lưng ninh hạo là đã đem bảy con độc i á c hiệu ném tới trên xe tải từ khi m ộ ư ơ i hai cái cái phêu xuất hiện về sau thân thể con người tố chất càng ngày càng tốt liền xem như ninh hạo loại này người bình thường cũng có thể dễ như t r ở bàn tay di chuyển trên trăm cân đồ vật thêm chút rèn luyện ra một thân cơ bắp đến hai trăm cân đ ổ vật cũng không nói chơi đương nhiên võ giả đang sử dụng nội lực về sau lực đạo liền lợi hại hơn phong hổ kiểm tra thời điểm đánh ra sáu trăm bảy mươi hai kg lực đạo đây chính là có hơn một nghìn ba trăm cân đặt ở ba mươi năm trước o l i m p i c bên trên tuyệt đối có thể miễu s á t tất cả cử tạ quán quân đánh chết ba đầu xuyên giáp thú phong hổ lại xông về bốn cái h ban linh đi qua thực tế kiểm tra phong hổ phát hiện tại không sử dụng tật phong bộ tình hung dưới trong h n cái kia bất chi bất giác ninh hạo xe tải đã làm cao nửa chậm mà phong hổ tại đánh chết cuối cùng một đầu thanh tuyền đường lang về sau cũng thuận lợi tấn thăng đến mười chín cớp tiến vào 19 c ấ p tương đương phong hổ nội lực lại tiến bộ một bậc thang đặt đến sơ cấp võ giả ngũ đoạn trình độ theo thường lệ đem tất cả tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên phong hổ thuộc tính lập tức có chỗ đổi mới tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo sơ cấp đạo tặc đẳng cấp lv 1 9 lực lượng 118, 17. t h ể chất 94, 10. n h a n h nhẹn 215, 50. công kích 675, 280. lượng máu 2.200 120. phòng ngự, 93, k i n h n g h i ệ m 431-200.000 t r a n g bị, ngáo sỉ t h ú giới c h ỉ r ă n g nanh vòng cổ, sơ cấp y phục t á c c h i ế n D2 thục ủ hợp một mươi hai giải. Kỹ năng Kỹ chủ đ ộ n g t ậ t phong cấp, bộ, sơ cấp, độ t h u ầ n t h c 12-100, hiệu quả lập tức gia tăng 30% tốc độ di chuyển gia tăng trốn tránh tỷ lệ thời gian kéo dài 2 phút đồng hồ đâm mù sơ cấp độ thuần thục hai một trăm hiệu quả che công phương hồ, đậy địa đồng đòn giây tầm mắt kỹ í c h bình thường vô hiệu. vô k năng bị động giao găm sở trường sơ cấp, độ thuần thục hiệu quả, đ a n g dụng dao găm sử dao lúc, t ổ n t h ư ơ n tăng lên 10%, tốc độ công g g tốc 10%, kích độ i a t ă năng n động g g 10%. Kỹ năng bị động, dao ă m sở trường điểm ộ thuần thục đạt đến đã đ 88、điểm. chờ tấn thăng đến trung cấp phong hổ cày quái tốc độ sẽ lần nữa tiến vào một cái mới tinh trình độ hơn nữa đang cày quái quá trình bên trong phong hổ có ý thức lợi dụng bản thân tốc độ cùng phản ứng g i n luyện bản thân thân pháp hiện tại đã có thể làm được ở đối mặt ba đầu hung thú thời điểm bọn chúng liền và táo mình đều s ợ không tới cái này nhưng là một cái đáng sợ tiến bộ võ giả bình thường một đối một đối mặt đồng cấp hung thú thời điểm đa số tình huống dưới có thể đánh bại nhưng là bản thân lại có thể sẽ nhận một chút vết thương nhẹ lấy một trọi hai trọng thương phía dưới có lẽ cũng có thể làm đến nhưng là đa số võ giả ở đối mặt ba đầu ngang cấp hung thú tiến công lúc đừng nói đánh giết đối thủ sợ là liền chạy cũng rất khó mà phong hổ lại có thể làm được đồng thời ứng đối ba cái mà không để cho tiêm nhiễm bản thân một mảnh g ó c áo phong hổ thật cao hứng mà phía sau ninh hạo rất phiền muộn lúc đầu chia hai tám sổ sách tốt bao nhiêu à, bản thân nhất định phải miệng tiện hiện tại hiện tại trên xe liền chỉ còn lại không tới một phần năm không gian trước mắt tình hình này có vẻ như làm đủ một xe h u n g thú căn bản không phải cái gì vấn đề chương sáu mươi bảy bừng tỉnh đại nộ đao phong tiểu đội ta nói háo tử chúng ta bây giờ thu hoạch bao nhiêu con h u n g thú phong hổ xoay đầu lại hỏi đã nói ta gọi ninh hạo không phải h ả o tử tăng thêm ngươi dưới chân hiện tại đã có tám mươi ba chỉ hung thú ninh hạo buồn bực nói cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống chính là ý này tám mươi ba đầu sơ cấp hung thú giá cả bán cái hơn một trăm vạn không là vấn đề có thể phân hai thành lời nói chính là hai mươi vạn một ngày này thu hoạch có thể so với hắn bình thường hơn mấy tháng thu vào nhưng mà hảo chết không chết hắn nhất định phải tăng thêm một câu như vậy kết quả thu nhập giảm phân nửa tám mươi ba chỉ ân hiệu suất coi như không tệ phong hổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói mắt thấy sát trời hơn hai giờ thời gian săn giết tám mươi ba con hung thú mà bọn họ nhiều nhất còn có thể lại săn giết hơn một giờ trời sắp tối rồi đổ đầy xe tải căn bản không phải vấn đề nào chỉ là không tệ à, ta liền chưa thấy qua giống như ngươi vậy phát rồ ra hỏa linh hạo im lặng nói xem như thu thập hung thú vật liệu hai đạo con buôn hắn linh hạo mặc dù không phải võ giả thế nhưng không phải là cái gì đều không biết đến độ đần trước mắt người trẻ tuổi này tựa như nội lực vô cùng vô tận người khác giết quái giết một đợt liền tốt nghỉ ngơi một chút khôi phục nội lực có thể nói khôi phục nội lực thời gian sử dụng so giết quái thời gian nhiều hơn mà trước mắt cái này vị tựa hồ vừa lúc tương phản mặc dù trung gian cũng có chỗ nghỉ ngơi nhưng là thời gian nghỉ ngơi rất ít cơ hồ không có quá nhiều dừng lại tiêu diệt một đám liền tiếp lấy tìm mục tiêu kế tiếp hơn hai giờ cường độ cao chiến đấu còn cùng người không việc gì một dạng toàn thân trên dưới cũng không thấy một cái vết thương thật không biết giá hỏa này đến cùng phải hay không làm bằng sát ha ha ngươi lại đằng sau lấy không hung thú thi thể còn như thế nhiều bực tức ca ta giết càng nhiều ngươi kiếm lời càng nhiều chẳng lẽ không được sao phong hổ cười nói tốt đương nhiên là tốt nếu là ta không miệng tiện một lần thì tốt hơn ninh hạo hiện tại hận không thể phiến bản thân một cái t ắ t mạnh được đừng nói nhiều còn có hơn một giờ liền trời tối dành thời gian lao động thú chiều một lần không muốn biết đã chết bao nhiêu người bỏ ra lớn như vậy đại giới mới có thể làm như vậy một cơ hội không giết nhiều chút d ữ thú đều có lôi với đó chút anh dũng trông cự hung thú các chiến sĩ phong hổ nói xong chuyển hướng mặt khác một đám mục tiêu linh hạo thống khổ cùng khoái hoạt cùng tồn tại lấy nhặt được một cái hung thú liền suy nghĩ bản thân có thể kiếm lời bao nhiêu suy nghĩ lại một chút trước đó nói chuyện vô tận hối hận sau tràn ngập trong đầu đội trưởng người có cảm giác hay không đến chúng ta bên này hung thú số lượng rất ít a hoặc là chính là mười mấy đầu thậm chí mấy chục con một đoàn hoặc là chính là linh tính lạc đàn cái này không phù hợp lẽ thường a đúng vậy a thú chiều qua đi top năm top ba hung thú nên rất nhiều mới đúng a thực sự là kỳ quái đội trưởng ngươi xem vậy không phải chúng ta ra khỏi thành thời điểm nhìn thấy tiểu tử kia sao một nhóm năm người sau lưng có một chút lẻ kẻ hung thú vật liệu nếu là bọn họ không có đem thu chiến lợi phẩm cho thương nhân mà nói đó chỉ có thể nói bọn họ lần này thu hoạch thiếu đáng thương bên cạnh còn có cái xe tải tiểu tử này không phải là một người tới sao lấy ở đâu xe tải các ngươi trông xe bài đó là ninh hạo xe tải tên gian thương này làm sao cũng ở nơi đây đội trưởng các ngươi nơi đó trung n i ê n nhân chỉ phong hổ ở tại phương hướng đám người ứng thanh nhìn lại nguyên một đám khỏe miệng co giật mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin thần s á c chỉ thấy phong hổ một người vọt vào tám con tông mao khuyển bên trong thủy thủ trong tay vung đ ẩ y chó sủa không nớt ở tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt phong hổ giống như sụp mạng đồng dạng chui vào n ằ m cái tông m a u khuyển bên người thủy thủ trong tay giống như độc xà gia tâm tại tông m a u khuyển trên người lưu lại cái này đến cái khác huyết động phong hổ trong mắt những tông m a u khuyển đó trên người thì là không ngừng toát ra nguyên một đám ba trăm hai mươi bốn trăm mười vân vân con số những cái này tông m a u khuyển lượng máu cũng bất quá mới ba nghìn năm trăm ngàn không giống nhau một cái tông m a u khuyển bình quân xuống tới chúng vào mười lần khoảng t r ư ờ n g liền muốn treo mà phong hổ ra dao găm tốc độ lại thêm được ngẫu nhiên đ ó nỡ trên cơ bản có thể giữ một giây đồng hồ một lần khoảng trường tê xê độ công kích năm cái tông mao khuyển lần lượt n g ã xuống mà toàn bộ hành trình cộng lại lại còn không đến hai phút đồng hồ ta không nhìn lầm chứ đây là thật sao trung niên nhân tự lẩm bẩm tám con tông mao khuyển liền xem như chúng ta năm cái cùng tiến lên sợ là cũng không nhất định có thể thắng đúng vậy à ra hỏa này cũng quá biến thái đi một người đánh tám cái các ngươi nhìn hắn thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không có thực sự là biến thái ba đội trưởng hướng về trung niên nhân kia trên l ư n g giật một cái đội trưởng ngươi đánh ta làm gì trung niên nhân kia mặt mũi tràn đầy không hiểu ta muốn thấy nhìn bản thân có phải là đang nằm mơ hay không ta hiện tại đã là sơ cấp võ giả cựu đoạn thực lực thế nhưng nhiều nhất đồng thời ứng phó ba đầu hung thú mà thôi người thiếu niên trước mắt này không phải nói mới võ giả thất đoạn sao thiên tài chính là thiên tài thật là lợi hại đội trưởng kia hai mắt hoảng hốt nói mà trung niên nhân kia thì là mặt mũi tràn đầy phiên muộn ngươi xem bản thân có phải là đang nằm mơ hay không đánh bản thân liền tốt ta tại sao phải đánh ta đương nhiên bọn họ không biết một đoạn này nhưng thật ra là phong hổ tật phong bộ thời gian c ú n độ tốt rồi vì gia tăng giết quái hiệu suất trực tiếp dùng da cho nên tám đầu tông m a u khuyển mới cứ như vậy treo mà phía sau ninh hạo thì là âm thầm nói t h ầ m tiểu tử này lại bạo phát lao tử nếu là có lợi hại như vậy liền tốt cái này tốc độ kiếm tiền một năm hơn ức tiết tâu à. đao phong tiểu đội kia võ giả chỉ thấy một trận mà ninh hạo thế nhưng là nhìn từ đầu tới đôi hắn biết rõ phong hổ không sai biệt lắm nửa giờ liền có thể buộc phát một lần giết quái hiệu suất có thể tăng lên gấp b ộ i phong hổ không có chút nào chú ý tới đao phong tiểu đội đến toàn tâm toàn ý soát bản thân quái vật ninh hạo tự nhiên khác biệt hắn nhưng là chú ý cẩn thận vô cùng dù sao không phải là võ giả không có cái gì năng lực tự vệ a đao phong tiểu đội khâu l á o đại các ngươi cũng tới cái phương hướng này ninh hạo nhìn thấy mấy người vui sướng chào hỏi đao phong tiểu đội cùng hắn ở giữa nhưng lại người quen cũ lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên có lui tới làm ăn ninh gian thương ngươi làm sao cũng ở nơi đây hắn là ai a biến thái như vậy đội trưởng đồi viên hỏi ta cũng không biết là lấy ở đâu tiểu biến thái sợ là đại thế gia bồi dưỡng thiên tài đi ra rèn luyện đi ngươi xem hắn giết hung thú bộ dáng con mẹ nó cùng g i ế t gà con một dạng ninh hạo mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ ngươi không biết vậy sao ngươi bắt hắn chiến lợi phẩm a đôi viên hỏi hắn lại không lái xe đám hung thú này thi thể ném rất đáng tiếc g à hắn g i ế t quái ta nhặt xác về thành về sau chia ninh hạo vừa nói dưới tay nhưng không có nhàn rỗi một tay mở cửa xe một tay đem hung thú thi thể ném vào xe tải cũng là đi qua cải tiến phía trên là phong kín chỉ có từ phía sau cửa có thể mở ra bằng không thì mà nói Tùy ý hung thú thi thể nằm ở phía trên không dẫn tới số lớn phi cầm hung thú mới là lạ mà mọi người thấy cái kia đã nhanh muốn tràn đầy một xe tải hung thú lập tức mở to hai mắt nhìn nhiều như vậy sợ là đến từng có trăm con hung thú rồi a ta thiên đâu những cái này đây đều là một mình hắn giết đ ồ i viên run rẩy ngón tay hướng phong hổ nói đương nhiên không phải hắn còn có ai à một trăm đầu bây giờ còn chưa có ân chín mươi phải có hôm nay cũng chỉ là một mình hắn sinh ý ninh hạo gật đầu ném thi thể gắp lên cửa xe sau đó lại đi vận chuyển cổ thi thể thứ hai đội viên cùng trung niên nhân chờ đưa mắt nhìn nhau lập tức nói không ra lời bọn họ một nhóm năm người đến bây giờ còn không có thu hoạch mười cái hung thú mà người ta một người thế mà săn giết gần trăm con là nhóm người mình gấp mười lần có thừa c h ắ c không được không kéo được bọn họ đội ngũ đến đây như vậy cao thủ nếu là nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội mới là mắt bị mù lòng người không đủ nguy cơ phong hổ r ế t quay quá trình bên trong tiểu hồng thì là ở một bên xem cuộc chiến nó mặc dù là trùng cấp hung thú thế nhưng thương thế không có khỏi hẳn cho nên không có tham chiến ngẫu nhiên ở một bên chi chi chi kêu lên m ấ y tiếng lại là một giờ trôi qua xe tải s a u dương đã đổ đầy lại cũng không nhét lọt một cái hung thú sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống tiểu huynh đệ có thể chúng ta đi thôi trời cũng sắp tối rồi hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều ninh hạo cao giọng nói t hôm nay cũng đúng là đủ mệt mỏi tiến tới không ngừng hơn ba giờ trung gian ngẫu nhiên nghỉ ngơi vài phút phong hổ vô luận là thể lực vẫn là nội lực cũng kém không nhiều bị ép đệ lên cực hạn không thể tiếp tục nữa nhưng mà liền tại bọn hắn muốn rút lui thời điểm một cái khác phương hướng lại truyền đến kinh khủng tiếng kêu to cứu mạng cứu mạng a không muốn nan ta cứu mạng a một trận ầm ĩ cứu mạng tiếng kêu to truyền đến rất nhanh mấy cái thân ảnh xuất hiện ở trong rừng cây nhanh chóng hướng về phong hổ bọn họ phương hướng chạy tới đây không phải là đao phong tiểu đội sao chuyện gì xảy ra l i n h hạo nhìn thấy đầu lĩnh người kia không khỏi giật mình nói sợ là gặp được khá lớn đàn thú hoặc là trung cấp trở lên hung thú phong hổ nói khẽ thú triều vừa qua khỏi trên cơ bản trừ bỏ thú vương bất luận cái gì đẳng cấp hung thú cũng có thể đủ phải phong hổ có trinh sát thuật có thể rõ ràng đánh giá ra hắn muốn xuất thủ hung thú thực lực cụ thể nhưng mà người khác nhưng không có bản sự này đồng loại hung thú đẳng cấp khác biệt trừ phi là đặc biệt nghiên cứu hung thú bề ngoài nếu không rất khó phát hiện giữa bọn hắn khác biệt đơn giản chính là càng thêm hung mãnh cao lớn một chút thực lực chân chính như thế nào muốn sau khi giao thủ mới có thể biết rõ chúng ta làm sao bây giờ có muốn cứu bọn hắn hay không a ninh hạo nghe vậy biến sắp nói kỳ thật muốn hay không cứu chỉ có thể nhìn phong hổ hắn chỉ là một người bình thường gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể trốn ở xe tải bên trong thôi tiểu huynh đệ cứu lấy chúng ta nhanh cứu lấy chúng ta a cứu lấy chúng ta van cầu ngươi đằng sau có hung thú truy chúng ta đao phong tiểu đội một nhóm năm người hiện tại chỉ còn lại có ba cái hơn nữa vết thương chẳng chỉ hướng về phong hổ bọn họ chạy tới nhìn thấy loại tình huống này phong hổ nhúng mày hắn không xác định những người kia đằng sau đi theo rốt cuộc là cái gì h u n g thú vạn nhất mình cũng đánh không lại đây không phải là cứu người không được phản đưa đồ ăn trời đu i thiết bối thương lang phong hổ nhìn thấy ba người sau lưng bóng dáng hít vào một ngụm khí lạnh sau đó hướng về phía ninh hạo nói nhanh lên xe đi mau không phải phong hổ không muốn cứu người mà là căn bản không có cách nào cứu người thiết bối thương lang hắn không thể quen thuộc hơn nữa sau khi thành niên thấp nhất cũng là trung cấp hung thú theo đuôi đao phong tiểu đội thiết bối thương lang càng là một cái đạt đến cấp bốn mươi hung thú ngay cả phong hổ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cũng không sánh bằng người ta húng chi đi qua hơn ba giờ chiến đấu hắn đã không có ở đây trạng thái đ ỉ n h phong này làm sao đánh đương nhiên cái này thiết bối thương lang trên người cũng không ít vết máu chân sau tựa h ổ có tổn thương đoán chừng là đao phong tiểu đội không biết lượng s ứ c nhìn thiết bối thương lang lạc đản m u ố ninh đến một c á l ớ bọn ọ xác t hạo ự c cho thiết thương t bối làng tạo thành không ít tổn thương, không cũ cũng ó thể như vẫn c là sắc mặt trắng bệnh là một cái vật liệu thương nhân đối với hung thú biết rõ trình độ không thua gì võ giả đương nhiên biết rõ bọn họ hiện tại gặp được nguy hiểm các ngươi đừng chạy tới nơi này a chúng ta cũng đánh không lại a ninh hạo vẻ mặt cầu xin nhanh chóng lên xe cái kia còn sống sót ba người nghe vậy s ư n g s ờ cứ như vậy một ngừng chân công phu cuối cùng người kia bị thiết bối thương lan g trực tiếp nhảy lên căn trúng cổ nửa đầu trực tiếp bị c ă n rơi đỏ trắng đủ loại chất lỏng chảy ra mà còn lại hai người thì là lập tức buộc phát ra so ngày bình thường nhanh rất nhiều tốc độ hướng về phong hổ bọn họ phương hướng chạy tới nhìn thấy loại tình huống này phong hổ n h ữ n g mày cũng không nói gì thêm tử vong dưới sự uy hiếp mọi thứ đều là giả đối với người kia chết hắn cũng không có quá nhiều phản ứng chết người mà thôi hắn tại điểm tiếp tế thời điểm đã thấy rất nhiều nhất là khi còn bé lúc k i a đối kháng hung thú trang bị còn không có hiện tại tân tiến như vậy người chết là thường có việc nhiều nhất một ngày bọn họ điểm tiếp tế bên trong c ó thể nằm xuống mười mấy cái người đừng đi ra chúng ta chạy không thoát phong hổ hít sâu một hơi liên tục nuốt mấy bình lăm dược cầm truy thủ lên chuẩn bị ứng chiến h ồ n g dược có thể bổ huyết trong hiện thực phong hổ có lượng máu nhưng là không có thanh mạ nạ bình mạ nạ nhỏ hiệu quả biến thành bổ sung nội lực điểm này phong hổ lúc trước đã khảo nghiệm qua đến chưa phấn đấu bên trong mặc dù phong hổ cảm giác mình vận khí rất kém một kiện trang bị đều chưa có đánh ra nhưng lại làm bảy tám chai nước thuốc tại phong hổ lạnh lùng ánh mắt bên trong đao phong tiểu đội người nguyên một đám bị cái kia hung thú đ ổ i k ị p cắn đứt c ổ cũng không ăn những người kia thi thể mà là từ từ đi tới phong hổ trước mặt phong hổ l ư n g tựa một cây đại thụ nắm chặt dao găm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thiết bối thương lang thiết bối thương lang、LV40. lượng máu 11.238-50.000, n h a n h n h ẹ n 299, c ô n g kích 1.240, phòng ngự 390. trạng thái trọng thương tất cả thuộc tính giảm bớt 30. đây có thể nói là hắn tiến vào hoang dã đến nay gặp được to lớn nhất nguy cơ dù cho là một cái trọng thương thiết bối thương lang thế nhưng là đạt đến 1.240 công kích cho dù là giảm bớt một phần ba còn có hơn 800, m à phong hổ lượng máu mới bất quá 2.200 điểm phòng ngự 200 khoảng t r ư ờ n g nói cách khác chỉ cần phong hổ bị ra hỏa này đánh trúng bốn phía trên cơ bản liền muốn treo tiểu hồng nhảy tại phong hổ bờ vai bên trên hướng về phía cái kia thiết bối thương lang không ngừng chi chi chi gọi tựa hồ là đang n g uy hiếp nhưng mà thiết bối thương lang ánh mắt lại càng ngày càng hung ác ngao ngao ngao thiết bối thương lang hướng về phía phong hổ phát ra tiếng gạo sau đó trực tiếp xông đi lên phong hổ nhìn chằm chằm trước mắt thiết bối thương lang xoay người một cái tránh thoát thiết bối thương lang móng vuốt tại trên đại thụ lưu lại mấy đạo vết trào nhìn thấy loại tình huống này phong hổ nhẹ nhàng thở ra g i a hỏa này trọng thương tiếp cận ba trăm n h n a n h nhẹn kết quả giảm bớt một phần ba chân sau thụ thương càng là ảnh hưởng nghiêm trọng nó tính linh hoạt liền phương diện này mà nói nó còn không bằng bản thân trọng yếu nhất là mình còn có tật phong bộ không có mở ra một khi mở ra tật phong bộ mà nói có lẽ còn có sức liều mạng đương nhiên g i a hỏa này lượng máu còn có hơn một vạn p h o n g ngự lại cao như vậy phong hổ xuống một đao cũng chỉ có thể chém đứt năm sáu trăm lượng máu muốn giết chết ra hỏa này ít nhất phải chém chúng hai mươi đao trở lên chém ra nhiều như vậy đao là đơn giản vấn đề ngay tại ở như thế nào có thể làm cho mình chặn nó mà nó không cắn được bản thân chương sáu mươi chín biến dị tiến hóa ngao ngao ngao một đòn không t r ú n g thiết bối thương lang khỏe miệng d ì ra vết máu hung á c hai con ngươi gắt gao tiếp cận phong hổ lại một lần nữa nhào tới phong hổ lần nữa dịch chuyển khỏi thuận tiện còn tại thiết bối thương lang trên người lưu lại một cái vết đao sau đó thiết bối thương lang không chút do dự huyết b ồ n đại khẩu mở ra không để ý bản thân thương thế lần lượt nhào về phía phong h ổ bắt đầu mấy lần phong hổ còn có thể trốn tránh đằng sau liền khá là khó khăn thậm chí nhất thời vô ý bị cái này thiết bối thương lang vỗ một hồi bởi vì hắn thể lực và nội lực tiêu hao thật sự là quá lớn cũng may thiết bối thương lang bởi vì là trạng thái trọng thương thuộc tính giảm phân nửa mà phong hổ y phục tác chiến lại là tính phẩm cho nên chỉ là giảm bớt mấy trăm lượng máu bản thân cũng không có tạo thành cái gì ngoại thương bị vô một hồi về sau phong hổ không chút do dự trực tiếp mở ra tật phong bộ kịp thời mở ra tật phong bộ về sau phong hổ tốc độ gia tăng không ít cuối cùng có thể trốn tránh mà trạng thái trọng thương thiết bối thương lang lại không không có vận tốt như vậy kéo lấy thân thể bị trọng thương cùng phong hổ làm lâu như vậy chân sau cùng thương thế trên người có thể nói là không ngừng chảy máu nguyên bản hơn một vạn lượng máu không lâu sau liền chỉ còn lại không tới tám nghìn nhỏ máu phong hổ có thể nhìn thấy cái này thiết bối thương lang trên đầu cơ hồ mỗi một giây đều sẽ xuất hiện một cái mức thương tổn mười hai mươi điểm không ngừng rơi xuống nói cách khác nếu là phong hổ có thể kéo lại da hỏa này mà nói coi như hắn không xuất thủ chỉ là đổ máu cũng có thể đem da hỏa này cho chạy chết hai phút đồng hồ tật phong bộ đi qua một nửa phong hổ cũng thừa cơ tại da hỏa này trên người đâm mấy đao mắt thấy da hỏa này tơ máu đã hai nghìn trở xuống lượng máu trên phạm vi lớn hạ xuống mang đến hậu quả là hành động chậm chạp thân thể bất lực thiết bối thương lang cảm giác được mình ở tới gần tử vong nhưng là nó lại không cam tâm cứ thế mà chết đi thân làm trung cấp hung thú thế mà bị một cái sơ cấp võ giả giết chết trong đầu không cam tâm muốn thu hoạch được thực lực bên trong đột phá để cho thiết bối thương lang cực độ khát vọng mình có thể mạnh lên tại phong hổ trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong trước mắt thiết bối thương lang bắt đầu phát sinh dị biến ngao ngao ngao mẹ nó đây là tình huống gì cồn hóa tiến hóa huyết mạch biến dị phong hổ không khỏi hú lên q u á i dị trong hai con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn thấy trước mắt thiết bối thương lang đột nhiên đứng đấy bất động bắp thịt cả người thích chặt chân sau thương thế thế mà chậm rãi kết vẩy không chảy máu nữa trên đầu một n ú m lông càng là chậm rãi biến thành màu trắng thiết bối thương lang đ ẳ n g cấp ba lượng máu 2.318 n nhanh nhẹn ba công kích ba phòng ngự ba trừ bỏ lượng máu các hạng thuộc tính cũng toàn bộ biến thành dấu chấm hỏi cụ thể cái này thiết bối thương lang là thực lực gì phong hổ hoàn toàn không có khái niệm mẹ nó hố cha đâu phong hổ bờ môi co rúm bất kể là cuồng hóa cũng tốt huyết mạch biến dị cũng tốt loại tình huống này phong hổ là nghe nói qua có như vậy một nắm hung thú đang bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm có khả năng sẽ phát sinh loại tình huống này dẫn đến thực lực bạo tăng mà phản s á t đối thủ án lệ rất ít nhưng lại chân thực tồn tại trong trò chơi bột cuồng hóa tăng lên đẳng cấp tình huống cũng có rất nhiều cả hai mười điểm cùng loại bất quá đối với phong hổ mà nói hoàn toàn là cái tai nạn g i a hỏa này còn tại tiến hóa bên trong nó lượng máu không nhiều có lẽ ta có thể thừa cơ giết nó con mẹ nó liều cầu phú quý trong nguy hiểm giết nó tuyệt đối có thể thu hoạch một số lớn điểm kinh nghiệm trái lại nếu như bây giờ chạy trốn sợ là cũng không có cái gì cơ hội nghĩ tới đây phong hổ không do dự nữa nhấc lên bản thân dao găm trực tiếp xông đi lên hung hăng đâm vào thiết bối thương lang trên lưng tựa hồ còn không có tiến hóa hoàn tất, thiết bối thương hóa hồ không hoàn không còn có làng n bối ú phong đ trên thì là tung ra một cái thương hổ cười khổ không thôi chẳng lẽ hôm nay muốn xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong sao bất quá hắn cũng không phải tùy tiện sẽ bung tha cho người tất nhiên g i a hỏa này hiện tại không thể động vậy liền tùy ý truy bày bố sau khác biệt bên trên có g i a sói phòng ngự tự nhiên muốn mạnh cái kia không có r a sói địa phương đâu lập tức phong hổ đưa mắt nhìn thẳng hậu môn bất kể là loại sinh vật nào hậu môn bộ vị đều khó có khả năng có rất cứng rắn phòng ngự tỉ như ba mươi năm trước không có phát sinh đại thai biến trước đó địa cầu tại châu phi có rất nhiều động vật hoang dã nổi danh nhất không ai qua được châu phi sư tử châu phi sư tử ưa thích đi săn châu rừng nhưng là châu rừng da dày hơn nữa thân thể cường tráng sừng châu lực trùng kích cực mạnh châu phi sư tử cũng không dám chính diện dùng sức mạnh bọn chúng lựa chọn điểm đột phá liền là lại hậu môn bộ vị c ắ n chung cái mông dùng móng nuốt chụp châu rừng hậu môn có thể trực tiếp đem bên trong ruột các loại nội tạng trực tiếp bắt ra nội tạng bị móc ra châu rừng sẽ cực độ thống khổ chết đi sau đó trở thành sư tử đồ ăn đồng dạng cái này thiết bối thương lang phía sau lưng r a dày bản thân gần như bất phá phỏng nhưng là phong hổ không tin nó hậu môn cũng có thể có mạnh như vậy phòng ngự nhắm ngay vị trí phong hổ đem thiết bối thương lang cái đôi nâng lên giơ tay chém xuống ước chừng hơn hai mươi phần mét dài dao găm trực tiếp toàn bộ đâm vào thiết bối thương lang hậu môn bởi vì lực đạo quá lớn thậm chí liền phong hổ cánh tay đều nuốt vào đi không ít không lo được các tâm cắm vào dao găm về sau phong hổ trực tiếp điên cuồng chuyển động mấy lần đỏ thấm máu tươi sen lẫn xanh xanh đỏ đỏ phân và nước tiểu chảy ra thiết bối thương lang một tiếng sói gạo trên nót bay ra khỏi một cái năm trăm năm mươi tổn thương sau đó lại có mấy chục mấy chục tổn thương không ngừng toát ra cái này giảm tổn thương hiệu quả so trước đó trạng thái trọng thương còn mạnh hơn ngao ngao ngao cực hạn đau đớn để cho thiết b ố i thương lang không thể không kết thúc bản thân tiến hóa lịch trình chân sau rối ra trực tiếp đem phong hổ đạp ra ngoài mà phong hổ tắc như là nhận lấy đại truy trọng kích trực tiếp bay rớt ra ngoài giữa không trung một ngụm máu tơi ư phun ra trên nót c à n g là nhớ lại một cái một hai trăm ba mươi một mức thương tổn phong hổ toàn bộ lượng máu cũng bất quá hai nghìn ra mặt mà thôi lần này liền muốn hơn phân nửa bất quá hiệu quả lại là rất tốt thiết bối thương lang lúc này thậm chí không để ý phải đi giết phong hổ mà là nửa ngồi ở nơi nào têu rên trên mặt đất giải đầy màu đỏ tươi vết máu xe tải bên trong ninh hạo đều nhìn ngốc hắn chưa từng thấy qua có người sẽ đi đâm hung thú hậu môn bất quá đây đúng là hung thú một cái nhược điểm nguyên bản đã nhảy ở trên xe tải tiểu hồng nhìn thấy phong hổ bị đánh thổ huyết trực tiếp đánh tới rơi vào phong hổ trên người chỉ cái kia thiết bối thương lang kêu loạn tựa hồ rất tức giận bộ dáng ngao ngao ngao thiết bối thương lang cảm giác mình thương thế rất nặng nhất định phải phải giải quyết nhanh một chút sự r ấ t trước mắt phiền phức sau đó tìm một chỗ hảo hảo khôi phục hung á c hai con ngươi nhìn chằm chằm phong hổ trực tiếp đánh tới đương nhiên sau lưng mang theo tơ máu chi chi chi tiểu hồng còn tại phong hổ bờ vai bên trên hướng về phía cái kia thiết bối thương lang quỷ tê ờ mà phong hổ thì là mở to hai mắt nhìn đồng thời nói Tiểu hồng, tránh ngươi phải Hồng, không ứng ra, lúc à là đối thời cái khôi nhiêu. Chi chi chi. thủ.、Hán、thụ thương rót thể thoáng khôi phục lượng máu, nhưng là trên thân thể thương thế, bất Hán không nhẹ, bình nhỏ, chỉ phục nhưng nhưng không máu máu, cũng lượng kịp mặc mấy có có dù yếu bất bao chi chi chi. l này tiểu hồng đưa lưng về phía phong hổ từ trong hai con ngươi hiện lên một đạo hồng quang trực tiếp bắn vào cái kia thiết bối thương lang trong đầu chương bảy mươi thương lang d ư ớ i chỉ ta loạn hán ba đã trở về lúc đầu phong hổ đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị lấy hắn tình huống bây giờ đối mặt cái này biến dị tiến hóa thiết bối thương lang trên cơ bản không có phản kháng gì năng lực có thể khiến hắn nghĩ không ra là lúc đầu nhào tới thiết bối thương lang thế mà đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về phía nó bên cạnh đại thụ điên cuồng căn xé thậm chí không lo được thân thể thương thế bởi vì biên độ quá lớn trên nó hiện hiện giảm huyết tần suất cũng càng ngày càng cao phong hồ lập tức mậm ớ c cái này mẹ nó là tình huống như thế nào tự ngược tự m ì n h hại mình mẹ nó phong hổ hoàn toàn lộn xộn căn bản không hiểu rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào chi chi chi tiểu hồ ly kéo phong hổ chỉ hướng cái kia thiết bối thương lang ngươi để cho ta lên giết nó phong hổ nhìn về phía cái kia thiết bối thương lang nói chi chi chi tiểu hồ ly đột nhiên gật đầu tựa hồ muốn nói chính là ý này đồng thời cái chán mơ hồ dướng mồ hôi tựa hồ rất dùng sức một dạng tốt ta thử xem chỉ mong nó một mực nổi điên xuống dưới b ằ n g không thì ta có thể chịu không được nó công kích phong hổ tim đập nhanh có thừa nói đập b ì n h máu nhỏ phong hổ mới đem bản thân lượng máu khôi phục được một da mặt mà thôi mà da hỏa này một móng đuốt liền có thể đánh ra nhiều như vậy tổn thương đến nhấc lên trùy thủ trong tay phong hổ đi vòng qua thiết bối thương lang phía sau hướng về phía nguyên bản tạo thành vết thương mánh liệt đâm mấy lần nguyên bản lượng máu liền chẳng qua là hai da mặt kết quả bị phong hổ là một m lần rơi gần một ngàn hiện tại lại bị mánh liệt đâm vết thương mặc dù lượng máu không có trước đó cái kia năm trăm h u n g ác nhưng là so ba mươi kỷ trả cao lẩn ước chừng bảy tám đao hạ xuống về sau thiết bối thương lang trực tiếp ngã xuống cơ hồ trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở tiếng trực tiếp tới trước khi chúc mừng ký chủ vượt cấp giết chết cao cấp thiết bối thương lang tiến hóa bên trong thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm trăm tám mươi sáu bảy t r ă bốn hai điểm thu hoạch được tự do điểm thuộc tính thêm một ư ơ i thu hoạch được tự do điểm kỹ năng thêm ba thu hoạch được đạo tặc kỹ năng chủ động đại tá bác hối Thu hoạch đại ư thương ợ c chỉ. trang lang giới bị đ bạo, tá h hiểm, thật ự sự sự c là lần là này đại bạo, đại bạo này mạo q u giá trị. Kỹ năng chủ động đại tá trị. Kỹ chủ bắt khối cũng kỹ h phải ô n g có cái tốc thể thủ đem đối thủ tháo thành khối, mà là một cái kèm một kích kỹ năng trong nháy mắt đánh ra 4 lần tổn thương, bất ra nháy đánh lần đơn đấu vẫn đấu là là kể chủ i quái, với đều tá Đại cùng dùng tốt. Đại tá bắt ố i kỹ năng c h động sử dụng sau có thể lập tức công kích bốn lần sau đó gia tăng năm tốc độ công kích thời gian kéo dài một phút đồng hồ thời gian c ú n đ ồ nửa giờ đương nhiên đằng sau thương lang giới chỉ cũng mười điểm ra sức thương lang giới chỉ lực lượng thêm hai mươi thể chất thêm hai mươi nhanh nhẹn hai mươi lăm bổ sung kỹ năng thương lang lực lượng sử dụng sau ký chủ toàn bộ thuộc tính gia tăng hai mươi lượng máu hạn mức cao nhất gia tăng một nghìn điểm thời gian kéo dài nửa giờ thời gian c ú n đ ồ hai mươi từ bốn giờ ngư bức nhìn thấy thương lang giới chỉ thuộc tính phong hổ trong đầu liền nổi lên hai chữ này cái đồ chơi này gia tăng điểm thuộc tính nhiều lắm không sai biệt lắm tương đương với phong hổ liên tục tấn thăng chừng bốn năm cấp thuộc tính nếu là lại tăng thêm thương lang lực lượng vậy càng thêm ngưỡng bức xem chừng sử dụng thương lang lực lượng về sau bản thân không sai biệt lắm đã có thể cùng hơn một năm trước đó bản thân tách ra vật cổ tay mẹ trai trứng lao tử chìm đắm hơn một năm rốt cục xem như đã trở về con chó lôi trấn cao hành khúc phụ ba người các ngươi vương bắt đạn cho lão tử trở lấy không giết chết các ngươi ta mẹ nó cũng không phải là hồ điên bất quá giết chết một cái cao cấp hung thú hơn nữa vượt cấp nhiều như vậy thế mà mới cho bản thân không đến sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm vẫn là để phong hổ khá là phiền m u ộ n cảm thấy hệ thống thật sự là quá keo kiệt mình bây giờ mới giai đoạn sơ cấp thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm đã là hàng mấy trăm ngàn được rồi chờ tấn thăng trung cấp về sau sợ không phải phải dùng trăm vạn điểm kinh nghiệm đến tính toán giết một cái cao cấp hung thú mới như vậy điểm kinh nghiệm lập tức phong hổ cảm giác được con đường phía trước từ từ những kinh nghiệm này tăng thêm trước đó cày quái còn lại điểm kinh nghiệm cộng lại không sai biệt lắm có 65 vạn bộ dáng từ 19 c ấ p tấn thăng 20 cấp cần 20 vạn điểm kinh nghiệm từ 20 cấp tấn thăng 21 cấp cần 23 vạn điểm kinh nghiệm từ 21 cấp tấn thăng đến 22 cấp cần 27 vạn điểm kinh nghiệm tính toán phong hổ bây giờ cách tấn thăng 22 cấp còn kém không sai biệt lắm chừng năm vạn điểm kinh nghiệm theo thường lệ sẽ được tất cả điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên ba cái tự do điểm kỹ năng thêm một cái cho giao găm sở trường thuận lợi đem hắn thăng lên t r u n g cấp đằng sau hai cái nghị nghị trực tiếp thêm tại tật phong bộ bên trên cái này tật phong bộ là mình thu hoạch được thứ nhất cái kỹ năng cũng mang đến cho mình rất nhiều trợ giúp thăng lên tật phong bộ đối với thực lực mình tuyệt đối có trợ giúp rất lớn bởi vì liên thăng hai cấp lại đeo lên thương lăng giới chỉ phong hổ thuộc tính lập tức có chỗ cải biến tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo sơ cấp đạo tặc đẳng cấp lv hai mươi một lực lượng một trăm hai mươi sáu 37. thể chất một trăm linh ba ba mươi nhanh nhẹn hai trăm ba mươi sáu bảy mươi công kích bảy trăm m ư ơ i năm hai trăm tám mươi lượng máu hai năm trăm hai mươi phòng ngự một trăm hai mươi tám một trăm hai mươi kinh nghiệm hai mươi một tám trăm bốn mươi ba hai trăm bảy mươi nghìn trang bị ngao xỉ thú giới chỉ r ă n g nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến dê hai thủy thủ bằng hợp kim hai hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ kỹ năng chủ động tật phong bộ sơ cấp độ thuần thục ba m ư ơ h i ệ u quả lập tức gia tăng 30% tốc độ di chuyển gia tăng trốn tránh tỷ lệ thời gian kéo dài 2 phút đồng hồ thời gian củn đồ nửa giờ đâm m ũ sơ cấp độ thuần thục bốn m h i ệ u quả che đậy địa phương tầm mắt 1 giây đồng hồ đòn công kích bình thường vô hiệu đại tá bắt gối sơ cấp thuần thục một trăm sử dụng sau có thể lập tức công kích bốn lần sau đó gia tăng 5% tốc độ công kích thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ Thời trường, trung cấp, độ thuần thuộc 1 -1 nghìn, hiệu giờ. gian năng động, găm đang dụng găm nửa dao dao cún cấp, đồ độ sử Kỹ bị sở 1-1 quả, lúc đầu phong hổ còn nghĩ có thể hay không đồng thời mang hai cái chiếc nhẫn kết quả mang lên về sau không thể cho không xung đột ngao xỉ thú giới chỉ vẫn là lưu tại trên tay có thể nhiều gia tăng một chút thuộc tính liền tăng lên một phần thực lực bất quá hắn không có phát hiện là tại hắn chém giết cái kia thiết bối thương lang trong nháy mắt tiểu hồ ly đột nhiên không nhúc đ í c h sau đó phần bụng vết thương nhanh chóng kết vẩy rơi xuống hai mắt càng thêm c o thần tựa như cũng đã nhận được cái gì chỗ tốt cực lớn một dạng mà xe tải bên trong ninh hạo nhìn thấy phong hồ thế mà giết chết thiết bối thương lang vội vàng chạy tới t i ể u huynh đệ ngươi không sao chứ không phải lão ca ta không giúp đỡ ta không phải v õ giả căn bản không giúp được ngươi cái gì ninh hạo một mặt xấu hổ nhìn xem phong hồ nói ta không sao ngươi không có thừa dịp ta và cái này thiết bối thương làng chiến đấu là sau đó trực tiếp lái xe rời khỏi liền đã vượt quá ta dự liệu trước tiên đem ra hỏa này làm đi vào trong xe chúng ta mau trở về đi thôi sắc trời lập tức phải đèn phong hổ nói khẽ bởi vì ninh hạo không có ở một bên chờ đợi mình ngược lại để phong hổ lau mắt mà nhìn cần biết cái k i a một xe bên trong thế nhưng là có hơn một trăm con hung thú mà bản thân gặp được thiết bối thương làng cũng có thể cũng nói là thai kiếp khó thoát hắn nếu là thừa dịp mình và thiết bối thương lang lúc chiến đấu đào tẩu một khi bản thân chết rồi những vật kia coi như tất cả đều là hắn tiểu huynh đệ nói chỗ nào mà nói ta ninh hạo mặc dù không phải võ giả thế nhưng không phải bỏ xuống bằng hữu mặc kệ người chỉ là ta xác thực không giúp đỡ được cái gì ninh hạo nghe vậy sắc mặt đỏ lên nói hắn không đi kỳ thật cũng là cảm giác phong hổ nếu là chết một mình hắn cũng căn bản không có khả năng lái xe hơi trong thành nơi này cách trong thành xem chừng có hai mươi km khoảng chừng nhìn như không xa nhưng trên đường đi tùy tiện xuất hiện một đầu h u n g thú cũng không phải hắn có thể ứng phó chương 71, cho ăn bể bụng lớn mật gan nhỏ chết đói đem thiết b ố i thương lang thi thể đặt lên xe đằng sau dương hàng đã đầy ninh hạo trực tiếp đem nó chất đống ở chỗ ngồi phía sau bên trên sau đó phong hổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí tiểu hồ ly thì là nhẹ nhàng rơi vào phong hổ bờ vai bên trên xe tải khởi động hướng về nội thành phương hướng lái đi trên đường đi mặc dù gặp một chút phiền thoái nhỏ bất quá đều bị phong hổ thuận tay giải quyết hết so với võ giả bình thường đến phong hổ có một loại tựa như gian lận bàn tay vàng chính là mỗi lần thăng cấp về sau nội lực thể lực các loại các loại cơ hồ đều sẽ trực tiếp khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong liền xem như trên người bị thương cũng có thể lợi dụng thăng cấp đến làm dịu không ít lúc đầu phong hổ nhận thiết bối thương lang trọng thương về sau còn tại lo lắng qua mấy ngày chiến thần võ quán kiểm tra mà liên thăng hai cấp về sau nguyên bản trọng thương đã biến thành rất nhỏ vết thương nhỏ thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều không ảnh hưởng thân là võ giả cường hoành thể phách qua mấy ngày tự nhiên là sẽ khôi phục càng đến gần căn cứ khu đủ loại xe tải xe gắn máy v â n v â n thì càng nhiều tự nhiên càng thêm không có nguy hiểm không ít quen biết người gặp mặt về sau càng là lẫn nhau chào hỏi hỏi thăm thu hoạch thu hoạch người tốt mặt mũi tràn đầy ha ha thậm chí thả ra lời nói hùng hồn mời khách đi ăn uống thả cửa ngừng một lát mà thu hoạch không tốt người thì là mặt mũi tràn đầy phi mượn ninh hạo ha ha tiểu tử ngươi là gan thật là lớn một người bình thường cũng dám lái xe đi thu hàng c ũ n g là hung thú vật liệu thương nhân có người bình thường tự nhiên cũng có võ giả tham dự gan lớn chết no gan nhỏ chết đói hắc hắc ta hôm nay thu hoạch coi như không tệ cũng liền hơn một trăm con hung thú đi ngươi thế nào ninh hạo nghe vậy cười hướng người kia khoát tay nói hiển nhiên song phương rất quen thuộc biết hơn một trăm con hung thú ninh hạo thật giả tiểu tử ngươi không phải là t r e o chọc chúng ta a người kia nghe vậy xững sở sau đó quần áo không thể tưởng tượng nổi thần sắc muốn nói những đại thương nhân đó thủ hạ có đội xe có võ giả hộ tống một xe lôi đi trên trăm hung thú cũng chỉ là chuyện nhỏ thế nhưng là ninh hạ bọn họ đều chẳng qua là tiểu thương nhân toàn bằng bản thân đừng nói trên trăm con hung thú có thể lấy được tay hai mươi ba mươi con đã là chuyến đi này không tệ một cái kiếm lời cái chừng hai ngàn chuyến này xuống tới cũng năm sáu chục ngàn tuyệt đối là khó được kỳ ngộ đùa nghịch các ngươi ha ha đợi lát nữa ngươi sẽ biết dù sao chúng ta đều muốn đi một chỗ ninh hạo cười to nói hông thú vật liệu thị trường giao dịch nơi đó là bọn họ cuối cùng mục đích bọn họ những cái này tán lưu các thương nhân từ võ giả trong tay mua được hông thú trên cơ bản cũng là muốn đưa đến nơi đó tiến hành tiêu thụ ninh hạo đem xe lái đi vật liệu thị trường giao dịch phụ cận đã không đi vào nguyên nhân rất đơn giản bên trong đã bị đủ loại cỗ xe chất đầy bất quá vật liệu thị trường giao dịch những lao bản kia có thể sẽ không bỏ qua bên ngoài sinh ý nguyên một đám ăn mặc không sai quản sự đi theo phía sau một đám khổ lực tùy thời chuẩn bị vận chuyển hàng hóa ninh hạ o ở chỗ này cũng có người quen một chiếc điện thoại đi qua nói nơi này có trên trăm con hung thú thi thể một tên quản sự mang theo mười cái khổ lực hấp tấp chạy tới lao háo tử nơi này nơi này xa xa ninh hạ o vọt thẳng lấy cái kia quản sự vây tay ngoại hiệu lao chuột quản sự cũng không có toát ra cái gì không vui t h ầ n sắc hiển nhiên bọn họ đều là người quen cũ tiểu háo tử ngươi nói ngươi nơi này có trên trăm sơ cấp hung thú cũng không nên gạt ta a ta hôm nay thế nhưng là rất bận cái k i a quản sự cười nói ta làm sao sẽ lừa ngươi sang đây xem đây chính là ta hôm nay thu hoạch ninh hạo vừa nói trực tiếp đem đằng sau dương hàng cửa kéo ra phốc phốc bởi vì trồng quá vẹn toàn mấy con hung thú thi thể từ dương hàng bên trong lăn dưới đất bên trên nhìn xem tràn đầy một xe hung thú lao háo tử lập tức hai mắt tỏa sáng nói được à tiểu háo tử phía trước ta cũng tiếp mấy người hàng nhưng là mấy người bọn hắn cộng lại mới có người nhiều hôm nay thu hoạch không nhỏ là gặp được có trung cấp võ giả t o a c h ấ n tiểu đội võ giả rồi à có thể duy nhất một lần giết chết nhiều như vậy h u n g thú tất cả đều là sơ cấp tiểu đội võ giả khẳng định làm không được tối thiểu nhất cũng phải có một tên thậm chí hai tên trung cấp võ giả mới được mà đồng hành cùng một chỗ tới h u n g thú khác vật liệu các thương nhân càng là chòng mắt đều thẳng con mẹ nó ninh hạo gia hỏa này lần này thế nhưng là thực phát tài thu nhiều như vậy hung thú cái này một cái có thể kiếm lời bao nhiêu tiền à? ha ha vậy ngươi thế nhưng là nhìn lầm mà tính tính những hàng này trị giá bao nhiêu tiền ninh hạo cười to nói hắn nhưng lại không nói thêm gì bởi vì ninh hạo không biết phong hổ tính tình có nguyện ý hay không để cho người khác biết thực lực của hắn mấy người các ngươi tới dỡ hàng kiểm kê lao háo tử chỉ sau lưng hơn mười người khổ lực nói sau đó hơn mười người khổ lực bắt đầu lần lượt đem những hung thú kia chuyển xuống đến trồng chất tại ven đường, mà lần một cái một cái a sau tay nữa ra cao A. o cho trong háo chuột cái cái cái cái càng chỉ cả cấp, được thì nhìn, hung thú đều đánh nhãn hiệu, trong tay máy tính càng là không ngừng thêm thêm thêm. 126 chỉ hung thú, tất cả đều là sơ cấp, hơn trình hư hại không nhìn thủ đều đều tiểu một một một một độ tất tử, là lên là là lông lớn lắm, l mỗi máy ngươi ngừng đến sơ đó gặp 126 lượt lật xem đám hung thú này thi thể lao háo tử không khỏi cảm khái nói hắn xem như thu mua hung thú vật liệu quản sự trông thấy hung thú thi thể có thể miễu sát đại bộ phận v õ giả đối với chết đi hung t h ú thực lực từng cái bộ vị giá trị chờ đã có thể nói là rõ ràng trong lòng lao háo tử làm sao ngươi biết ta gặp được cao thủ ngươi không phải nói ta gặp được là một cái có t r u n g cấp võ giả tọa c h ấ n tiểu đội võ giả sao ninh hạo nghe vậy cười nói đó là bởi vì ta không có nhìn đám hung thú này thi thể hiện tại xem ra đám hung thú này vết thương trên người hẳn là cùng một thanh lợi khí tạo thành nói cách khác giết đám hung thú này nên chỉ có một người nhất làm cho ta kỳ quái là Đám hung thú này trong thi thể, này trong có bộ phong ậ n hung thú có rất rõ ràng vết thương trí mạng, nhưng là có nhưng không có. Rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng,、thế、nhưng là hung thú nhưng đã chết. Điều này nói thú hiểm thế thú chết, điều gì. rất vết trí có có có, cái Có c rõ rõ rõ là là đã a thủ, x u y ê thấu qua nội lực, trực tiếp phá hủy h qua u nội n lực, t hầu ú bộ nội phận tiếp dẫn đến hắn tử vong. Cái này cao thủ, không tạng, dẫn đến vong, này cái trực tử t cao m t h ư nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này lao háo tử ra hỏa này nói chuyện nhưng lại có mấy phần đạo lý chỉ là có một chút hắn đã đón o sai những hung thú kia có lẽ không có nhận trí mạng thương hại nhưng là mình không cần đánh ra á trí mạng thương hại chỉ cần đem hung thú thanh máu đánh không thấy là được cái gì xuyên thấu qua nội lực trực tiếp phá hủy hung thú bộ phận nội tạng đó là cao cấp trở lên võ giả mới có thể làm được sự tình có được hay không ha ha ngươi cũng đừng quản cao thủ gì tranh thủ thời gian cho ta định giá a linh hạo cười nói ân đã cho ngươi tính ra tổng cộng một trăm hai mươi sáu chỉ hung thú trong đó rác mã ba mươi hai đầu cuối cùng tính ra tổng cộng là một trăm năm mươi lăm triệu một trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm khối tân ta cho ngươi góp cái số nguyên một trăm sáu mươi vạn ngươi xem coi thế nào lao háo tử nhìn về phía ninh hạo nói được một trăm sáu mươi vạn liền một trăm sáu mươi vạn ninh hạo nghe vậy gật đầu hắn tính ra đi ra giá cả tại một trăm năm mươi vạn ra mặt cái này lao háo tử định giá so với chính mình cao hơn mấy vạn cũng không có hố bản thân chỉ là hắn lòng đang dỉ máu nguyên bản hắn có thể cầm hai thành Cũng、chính ũ n g c là ba mươi hai vạn kết quả hiện tại cũng chỉ có mười sáu vạn vậy được ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản lão hoàng lập tức thông chi người mang theo xe đẩy nhỏ tới trước tiên đem hàng cho ta toàn bộ mang về l ã o háo tử nói là quản sự lão hoàng nghe vậy gật đầu hâm mộ nhìn xem linh hạo đám người xuất thủ chính là hơn một trăm vạn hàng thực sự là thật lợi hại giống bọn họ sợ là cả một đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy ân vị gì tiểu háo tử n g ư ơ i t ặ n g thứ gì a trả tiền lao háo tử vừa mới đi đến vị trí lái phụ cận cái mũi nhẹ nhàng ngửi mấy lần sau đó theo m ù i vị đầu liền muốn luồn vào khoang điều khiển chương bảy mươi hai thiết b ố i thương lang giá trị lao háo tử ngươi làm gì a nào có cái gì vị ninh hạo một mặt cảnh giác nhìn xem láo háo tử nói không đúng có m ù i vị là trung cấp trở lên hung t h ú m ù i vị t ố t tiểu háo tử ngươi thế mà cùng ta chơi mờ ám có hàng tốt thế mà không cho lão tử lao háo tử cứ như vậy dùng một đôi cái mũi trực tiếp tìm được ninh hạo dấu ở chỗ ngồi phía sau phía dưới thiết bối thương làng thi thể phong hổ nhìn cũng là trợn mắt hốc mộm mẹ nó quả nhiên là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có cao thủ tại dân gian a cái này lao háo tử cái mũi là cầu a cách kính xe đều có thể ngửi được trung cấp hung thú mùi vị thiết bối thương làng đầu này bên trên bộ lồng không đúng không phải trung cấp thiết bối thương làng hẳn là cao cấp thiết bối thương làng ta đi tiểu háo tử cái đồ chơi này ngươi từ chỗ nào làm ra lao háo tử trận to mắt nhìn minh hạo nói cao cấp hung thú cũng không phải cái gì người đều có thể giết chết liền xem như cao cấp võ giả muốn giết chết cao cấp hung thủ cũng không dễ dàng sơ cấp tiểu đội võ giả nếu là gặp được cao cấp hung thú căn bản đi không được một hiệp liền muốn toàn bộ bản giao trung cấp võ giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một chút mà thôi chỉ là so sơ cấp võ giả mạnh hơn một chút nếu là không có ngoại viện cũng khẳng định phải táng thân miệng thú có thể giết chết cao cấp hung thú võ giả bình thường đều là cao cấp võ giả tiểu đội hoặc là mạo hiểm đoàn cũng hoặc là tài phiệt thế ra đội đi săn các loại thế nhưng là những người này rất rõ ràng là không thể nào hợp tác với ninh hạo hắn cũng không có cái kia tiền vốn đi hoặc là tùy tiện một cái cao cấp hung thú cái kia cũng là trăm vạn cất bước trên người có tài liệu quý giá công dụng rộng khắp hung thú giá trị cao hơn bán mấy trăm vạn đều không là vấn đề càng là đẳng cấp cao hung thú giá cả lại càng khoa trường đương nhiên càng cao cấp võ giả lại càng dùng tiền cái khác không nói đặt mua một thân cùng mình ngang cấp y phục tác chiến cùng vũ khí tiêu hết tiền tài chính là mấy chục mấy trăm ư c đại bộ phận võ giả đều không biện pháp xa xỉ như vậy đương nhiên là ta cùng nhau thu lại ninh hạo ngượng ngùng nói cái này hung thú hắn xác thực không muốn bán cho lão háo tử đằng sau những cái kia sơ cấp hung thú hắn có thể tùy tiện làm chủ nhưng là cái này cái này hung thú quá chân quý cũng là người ta liều mạng mới làm ra chính chủ không nói hắn nào có tư cách đi bán nói đi bao nhiêu tiền ta muốn lao háo tử mở miệng nói cái này n i n h hạo vừa nói quay đầu nhìn thoáng qua phong hổ đây là cao cấp hung thú thiết bối thương làng gia làng x ư ơ n g làng giang làng móng nuốt v v ta đều bán cho ngươi nhưng là thịt làng ngươi muốn lưu lại cho ta thực tình muốn mà nói tăng thêm phía trước những cái kia ngươi gom góp ba trăm vạn cho ta là được rồi phong hổ thản nhiên nói một cái cao cấp hung thú thiết bối thương làng tại bỏ đi thịt lang tình hung dưới bán một trăm bốn mươi vạn giá cả đã không tính thấp bất quá phong hổ biết rõ cao cấp trở lên hung thú giao dịch không phải ai đều có tư cách chen vào cùng loại lao háo tử dạng này quản sự bình thường mà nói chỉ có thể làm sơ cấp mua bán ngẫu nhiên đến một bút trung cấp mua bán cao cấp mua bán hắn muốn làm cũng không người bán đấu giá cho hắn sở dĩ không b á n thịt lang là bởi vì phong hổ chuẩn bị mang về xem như mình và tiểu hồng khẩu phần lương thực tiểu hồng gia hỏa này khẩu vị thế nhưng là xảo trá hung ác phổ thông ăn thịt căn bản không ăn chỉ ăn hung thú thịt không mang theo thịt một trăm bốn mươi vạn tốt liền cái giá tiền này lao háo tử nghe vậy trầm ngâm một chút sau đó dụng sức gật đầu mặc dù cái này một đơn sinh ý hắn khả năng không kiếm được quá nhiều tiền nhưng là có thể gia tăng cấp trên đối với hắn ấn tượng gia tăng hắn đối với thương hội độ c ô n g hiến tổng thể mà nói cuộc mua bán này vẫn là rất có lời bất quá gia hỏa này là ai a hắn có thể làm chủ nói xong lao háo tử tự mình đem thiết bối thương lang thi thể kéo đi ra tự mình đem nó tách rời ra thiết bối thương lang tách rời đem ra thị t xương vân vân tiến hành tách rời lao háo tử đưa tiền a ninh hạo nghe vậy nhìn về phía lao háo tử nói sau đó lao háo tử lại đánh một trăm bốn mươi vạn đi qua sau đó nhỏ giọng hỏi người trẻ tuổi này là ai a hắn chẳng lẽ chính là n g ư ờ i phía sau những cao thủ kia phải tới ân là lao háo tử ngươi bận rộn đi tiền hàng thanh toán xong chúng ta đi trước sau đó ninh hạo cùng lao háo tử lên tiếng c h à o mở ra lái xe rời đi tìm một hơi yên lặng điểm địa phương ninh hạo hướng phong hổ muốn số thẻ nhìn xem điện thoại nhắc nhở được thẻ số dư còn lại phong hổ nhúng mày nhìn về phía ninh hạo nói làm sao cho ta nhiều như vậy tổng cộng ba trăm vạn ninh hạo thế mà cho phong hổ đánh hai trăm tám mươi bốn vạn bản thân chỉ để lại m ộ ư ơ i sáu vạn phong hổ huynh đệ cái kia thiết bối thương lan tiền là người liều mạng mới giết chết ta cũng không có tư cách phân bộ phận này tiền ninh hạo xấu hổ cười nói kỳ thật có thể cầm tới mười sáu vạn đã rất khá trước kia ninh hạo tốt buôn bán hơn mấy tháng mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy khó mà làm được hẳn là thiếu chính là bao nhiêu nói xong phong hổ lại đem mười bốn vạn lần nữa đánh tới ninh hạo trong sổ sách lần này ninh hạo nhưng lại không có nói thêm gì nữa chỉ là dùng cảm kích thần sắc nhìn về phía phong hổ ninh hạo ngày mai ta còn muốn tiếp lấy ra khỏi thành ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng đi sao phong h ổ hỏi ngày mai còn ra thành ngươi không phải bị thương sao ninh hạo nghe vậy xứng sở sau đó nói không có việc gì một chút vết thương nhỏ mà thôi ngươi có nguyện ý hay không nếu là ngươi ngày mai còn đi theo ta mà nói thu hoạch phân ngươi hai thành phong h ổ nói ninh hạo nghe trong lòng cấp tốc tính toán hôm nay cầm một thành liền được ba mươi vạn bất quá trong đó mười bốn vạn thuộc về ngẫu nhiên xem như cầm tới m ộ ư ơ i sáu vạn đây vẫn chỉ là một buổi chiều thời gian nếu là ngày mai một ngày thu hoạch không sai biệt lắm có thể nhân với hai phân hai thành chính là lại nhân với hai cái kia thu hoạch là sáu mươi b ố vạn lập tức ninh hạo hít vào một ngụm khí lạnh một ngày có thể kiếm lời sáu mươi b ố vạn cái này sinh ý cho dù chết cũng muốn làm a người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng một ngày hơn sáu mươi vạn thú chiều ảnh hưởng đại khái có thể kéo dài ba đến năm ngày nếu là kiên trì mấy ngày kế tiếp bản thân liền có thể kiếm lời hai trăm vạn trở lên quỷ t à i không dám đây nguy hiểm sợ cái gì những năm gần đây bản thân kinh lịch nguy hiểm còn thiếu sao t ố t ta với ngươi làm ninh hạo nghe vậy hung hăng gật đầu nói ha ha t ố t ngày mai nhớ kỹ chuẩn bị một chút ă n chúng ta lại ở hoang dã vẫn đợi đến trời tối phong hổ nói xong mang lên thiết b ố i thương lang thị xuống xe rời đi mà ninh hạo thì là tính toán một lần nếu là ở bên ngoài đợi một ngày mà nói sợ là bản thân cái này dương hàng căn bản không đủ thịnh phóng hung thú nếu là chỉ lấy hung thú trên người chân quý bộ phận vậy liền quá lãng phí nhìn đến bản thân nên đổi một cô lớn hơn một chút xe mới được mà lúc này lâm thành thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân cũng chính là phong hổ phụ thân ở cái kia bệnh viện một gian hào hoa hơn bên trong phòng t ề hạo để trần thân thể được đưa đến một cái chữa bệnh dụng cụ bên trong sau đó dụng cụ che lại cái nắp bên trong lập tức phun ra ra không ít thuốc men thuốc men xâm nhập t ề hạo thân thể nguyên bản xương thân thể bầm đen phát tím đầu bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết s á c một cái khuôn mặt âm chết lao đầu nhìn xem trong dụng cụ tề hạo song quyền nắm chặt phong hổ thế mà đem ta con trai bị thương thành cái dạng này ngươi đáng chết chương bảy mươi ba t h ể gia hát thủ lao r a ngươi nhất định phải vì nhà chúng ta hạo nhi làm chủ a ngươi xem một chút cái kia tiểu x u ấ t sinh đem hạo nhi đánh thành d ạ n g gì xương cốt nát một nửa miệng đầy răng cũng mất ô ô ô nhà ta hạo nhi từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có nhận qua loại khổ này bên người âm chết lao giả một tên ước chừng bốn mươi mấy tuổi trung niên mỹ phụ một cái nước mũi một cái nước mắt không ngừng khóc lóc kể lể gãy xương có thể trị liệu khôi phục thế nhưng là miệng đầy răng dùng phổ thông biện pháp lại là mọc không ra tối thiểu chỉ là y học bên trên không cách nào giải quyết phải dùng đến đại thai biến về sau một chút đặc thù linh dược mới được trong truyền thuyết thất thải bảo liên càng là danh xưng ơ liền gãy mất cánh tay đều có thể mọc ra chúng chi là miệng đầy răng chỉ là đồ chơi kia thật sự là quá mức chân quý một phần thất thải bảo liên giá trị ba mươi tỷ tề ra mặc dù có tiền không sai tài sản hơn mười tỷ nhưng là ba mươi tỷ một phần thất thải bảo liên bọn họ táng ra bại sản cũng mua không được cho nên về sau tề hạo cũng chỉ có thể mang theo miệng đầy răng giả sinh hoạt hoặc là chờ sau này tề ra phát đ ạ t cũng hoặc là chính hắn phát tài mới có thể chân chính t r ư ớ n g ra răng thật đến ta biết ngươi đừng ở nơi này khóc sức mướt giống kiểu gì hạo nhi sự tình ta đã phái người đi t r a rất nhanh cái kia tiểu x u ấ t sinh nội tình liền ra tới đến lúc đó mới quyết định ông chết lao giả trầm giọng nói không mất một lúc một tên nam tử áo đen đẩy cửa tiền đến hướng về phía ông chết lao giả không người nói lao ra ân đều t r a ra cái gì đến rồi ông chết lao giả quay đầu hỏi phong hổ nam mười tám tuổi đến từ phong gia điểm tiếp tế là phong gia điểm tiếp tế thủ lĩnh phong chiến con trai vốn là một tên thiên tài cao thủ thậm chí dựa vào bản sự của mình thi vào trung nguyên căn cứ khu thứ nhất trung học tại thứ nhất trung học bên trong đánh ra một cái hổ điền s ư ơ n g hào bất quá không biết vì sao hơn một năm trước đó hắn và người tại đài thi đấu tranh tài kết quả bị người phế công lực sau đó đi thiếu ra ở tại thứ ngũ trung học trong trường học thiếu ra cùng phong hổ ở giữa có nhiều ma sát bất quá một mực là thiếu ra chiếm thượng phong hôm nay hai người tại thứ ngũ trung học đài thi đấu luận võ phong hổ cho thấy cực mạnh thực lực đem thiếu ra đánh thành dạng này mặt khác hai người chiến đấu qua về sau thứ nhất trung học bên trong đến rồi hai cái thiên tài cao thủ còn kém chút vì phong hổ đánh lên nguyên nhân cụ thể không biết trung niên nhân áo đen nói nói cách khác phong hổ này bối cảnh chính là phong gia điểm tiếp tế không có càng nhiều bối cảnh sao âm chết lao giả trầm giọng nói tạm thời cũng không phát hiện có quan hệ với người này tin tức không nhiều tiểu học sơ t r u n g biểu hiện bình thường mà nhất t r u n g nơi đó tin tức ngài cũng biết chúng ta không có cách nào tiến vào nhất t r u n g tìm hiểu bất quá tất nhiên phong hồ tại nhất trung bị phế về sau cũng không có người thay hắn ra mặt bởi vậy có thể thấy được hắn bối cảnh nên cũng chỉ có một phong gia điểm tiếp tế mà thôi trung niên nhân áo đen nói ân có đạo lý phong gia điểm tiếp tế ngươi đi giúp ta hảo hảo điều tra thêm cái này phong gia điểm tiếp tế ngoài ra còn có phong hồ động tĩnh cũng cho ta tra rõ ta nhớ được ngũ trung phó hiệu trưởng quách hát tử quan hệ với ngươi không tệ chứ âm chết lao giả nói nếu là chỉ có một cái phong gia điểm tiếp tế h á n tề g i a còn không đến mức sợ hãi mặc dù tề g i a là thương nhân thế nhưng là trong tộc cũng có một chút võ giả hơn nữa dưới tay cũng nuôi một đám võ giả đương nhiên trọng yếu nhất là bọn họ bất quá là tề g i a một cái chi nhánh mà thôi hoa hạ có mười ba cái căn cứ thành phố có thể cũng không phải là mỗi một cái căn cứ khu đều nhất định an toàn mặc dù hoa hạ còn chưa xuất hiện qua căn cứ khu bị công hãm ghi chép thế nhưng là nước ngoài là xuất hiện qua một khi căn cứ khu bị công hiến cái kia chính là huyết tinh đại đồ sát chỉ có số rất ít võ giả có thể trốn qua một kiếp chiến thần chết ở trong đó đều không hiếm có lại càng không cần phải nói võ giả bình thường cho nên vì lẩn tránh phong hiểm đại gia tộc môn bình thường đều sẽ phái người đi những trụ sở k h á c thành phố phát triển lấy bản gia ở tại căn cứ khu làm chủ cái khác chi nhánh làm phụ phát triển sách lược như vậy trải qua cho dù là bản gia ở tại căn cứ khu bị công phá cũng không trở thành toàn cả gia tộc bị diệt chiến thần gia tộc n ô gia là như thế này trước mắt tề ra cũng là dạng này đương nhiên tề gia cùng nô gia so gia vẫn là có khoảng cách nô gia có chiến thần toa c h ấ n tề gia cũng không có là lao gia quách hắc tử lúc trước đã từng cùng ta cùng một chỗ tại hoang dã giết hung thú chúng ta quen biết tăng thêm thiếu gia tại ngũ trung đến trường cho nên cũng liên lạc qua mấy lần trung niên nhân áo đen nói tốt cho ta liên hệ quách hắc tử nhìn xem có thể hay không từ trường học phương diện làm ra chút động tinh đến ngũ trung hiệu trưởng không phải là bị đánh vào bệnh viện sao hiện tại quách hắc tử nắm vững quyền hành khai trừ phong hổ sợ không phải là không được bất quá g i a hỏa này muốn lên chiến thần võ quán cũng không phải dễ dàng như vậy ta nhớ được phiếu báo danh nên đều muốn thông qua hắn xét duyệt đi nhìn xem có thể hay không tại phong hổ phiếu báo danh bên trên làm điểm văn chương đi ra chuyện này làm xong ta sẽ không bạc đại hắn Âm chết lao giả nói là lao gia trung n i ê n nhân áo đen nghe vậy gật đầu nói lao gia thực sự không làm được chúng ta có thể cầu bên trong bản gia điều tới một cao thủ bất quá là một cái điểm tiếp tế mà thôi nhiều nhất bất quá có cao cấp võ giả không nói chúng ta tể ra cùng vương g i a thậm chí đường ra quan hệ liền xem như tể ra bản bộ cũng không ít siêu cấp cao thủ cùng đỉnh cấp cao thủ chỉ là một cái điểm tiếp tế tính là gì trung niên mỹ phụ kia nói ý miệng ngươi biết cái gì vì chỉ là một chuyện nhỏ liền muốn kinh động bản ra sao còn muốn chúng ta làm gì ngươi biết ta phế bao lớn công phu mới lấy tới hiện tại chức vị này trong tộc có không ít g i a hỏa thế nhưng là nhìn ta c h ầ m c h ầ m đây chẳng lẽ ngươi nghĩ bản gia đem chúng ta đ i ề u đi biến thành người khác tới kinh doanh ông chết lao giả đột nhiên quay đầu lại nói con trai mình bị đánh ở tại bọn hắn thoạt nhìn là đại sự nhưng là tại bản gia thoạt nhìn cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi vì như vậy một kiện việc nhỏ đều yêu cầu bản gia điều động cao thủ tới vậy ngươi cái này chi nhánh còn có tất yếu tồn tại sao trung niên mỹ phụ huy nghiêm lập tức ngượng ngùng lui ra không nói thêm gì nữa trong đại gia tộc đấu cũng không phải nói đùa tỉ như âm chết láo giả tại bản gia mà nói nhiều nhất cũng chỉ có thể trông coi một cái chi nhánh công ty trên đầu còn có không ít người trông coi nhưng là ở cái này bên trong hắn liền là l ã o đại thà làm đầu gà không vì đối phượng ai nguyện ý trên đầu mình nhiều mấy cái cha a phong hổ tự nhiên không biết đã có người đem chú ý đánh tới trên đầu mình sau khi về nhà phong hổ đem thiết bối thương lang thịt đại bộ phận bỏ vào tủ lạnh lấy ra một bộ phận đến làm một lò nướng chuẩn bị đến cái nướng thịt sói phục thức lâu tầng cao nhất có một cái lớn sân thượng nhánh bên trên lò nướng đốt l ử a than chuẩn bị cho tốt gia vị thuận tiện đem thịt sói cắt thành lớn chừng bàn tay một chỉ đến dày thịt từng khối phóng tới trên lò nướng giải lên một chút dầu trơn cùng cây thì là bột tiêu cay vân vân gia vị nướng thịt phát ra xì xì xì thanh âm mùi thơm b ố n phía tiểu hồng ở một bên giữ lại chảy nước miếng chờ thịt sói bị nướng hai mặt sắc chạch kim hoàng về sau phong hổ trực tiếp dùng dao cá một mảnh Ném cho tiểu hồng. chương o tiểu bảy mươi b ố lao giả thần bí hương cao cấp hung t h ú thịt ăn mùi vị thực là không tồi cắn xuống một cái dầu c h â n văng khắp nơi mà ra mùi thơm kích thích vị giác nói thật t h ị t sói ở rất nhiều hung thú bên trong mùi vị cũng không phải là tốt nhất chỉ có thể coi là đồng dạng bất quá cao cấp hung t h ú thịt không thấy nhiều phong hổ trước kiên nếm qua số lần cũng không nhiều cảm giác tự nhiên không giống nhau lúc này phong hổ tầng lầu chính đối diện một lao giả lúc đầu đang tính toạ đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm không tự chủ được khịt khí mũi sau đó đem ánh mắt hoạt hình tĩnh vật tại phong hổ ở tại tầng lầu nhìn xem phong hổ ngồi ở trên ghế nằm bên cạnh một cái lò nướng bờ vai bên trên ngồi xổm cái kia h ư n g hồ lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó toát ra không thể tưởng tượng nổi thần s á c cái cuối cùng lãnh mình từ bản thân trên nóc nhà biến mất lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã tới phong hổ ở tại lầu chót phong hổ lầu chót cách hắn lầu chót có gần trăm mét khoảng cách người này thế mà nhảy lên mà qua có thể thấy được thực lực phi phạm tiểu hữu nhưng lại thật có n h a hứng đã trễ thế như vậy một người tại lầu chót nướng thịt ân thật là thơm không biết có thể mời ta cũng ăn được mấy thối lao giả người mặc đường trang thân hình cao lớn chỉ là đứng ở nơi đó thì có loại không hiểu khí thế tồn tại lại thêm nơi này là tầng cao nhất phong hổ thế mà không biết người này lúc nào xuất hiện ở đây tự nhiên minh bạch mình là đụng phải cao nhân rồi lao tiên sinh nếu là không ngại thỉnh tùy ý, phong h ổ cung kính nói ân mùi vị coi như không tệ hẳn là thiết bôi thương lan thịt tiểu hỏa tử đường đi không sai thế mà có thể làm đến cao cấp hung thú thịt ân có chút kỳ quái thịt này còn giống như kèm chút hỏa hầu lão giả cũng không khách khí trực tiếp cầm một khối gằm một cái nói một hơi liền có thể nếm ra đây là cái gì thịt hơn nữa còn biết rõ kèm chút hỏa hầu phong h ổ biết rõ lao nhân gia này trước kia sợ là không ăn ít cao cấp hung thú thịt bằng không thì mà nói sẽ không tùy tiện ăn một miếng liền biết kém chút hỏa hậu sở dĩ kém hỏa hậu tự nhiên là bởi vì thiết bối thương lang còn không có hoàn toàn tiến hóa liền bị bản thân cưỡng ép cắt ngang sau đó giết chết lao tiên sinh khen sai thiết bối thương lang thịt ta chỗ này còn có không ít ngài tùy t i ệ n ăn phong h ồ nói hắn cũng không biết lao giả này nửa đêm chạy đến nhà mình trên nóc nhà là có ý gì chỉ có thể theo người ta ý nghĩa đến ân ăn ngon ngươi nướng thịt trình độ không sai ngươi sủng vật này là nơi nào mua nhìn qua rất cơ linh a lao giả vừa ăn một bên đem dư quang vung hướng tiểu hồng nhấc lên tiểu hồng phong hổ tâm thần x i ế t chặt ra hỏa này không phải là nhìn ra tiểu hồng chân diện mục a a ta tại lúc săn thú thời gian phát hiện nó bị thương ta cho nó trị thương nó liền theo ta phong hổ nói nguyên lai là dạng này tiểu hữu nhưng lại vận khí tốt tiểu hồ ly này rất cơ linh ân rất không tệ ngươi muốn đối với nó tốt một chút lao giả vừa nói lại làm khối thịt ném cho tiểu hồ ly phong hổ trong lòng giống như thủy triều quay cuồng hắn không biết lao giả này có phải hay không nhìn ra tiểu hồng thân phận chân thật một cái mới sinh liệt diễm h ò a hồ giá trị quá lớn càng sợ lao giả này đột nhiên mưu đồ làm loạn bất quá cũng may phong hổ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh tiếp đó lao giả giống như là đi tới nhà mình m ở dạng không khách khí chút nào từng khối thịt đưa đến trên lò đồ nướng không thể không thừa nhận lao giả này đồ nướng kỹ thuật so với phong hổ còn muốn hơi cao một bậc chờ một chậu thịt thấy đ ấ y về sau cái kia lão giả tiện tay ném một bản đóng chỉ cổ thư cho phong hổ nói gặp nhau tức là hữu duyên an tiểu hữu nướng thịt cũng không thể ăn không quyển sách này tạm thời cho là tiền cơm lao tiên sinh k h á c h khí bất quá một bữa cơm mà thôi sao có thể thu ngài đồ vật nhưng mà còn không có phong hổ nói xong quyển sách kia trực tiếp rơi xuống trên tay hắn mà cái kia lão giả cũng là lập tức biến mất bóng dáng đà tạ lao tiên sinh mặc dù người đi rồi phong hổ vẫn còn cung kính bái sau đó nhìn mình trong tay sách phía trên thình lình viết bốn cái chữ giản thể mê tung thân pháp coi như kính lão nhớ kỹ đối với nó tốt một chút sau đó một cái như có như không thanh âm tại phong hổ vang lên bên t a i nhưng lại dọa phong hổ nhảy một cái thế nhưng là nhìn quanh hai bên nhưng không thấy một bóng người lật ra trang sách trong đó nội dung cũng không phải là đòng dấu mà là bản chép tay tờ thứ nhất liền giới thiệu cái này mê tung bộ pháp điểm chính tổng cộng chia làm tầng năm tầng thứ nhất cơ sở bộ pháp tầng thứ hai nhập vi bộ pháp tầng thứ ba viên mãn cấp tầng thứ tư ý cảnh cấp tầng thứ năm thiên nhân hợp nhất đồng dạng không chỉ là là bộ pháp kiếm pháp đao pháp v v cũng đồng dạng đều có năm cái cấp độ mỗi cái cấp độ lại chia nhỏ là sơ nhập tiểu thành đại thành dựa theo mê tung thân pháp bên trong thuyết pháp rất nhiều sơ cấp võ giả cũng chỉ là mới vào cơ sở bộ pháp trung cấp võ giả tiểu thành cao cấp võ giả đại thành siêu cấp võ giả mới vào tỉ mỉ hoặc là tiểu thành Đỉnh đại đồng đến đạt độ. đạt độ, đằng đâu. được. thành thành, dạng khoảng trường chiến thần cấp, mới có thể đạt tới viên mãn Chiến thần cấp mới có thể đạt tới viên mãn cảnh thiên nhân hợp nhất、đâu. Phong hổ có chút không thể nào hoặc thể thể thậm chí hợp hổ chút thể hiểu cấp cấp, có cấp cấp có cấp cái cấp, có võ giả tiểu mới tới mới tới kia tỉ mị sau là ý bất quá hắn biết rõ trước mắt bản này mê tung thân pháp tuyệt đối là một bản thân pháp trí cao bí tịch chỉ cần dựa theo phía trên này ghi chép làm từng bước tu luyện liền có khả năng tu luyện tới tầng thứ năm thiên nhân hợp nhất chỉ cần thân pháp có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ như vậy bên cạnh loại xúc thông phía dưới võ kỹ cũng có khả năng đạt tới đồng dạng cấp độ phong hổ không minh bạch như vậy một bản thân pháp bí tịch sợ là chiến thần cấp người đều sẽ đoạt đòi đi láo giả này rốt cuộc là ai tại sao phải tặng không đưa cho chính mình muốn nói vì một trận thiết bối thương lang thịt cái kia chỉ là vớ vẩn điểm ấy thiết bối thương lang thịt mới có thể đáng giá mấy đồng tiền đối với cái kia xuất quỷ nhập thần láo giả mà nói căn bản chính là mưa bụi mà cái này mê tung thân pháp nếu là phóng ra tiếng gió sợ là một trăm tỷ cũng có là người cất mua phổ thông chiến thần mới có thể l ĩ n h nộ được viên mãn cấp độ mà bản này mê tung thân pháp thế nhưng là thẳng tới thiên nhân hợp nhất nghĩ đến trước đó cái kia như có như không thanh âm coi như kính l a o nhớ kỹ đối với nó tốt một chút nó tiểu hồng chẳng lẽ lao giả này là xem ở tiểu hồng trên mặt mũi mới đưa cho bản thân bản này mê tung thân pháp thế nhưng là Tiểu hồng lại lấy ở đâu Hồng như lớn lấy vậy ở mặc t Liệt mũi. diễm hỏa hồ h không sai. Có thể thành â n năm quý sau là liệt sai, có dù i thôi. giá giả ễ m mà mê Mặc hỏa hồ cũng bất quá chỉ là cao cấp hung thú thân pháp. cao Lao đưa ra cũng cấp Đáng này tung bất quả là d hắn không biết lao giả này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thế nhưng là chỉ bằng vào chiêu này xuất quỷ nhập thần công phu tối thiểu cha của hắn cái kia chiến sĩ cấp cao đỉnh phong liền làm không đến nói cách khác lao giả này thấp nhất cũng là siêu cấp v õ giả thậm chí là đỉnh cấp vó giả về phần chiến thần hắn không dám nghĩ toàn bộ trung nguyên căn cứ khu có danh tiếng chiến thần cũng không cao hơn mười cái trong đó còn bao gồm tứ đại võ quán quán trưởng tất nhiên không nghĩ ra vậy liền không nghĩ dù sao cái này mê tung thân pháp đối với mình mà nói đến chính là thời điểm hệ thống giao phó bản thân thuộc tính cùng kỹ năng mặc dù cường đại nhưng mình chỉ có thể sử dụng mà không thể hiểu được tỉ như tật phong bộ sau khi mở ra tốc độ bạo tăng đã đến giờ lập tức khôi phục lại nguyên lai、like, những cái này kỳ thật cũng không phải thật sự là thuộc về mình thực lực mà mê tung thân nhau. không giống pháp chương bảy mươi lăm thân pháp cấp căn bản lật ra mê tung thân pháp tầng thứ nhất cơ sở phần nhưng lại khá là đơn giản kỳ thật chính là bộ pháp sách bên trên có một phức tạp đồ hình đem nó lấy tỷ lệ nhất định phóng đại tiêu vào trên mặt đất sau đó dựa theo thứ tự nhất định ở nơi này đồ hình bên trên di động càng là thuần thục càng tốt nếu có thể tại trong vòng một phút hoàn thành tất cả trình tự thì coi như là mới nhập môn kính lại đề thăng mười lăm giây là tiểu thành lại đề thăng mười lăm giây thì làm cơ sở bộ pháp đại thành mới nhập môn kính thân pháp không tính là gì sơ cấp võ giả nếu là có thể đạt tới thân pháp tiểu thành liền có thể tùy tiện đối mặt ba cái sơ cấp hung thú nếu là đạt đến đại thành có thể đồng thời đối mặt m ộ ư ơ i cái sơ cấp hung thú không là vấn đề nhìn đến đây phong hổ đem đồ hình dựa theo tỷ lệ trực tiếp vẽ tại trên sân thượng sau đó cất bước dựa theo sách nhỏ bên trên trình tự bắt đầu di chuyển nhanh chóng thân ảnh lần thứ nhất phong hổ hoàn thành thời gian là một phần ba mươi năm giây chủ yếu là bởi vì không thuần t h ụ có đôi khi thường xuyên không biết làm sao đi cần nhìn sách nhỏ cho nên rất chậm. làm lần thứ hai thời điểm tốc độ liền tăng lên tới một phần mười hai giây lần thứ ba đi đến chỉ phí phí năm mươi tám giây điều này nói rõ phong hổ thân pháp vốn chính là đã tiến nhập cơ sở cấp độ nhập môn mà đây mới là lần thứ ba đi nơi này phong hổ biết rõ cái này còn xa xa không phải mình cực hạn cần biết phong hổ trong chiến đấu cho dù là không ra tật phong bộ cũng có thể làm được tại đồng thời ứng phó năm cái hung thú mà làm đến phiến diệp không dính vào người cấp độ mà cái này sách nhỏ bên trong nói tiểu thành thân pháp có thể đồng thời ứng đối ba cái hung thú ý vị này kỳ thật phong hổ nguyên bản chỉ dựa vào bản thân tốc độ kinh người hiệu quả liền đã vượt xa tiểu thành thân pháp sau đó phong hổ từng lần một quen thuộc cái hình vẽ này cùng di động c h í n h tự cơ hồ không qua một lần phong hổ đều có chỗ tiến bộ làm tiến hành lần thứ tám thời điểm phong hổ thời gian đã tăng lên tới bốn mươi bốn giây dựa theo sách nhỏ nói đến tối thiểu cũng là trung cấp thân pháp sau đó tiếp tục luyện tập phía dưới mặc dù cũng có chỗ tiến bộ thế nhưng là đã không có phía trước tiến bộ nhanh chóng thẳng đến cuối cùng mấy lần phong hổ đã không thể tại tăng lên thời gian thậm chí ngẫu nhiên cũng bởi vì bộ pháp sai lầm nguyên nhân dẫn đến thời gian lâu hơn một chút mà thời gian cũng hoạt hình tĩnh vật tại ba mươi lăm giây đây là phong hổ làm đến thành tích tốt nhất chỉ kém năm giây phong hổ liền có thể tiến vào đại thành trong phạm vi nhưng mà cái này năm giây nhưng lại không biết phải đi qua bao lâu thời gian luyện tập mới được bất quá mỗi đi một lần phong hổ cũng có thể cảm giác được bản thân thân pháp càng thêm trôi chảy thân ảnh tốc độ di chuyển so với bản thân trước đó đến muốn càng thêm mau lẹ cũng càng thêm phù hợp nhân thể cơ học hướng về phía đồ hình này phong hổ đi ước chừng hai đến ba giờ thời gian cuối cùng nhìn đồng hồ là nên muốn đi nghỉ ngơi bằng không thì ngày mai nhưng không có tinh lực d ế t q u á i trước khi đi phong hổ trong lòng hơi động mở ra t ậ t phong bộ lần nữa đi một lượt đồ hình này cuối cùng nhìn đồng hồ vừa vặn ba mươi giây đại thành suy nghĩ cẩn thận đường cũng kém không nhiều phong hổ mở ra tật phong bộ thời điểm có thể làm được đồng thời ứng phó tám cái khoảng trường sơ cấp hung thú vậy là không có đi qua hệ thống huấn luyện bây giờ trải qua hệ thống huấn luyện về sau nguyên bản thực lực được tốt hơn khai phát hôm nay tối hậu quan đầu lại thăng hai c ấ p càng là thu được thương lan giới g chỉ có này tăng lên cũng là đương nhiên sau đó phong hổ lại đem bản thân tất cả trang bị toàn bộ thao xuống dùng hết bản hình thức đi thôi một chuyến bộ pháp này cuối cùng thời gian sử dụng là năm mươi bốn giây mặc dù cũng qua một phút đồng hồ thế nhưng là cùng đeo lên trang bị về sau bản thân thực lực quả thực là một trời một vực đem tất cả trang bị toàn bộ mang cùng phong hổ gian phòng đặt trước tốt đồng hồ báo thức mê đầu ngủ say sáng sớm hôm sau phong hổ liên hệ bên trên ninh hạo tụ hợp ninh hạo đổi một cỗ càng lớn xe tải lớn h i ệ n nhiên đối với cái này được tràn đầy lòng tin phong hổ đối với mình cũng rất có lòng tin hôm nay bản thân cùng hôm qua so ra trên thực lực y nguyên có chất bay vọn hai cấp thuộc tính tăng thêm thương lang giới chỉ tăng thêm tương đương để cho phong hổ sớm bước vào sơ cấp võ giả hậu kỳ mà thân pháp đi qua tối hôm qua huấn luyện về sau đối với thực lực phát huy cũng tăng lên một cái cấp bậc phong hổ huynh đệ hôm nay chúng ta muốn hay không thay cái phương hướng ninh h ả o lái xe hơi hỏi ân có thể ngươi làm chủ là được bất quá không nên quá xâm nhập thực lực của ta sát sát sơ cấp hung thú vẫn được gặp được trung cấp hung thú vẫn là rất nguy hiểm phong hổ nói khẽ tốt ngươi yên tâm chúng ta ngay tại năm đến tám km phạm vi bên trong tiến hành đi săn t ố t rồi ninh hạo nghe vậy gật đầu nói hôm nay từ lâm thành xuất phát võ giả vẫn như cũ không ít cửa thành thời điểm người tương đối nhiều bất quá sau khi ra khỏi cửa thành mọi người mọi người trực tiếp thành hình quạt phương thức tung ra ngoài càng đi về phía trước người bên cạnh cũng liền càng ít tiểu hồ ly hôm nay tựa hồ rất hưng phấn một mực tại phong hổ bờ vai bên trên dương nanh h múa vớt t ố t liền kề bên này đi ngươi cẩn thận một chút đừng khoảng cách ta quá xa Rất nguy hiểm. phong hổ nói yên tâm ngươi giết quái thời điểm ta liền trong xe dù sao ngươi giết xong về sau cũng nên nghỉ ngơi ta thửa dịp ngươi thời gian nghỉ ngơi thu thập hung thú linh hạo gật đầu nói hôm nay xem như thú c h i ề u về sau ngày thứ hai so với hôm qua tới hôm nay kể bên này hung thú muốn hơi ít một chút bất quá cũng không ít hơn nhiều đối với phong hổ mà nói không có ảnh hưởng gì vì kiểm nghiệm mình một chút hôm qua rèn luyện mê tung thân pháp thực chiến hiệu quả như thế nào Phong tiếp hổ lách mình con lên, giác giác tìm tới một đám con độc giác mã trực đám mã mã đi độc độc bảy xâm e m mò một chút, đối với phong hổ mà nói vừa kiểm nghiệm thực lực mình. như hung trùng phong nói vặn thủ hơi chút, hổ thực sơ cấp tốc lực đối độ với vừa x nhập độc g i á c mã b ầ y phong hổ bản năng dựa theo mê tung thân pháp trình tự chạy chỗ di động thân ảnh lắc lư phía dưới chẳng những tốc độ càng nhanh hơn nữa trốn tránh hiệu suất cao hơn nếu là h ô m qua bản thân duy nhất một lần gặp được bảy con độc g i á c mã không thích hợp tật phong bộ mà nói nhất định sẽ thụ thường nhưng mà hôm nay sau năm phút bảy con độc giác mã toàn bộ đến cùng mà phong hổ thì là không hư hại chút nào sở dĩ sẽ hao phí năm phút đồng hồ chủ yếu phía trước vài phút phong hổ căn bản không có động đao chỉ là dựa vào bộ pháp đang tránh né độc giác mã công kích phong hổ có loại cảm giác thân pháp này thực rất không bình thường nếu là có thể kéo dài tu luyện hóa thành bản năng hiệu quả tuyệt đối sẽ không so hệ thống giao phó tật phong bộ đẳng cấp sức lực mà tật phong bộ sau khi khởi động chỉ có thể kéo dài hai phút đồng hồ đằng sau còn có nửa giờ thời gian cụn đồ thế nhưng là m ẹ tung thân pháp có thể không có bất kỳ cái gì thời gian cùn độ